Ký ức rõ ràng nhất là ông bà, ba ba mama Còn có tiểu học, sơ trung Cùng với một ít tương đối sâu sắc ký ức. Đối với Trần Viễn ký ức, kỳ thực là rất mơ hồ, tức xa lạ, lại quen thuộc. Nhưng nhìn thấy Trần Viễn bóng lưng, bảo bảo liền không nhịn được muốn ôm ôm. Đây là trước đây ôm quen thuộc. Cẩn thận từng ly từng tí một ôm Trần Viễn, phong bảo bảo chỉ lo thương tổn hắn. Một hồi lâu, buông ra Trần Viễn, đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ đều nhìn chằm chằm trên khay trà cái kia nửa viên thanh một quả, một mặt thèm dạn, có thể thật không dám lung tung ăn thanh một quả. Bảo Bảo cũng nhìn thấy, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, đem thanh một quả cầm lấy đến, đi tới nhà bếp, đây là cái gì? Trần Viễn nhìn thấy thanh một quả từ Bảo Bảo trên tay cầm tới, một loại có thần bí năng lượng đồ chơi, ta cũng không biết là cái gì. Trần Viễn nói, đi tới phòng ngủ, đem thanh một quả bỏ vào trong tủ bảo hiểm, ngươi còn nhớ kết sắt mật mã? Không nhớ rõ. Bảo Bảo lắc đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta thật kết hôn. Vẫn là. Chỉ là ở nói chuyện yêu đương. Bảo Bảo hỏi. Trần Viễn cười ôm lấy Bảo Bảo, muốn hôn nàng. Phong Bảo Bảo rất căng thẳng, tim đập tăng nhanh, mang theo vài phần hoảng loạn, đẩy ra Trần Viễn. Chúng ta kết hôn. Có chứng minh. Ừm. Người sau vai có cái bớt. Chứ cái kia bớt, cả người liền cái nốt rồi đều không có Trần Viễn rửa vào Bảo Bảo rất căng, cười nói. Phong Bảo Bảo một mặt dấu chấm hỏi, phục hồi tinh thần lại sau, một mặt tức giận, siết chặt nắm đấm. Xem ra, ân rất bình thường a. Trần Viễn vội vã xin ha, chúng ta kết hôn, có giấy hôn thú. Trần Viễn mau mau tìm ra giấy hôn thú. Lưu Minh Phong Bảo Bảo có chút buồn bực, làm sao sẽ cùng hắn kết hôn đây? Phong Bảo Bảo mơ hồ nhớ tới cùng Trần Viễn kết hôn, bọn họ là phu thê. Có thể những ký ức ấy cảm giác lên, hình như là đến từ viễn cổ ký ức. Tìm ra giấy hôn thú. Trần Viễn cái kia Phong Bảo Bảo xem, còn nhận ra chữ. Trần Viễn hỏi, Bảo Bảo nhìn giấy hôn thú, nàng đều biết giấy hôn thú, khẳng định nhận ra chữ. Người ký ức hệ thống, cũng chính là đại não, đó là rất phức tạp. Ngược lại Phong Bảo Bảo hiện tại trạng thái, chính là kỳ quái. Nói như thế, người ký ức có chút là sẽ bị tự nhiên lãng quên, là vĩnh cửu lãng quên. Còn có ký ức vốn là quên, nhưng sẽ tại sao xúc động, sẽ nhớ tới đến. Còn có đặc biệt sâu sắc ký ức. Người chủ động ý thức có thể đồng thời liên tiếp ký ức số lượng là có hạn, những này chính là sâu sắc ký ức. Còn có rất nhiều ký ức là tiềm thức liên tiếp ký ức, là phi thường nhiều vô cùng. Những này cũng là bởi vì bỗng nhiên xúc động có thể nhớ tới đến ký ức. Cái này, liên tỷ như bị thôi miên sau, người liền có thể hồi ức lên rất nhiều nguyên bản chính mình không nhớ ra được đồ vật. Ký ức có trường sâu sắc ký ức, tiềm ký ức. Phong bảo bảo hiện tại trạng thái, thật giống như một máy vi tính. Một đài bị tổ chức lại máy vi tính, phần mềm, kết cấu đều là dáng dấp lúc trước, chính đang lại một lần nữa. Chủ động ý thức liên tiếp ký ức, này đúng không phong bảo bảo có thể khống chế, là tạm thời không có cách nào khống chế. Phong bảo bảo trước hết nhớ tới xa xôi ký ức, bao quát những kia tiềm ký ức, bởi vì số liệu lượng quá to lớn, không thể lập tức hoàn toàn khôi phục Ký ức, nhiều là gần nhất ký ức càng rõ ràng. Xa xôi ký ức, càng mơ hồ. Trước hết nghĩ lên xa xưa nhất ký ức chẳng là một loại tự mình bảo vệ cơ chế. Chí nhớ trước kia, sâu sắc ký ức vẫn sẽ bảo lưu lại đến. Vốn là trí nhớ mơ hồ, thậm chí căn bản không nhớ ra được ký ức, vẫn sẽ bị mơ hồ, không nhớ ra được. Đương nhiên nhận ra, ta chính là nghĩ không rõ lắm mấy năm gần đây chuyện đã xảy ra, rất lâu chuyện lúc trước, ta nhớ rõ. Phong bảo bảo nhìn Trần Viễn, tình huống của nàng, đối với mấy năm gần đây ký ức, cũng không phải tất cả đều không nhớ rõ, chính là rất mơ hồ. Trần Viễn nâng lên bảo bảo khuôn mặt Muốn hôn nàng một cái. Phong Bảo Bảo gióng lên con mắt. "Đừng với ta đùa lưu manh, ta đều nhanh không nhớ ra được ngươi." Trần Viễn đổ to, lộ ra vô cùng đáng thương nụ cười, "Ta làm cơm đi tới." "Ân, nhanh đi, ta đói." Trần Viễn lại nở nụ cười, Phong Bảo Bảo vẫn là ban đầu Phong Bảo Bảo. Trần Viễn đi tới nhà bếp làm cơm, Phong Bảo Bảo tiếp tục ở phòng ngủ dở ra, nhảy ra trong ngăn kéo rất nhiều giấy chứng nhận, bên trong có giấy chứng nhận bất động sản, thẻ căn cước, các ngân hàng, các loại Trần Viễn thẻ căn cước, 1920 năm. Thẻ căn cước của ta, 199X, kém mấy tháng chính là không không sau. Không không sau. Phong Bảo Bảo ở trong phòng ngủ dở ra đã lâu. Trần Viễn làm tốt cơm, Phong Bảo Bảo, đi ra ăn cơm. Ồ. Lập tức. Bảo Bảo vừa muốn đi ra, nhìn lộ ra tảng lớn xương quai xanh áo ngủ, gò má co rúm, quá tình rủ. Mau mau ở trong tủ treo quần áo tìm một cái bảo thủ y phục mặc lên. Áo thun, quần jean. Buổi tối ăn sởi khoai tây xào thịt bò, Phong Bảo Bảo rất thích ăn. Lúc ăn cơm, Phong Bảo Bảo liền mở to nàng mắt to vô tội, nhìn chằm chằm Trần Viễn xem, thật giống muốn đem Trần Viễn nhìn thấu giống như. Nhìn ra Trần Viễn trong lòng hốt hoảng. Chương 296, vẫn là không bình thường. Trần Viễn gấp món ăn, miệng lớn đảo cơm. Rốt cục không chịu được Phong Bảo Bảo ánh mắt, nhìn cái gì vậy? Phong Bảo Bảo méo miệng, ánh mắt kia. Tựa hồ là ghét bỏ, ta làm sao sẽ coi trọng ngươi. Trần Viễn lật cái lưng ít Hẳn là, ta làm sao sẽ coi trọng ngươi. Nhanh lên một chút ăn. Phong bảo bảo dùng chiếc đũa, gấp không đứng lên món ăn. Bởi vì quen thuộc dùng sức nguyên nhân, sử dụng chiếc đũa đến, đặc biệt mẹo. Trần Viễn cho nàng gấp một chút, nhanh lên một chút ăn. Vừa nãy ngươi thu vào trong tủ bảo hiểm trái cây, là cái gì quả? Bảo bảo lại hỏi. Không phải hoa quả. Đó là cái gì? Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau, lại nói. Ồ, Trình An, Trần Tiểu đến rồi, ở bên ngoài gọi Ca, chị dâu Trần Tiểu lái xe tới được, đem xe mở ra trong sân. Còn nhớ Trần Tiểu chứ? Trần Viễn nhỏ giọng hỏi. Phong Bảo Bảo gật gù, có ấn tượng. Đừng nói nhiều. Trần Viễn cảnh cáo nói. Phong Bảo Bảo không thèm để ý hắn, tự mình tự ăn đồ vật. Ca, chị dâu, ăn cơm sao? Trần Tiểu hô. Ở ăn Trần Viễn thả xuống bắt đũa, đi ra ngoài. Trần Tiểu mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, có quả sung, quả nho, Mâu đơn cuối cùng một nhóm. Những này quả nho lưu đến hiện tại, đều đã biến thành nhạt màu vàng nhạt, đặc biệt ngọt. Chị dâu đây? Trần Tiểu hỏi. Trong nhà? Trần Tiểu nói muốn đi vào, Trần Viễn ngăn cản nàng. Chị dâu ngươi ăn cơm, không thoải mái. Đừng quấy rầy nàng. Làm sao? Trần Tiểu cau mày, đúng không cãi nhau? Không có. Phong bảo bảo đẩy cửa đi ra, Trần Tiểu. Anh. Phong bảo bảo âm thanh. Chị dâu, ngươi cổ họng. Trần Tiểu đi tới, kỳ quái nhìn Phong bảo bảo Phong bảo bảo âm thanh, thay đổi. Âm thanh trở nên tuổi trẻ, không phải tuổi trẻ, là non nốt, búp bê, em bé, âm. Còn có bảo bảo khí chất, tốt lành lạnh. Thật giống như ở đại học bên trong nhận thức phong bảo bảo như thế, lạnh lùng, người sống chớ tiến bảo. Cảm bạo, cổ họng không thoải mái. Phong bảo bảo nói, vẫn là lạnh lùng, không giống như trước nhìn thấy trần tiểu, liền cười tươi như hoa. Cái này phong bảo bảo, lúc nói chuyện, trên mặt đều không lộ vẻ gì. Cãi nhau. Trần Tiểu nhỏ giọng nói, ta cùng Trần Viễn thường thường cãi nhau sao? Bảo bảo hỏi, không, các ngươi không cãi nhau. Trần Tiểu lắc đầu, nhìn thấy bảo bảo, liền cảm giác nàng cùng trước không giống nhau, quá lạnh. Loại này lạnh, không chỉ khí chất lên lạnh, còn có chút nói không được cảm giác. Trần Viễn qua một cái tát đặt tại Trần Tiểu sọ náo lên, chị dâu ngươi không có chuyện gì, chính là cảm mạo. Thời gian không còn sớm, chúng ta đang dùng cơm, liền không chiêu đãi ngươi, mau trở về. Ai Trần Tiểu mạnh mẽ trừng mắt Trần Viễn, quay đầu đối với Bảo Bảo nói, sáng mai có thể lên sao, muôn Trang sửa nhà. Cái gì chuyện phong úp, Bảo Bảo không có ký ức. Trần Viễn vội vàng nói, Trang sửa chuyện phong úp, ngươi giúp chúng ta nhìn chằm chằm. Bảo Bảo không thoải mái, ngày mai ngủ nướng. Còn có, ngươi mau trở về. Trần Viễn đem Trần Tiểu đẩy đi ra ngoài, khóa lên cửa lớn. Trở lại phòng khách. Cái gì nhà? Bảo Bảo hỏi. Chúng ta mua nhà. Trần Viễn nói. Ồ Ta cũng có nhà, ở thâm quyến. Bảo bảo nói. Trần Viện xoa xoa thái dương huyệt, phòng của ngươi, sớm bán. Bán. Làm sao có khả năng. Vậy cũng là ta nhà cũ. Hiện tại bảo bảo, trong đầu thiếu cái dây. Năm ngoái liền bán. Bảo bảo vẻ mặt cứng ngắc rốt cục có chút buông lỏng. Tại sao? Không có tại sao, là chính ngươi muốn bán. Ngược lại, phòng của ngươi bán. Ồ, thiền đây. Ta nhớ tới, ta cái kia gian nhà thật là đắt. Trần Viễn đầu to, tiền, đều sai hết. Có điều, chúng ta sau đó lại kiếm lời rất nhiều tiền. Trước đây không lâu chúng ta ở trong thành mua nhà, hơn 200 mét vùng, 15 triệu. Phong bảo bảo nhìn Trần Viễn, thật giống. Có chút ấn tượng. Người cạt ngân hàng mật mã, còn nhớ chứ. Phong bảo bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hệ chặt thanh toán mật mã. Phong bảo bảo vẫn là lắc đầu, ta sẽ nhớ tới đến, rất nhanh. ăn cơm xong, Trần Viễn tìm hắn ẩn đi thuốc lá, điểm một cái. Đi ra ngoài tản bộ sao? Được. Âm lịch 17, trên trời mặt trăng rất tròn, rất sáng, chỉ thấy được trên trời mấy viên sáng ngời nhất ngôi sao. Đi tới nông trường trên đường, hai người hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Phong bảo bảo bước đi tư thế, quái dị Một bước lớn, một bước nhỏ. Có lúc còn cố ý dùng sức giấm đạp mặt đường cảm giác. Trần Viễn quen thuộc dắt bảo bảo tay, mới vừa nắm chặt tay, bảo bảo liền dây rùa đem Trần Viễn bỏ qua. Thật liền không có chút nào nhớ cho chúng ta chuyện lúc trước. Trần Viễn có chút mất mát, hỏi. Nhớ tới một ít. Không rõ ràng phong bảo bảo rất khổ não, nhưng không có biểu hiện ra. Đối với Trần Viễn cảm giác, lại như người xa lạ giống như, nhưng là lại không cảm thấy nguyện ý cùng Trần Viễn thân cận. Đi qua khu làm việc, đi tới ngã tư đường. Hai người rốt cục rắc tay, bảo bảo cũng không bỏ qua Trần Viễn. Trần Viễn, ta. Làm sao? Ta hiện tại. Rất lâu chuyện lúc trước, ta nhớ tới rất rõ ràng. Thời gian càng gần sự tình. Trái lại càng mơ hồ. Nếu như, ta không nhớ ra được chuyện giữa chúng ta, ngươi sẽ làm sao? Bảo bảo nói. Trần Viễn vẩy vẩy tay, vậy thì sẽ cùng ngươi đàm luận một lần yêu đương. Ngược lại, ngươi trước đây còn nói ta không làm sao truy ngươi, muốn ta một lần nữa truy ngươi. Bảo bảo lạnh léo mặt, hòa tan, lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Hai người tản bộ rất lâu, đi tới nông trường cuối đường. Cũng chính là trong núi. Phong bảo bảo thả ra Trần Viễn, hoạt động một hồi thân thể nhặt lên trên đất một khối sợ có hai mươi mấy cân đá cuội, hai tay ôm, dùng sức văng ra ngoài, lập tức vẩy đi ra khả năng có hơn trăm mét xa. Phong Bảo Bảo thử sức mạnh của thân thể, một quyền đem một viên bắp đuổi thô cây cắt đứt, lực phản chấn nhường Bảo Bảo nắm đấm cũng bị thương, sắt rách da, chảy máu. Nhưng Phong Bảo Bảo toàn song cảm giác như thế, nhìn bị nàng đánh gây đại thụ. Lần này Phong Bảo Bảo chính mình kinh ngạc đến ngây người, Trần Viễn cũng chấn động phải trợn mắt ngoa mồm. Phong Bảo Bảo nàng biến hình người nữ bạo long. Phi, nào có nói như vậy lão bà mình. Phải nói, biến thành nữ siêu nhân rồi. Bảo bảo còn nói nàng tính giác trở nên đặc biệt lợi hại, tập trung sự chú ý, có thể nghe được mấy chục mét ở ngoài sâu động tĩnh Còn có thể lúc gần lúc hiện nghe được nông trường rừng chân khu bên trong có người nói chuyện. Nông trường rừng chân khu quá xa, chỉ có thể nghe được bên kia có người nói chuyện, nhưng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Nếu như không tập trung sự chú ý, cảm giác, cùng trước đây gần như, chúng ta tại sao biết trên đường trở về phong bảo bảo nói chân tiểu muội muội ta giới thiệu chúng ta quen biết chân viết nói chân tiểu nàng hình như là ta học tỷ phong bảo bảo nói ta nhớ tới nàng nàng còn trả cho ta đưa qua thư tình phong bảo bảo ký ức chính đang khôi phục khôi phục tốc độ rất nhanh người nhớ tới Ừm. nàng giúp trần trần thăng đưa thư tình trần thăng đệ đệ ngươi đường đệ Viễn Vương đường đệ. Trần Viễn nói. Ồ. Cái kia. Làm sao chúng ta? Chúng ta. Phong bảo bảo chỉ chỉ Trần Viễn. Vừa chỉ chỉ chính mình. Trần Tiểu giới thiệu chúng ta quen biết. Chúng ta liền ở cùng nhau. Ngươi nối với ta nhất kiến trung tình. Trần Viễn cợt nhả nói. Làm sao có khả năng? Đại thúc. ế. Trần Viễn vẻ mặt cứng ngắc. Phong bảo bảo nàng. Đến cùng là bình thường đây. Vẫn là không bình thường. Khó có thể phán đoán. Sau khi về nhà. Rất xa rốt cục phán đoán đi ra, không bình thường. Bởi vì, Trần Viễn bị đuổi ra phòng ngủ, ngủ phòng khách. Chương 297, bình tĩnh. Thanh mục quả đến tột cùng mùi vị gì? An thanh mục điểm, lại đến tột cùng là cảm giác gì? Trần Viễn lấy ra trang bị thanh mục điểm trong ống, chen một giọt ở trên đầu lưới. Có một ít kim loại vị, không ngọt, mùi vị rất quái lạ. Thậm chí có chút cam khổ mùi vị. Khác có một ít kỳ quái mùi vị. Ân, cỏ xanh ý vị rất thanh mục linh dịch, có một ít tương tự. Thanh mục cứ điên đến bụng, lại như một đám lửa, rất nhanh thiêu đốt thân thể. Cảm giác là con kiến bò khắp cả toàn thân. Ở thiêu nhiệt, lan truyền ra nhiệt độ, Trần Viễn cầm nhiệt độ thường, súng, cái trán nhiệt độ. 38.3 độ C thân thể mỗi cái bắp thịt tế bào đều giống như đang thiêu đốt. Từ ngũ tạng bắt đầu, thiêu đốt đến toàn thân. Xương đều đang thiêu đốt. Trần Viễn nghĩ đến thanh mục linh dịch, mau mau lấy ra uống một chén lớn. Thanh mục linh dịch vào bụng, Một luồng mát mẻ khí tức truyền khắp thân thể. Trần Viễn lại đo lường một hồi nhiệt độ, 38, 4 độ. Nhưng không có tiếp tục tăng lên trên, chỉ là tế bào thân thể thiêu đốt cảm giác đau, chua sốt cảm giác, không có biến mất, kéo dài mười mấy phút, nhiệt độ khôi phục bình thường. Trần Viễn thật dài thở ra một hơi, cảm giác mình thần thái trạng thái trước nay chưa từng có tốt, liền từ trong không gian lấy một thùng linh dịch đi ra, ngã một bát lớn, gõ gõ cửa phòng ngủ, bảo bảo, ngủ sao? Ngủ! Phong Bảo Bảo nói, mở cửa dùm, làm gì? Cho người đưa ly nước lạnh, không muốn uống nước, nhanh lên một chút, mở cửa. Đối với ngươi mới có lợi. Trần Viễn còn nói, Phong Bảo Bảo không ngủ, nằm ở trên giường, mở to mắt, nhìn đen tuổi trần nhà. Một hồi lâu, Phong Bảo Bảo rời giường, mở cửa, nhìn Trần Viễn, làm cái gì? Có khác ý đồ xấu, ngươi có thể không đánh lại được ta. Đầu to a, Phong Bảo Bảo nàng đây là làm sao? Uống nước. Màu xanh lục nước. Phong bảo bảo sau khi nhận lấy nhìn một chút, món đồ gì? Bạc Hà thủy. Có Trần Viễn chỉ chỉ trên bàn thùng nước, qua lại cho bảo bảo rót một chén. Bảo bảo vẫn là uống một hơi rơi, nó đối với ta rất mới có lợi phong bảo bảo liên tục uống 10 ly. 10 bát lớn. Thanh mục linh dịch, chất lỏng. Nhưng cảm giác, vừa giống như là thể khí. Hóa lỏng thể khí. Trần Viễn chính mình từng thử một lần có thể uống bao nhiêu thanh mục linh dịch, vậy thì là... Có bao nhiêu? liền có thể uống bao nhiêu trạng thái? Thanh mục linh dịch đến trong bụng, lập tức liền hóa thành mát mẻ cảm giác truyền khắp thân thể. Uống đến thứ 10 ly, Bảo Bảo rốt cục thả xuống cái ly, "Được rồi, cảm tạ." Xem Bảo Bảo còn có lời nói, Trần Viễn làm cá biệt nói động tác, "Có cái gì nghi hoặc, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục," lại nói, "Ưng Phong Bảo Bảo đưa tay ôm ôm Trần Viễn, "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Đêm yên tĩnh. Ở trong nông trường, buổi tối cũng chỉ có thể nghe được thiên nhiên âm thanh. Các loại dế kêu to, còn có những khác sâu phát sinh em thanh. tụ hợp cùng nhau, trở thành thiên nhiên hòa âm. Trần Viễn do dự, nghĩ chuyện về sau. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không muốn. Trần Viễn tiếp tục dùng thanh mục điểm, mỗi lần một dọn, hai dọn. Hai dọn đi tới thông khổ, coi như có thanh mục linh dịch cũng khó có thể chịu đựng, Nhiệt độ cao bên trong, thân thể thịt, lại như bị một đao đào cạo đi. Phong bảo bảo một tan rồi hơn nửa viên, thật không biết là thế nào gắng vượt qua. Trần Viễn một đêm chưa ngủ, ở băng hỏa hai tầng dày vò bên trong, ăn xong tiểu bạch bọn nó ăn còn lại cái kia viên thanh mục địa đỉnh, dung lượng so với Bảo Bảo dùng lượng còn lớn hơn, đồng thời còn dùng đại khái một mới thanh mục linh dịch. Nửa đêm bên trong, nhiều lần đến trong sân tắm, tắm hạ nhiệt độ, cũng hướng đi lỗ chân lông sắp xếp ra đen tuổi lủi dầu mỡ. Trời sáng rồi, Trần Viễn ăn đi cuối cùng tí xíu thanh mục địa đợi được thân thể khôi phục, lúc này mới nằm xuống, ngủ. Trần Viễn ngủ trong chốc lát. Phong bảo bảo liền rời giường, cho Trần Viễn xây thảm, ngồi sổm ở sofa vừa nhìn hắn. Phong bảo bảo khôi phục bình thường, phải nói, ký ức tất cả đều khôi phục. Cùng Trần Viễn từng tí từng tí, nên nhớ tới đến, đều nghĩ tới. Có thể kỳ quái chính là, rất nhiều ký ức, ở cảm giác của nàng lên. Không như vậy chân thực, đặc biệt không chân thực. Muốn nói như thế nào đây, nhớ tới qua từng tí từng tí, càng gần ký ức, vượt rõ ràng. Đặc biệt gần nhất hơn 1 năm 2 năm ký ức, đặc biệt rõ ràng. Trong đó cùng Trần Viễn cùng nhau hình ảnh, nhiều nhất, cũng rõ ràng nhất. Chuyện này đối với Phong Bảo bảo tới nói, lại như nhìn một hồi quan với mình điện ảnh. Hiện tại cảm giác, là mới từ trong giạp chiếu bóng đi ra. Như vậy, càng là rõ ràng ký ức, càng là cảm thấy không chân thực. Vậy thì xuất hiện một vấn đề, đối với Trần Viễn, vẫn là tối hôm qua cảm giác. Quen thuộc mà lại xa lạ. ân Tối hôm qua, Phong Bảo bảo đối với Trần Viễn ký ức là mơ mơ hồ hồ, đối với Trần Viễn cảm giác. Hẳn là xa lạ lại quen thuộc. Bây giờ đối với Trần Viễn cảm giác là quen thuộc lại xa lạ. Cảm giác quen thuộc cùng cảm giác xa lạ tụ hợp cùng nhau, hỗn loạn. Hiện tại Phong Bảo Bảo vẫn chưa hoàn toàn đi ra. Trần Viễn thân thể cũng bị thanh mục quả thay đổi, trình độ tiến hóa so với Phong Bảo Bảo còn cao một chút. Bảo Bảo đi ra, Trần Viễn liền tỉnh rồi. Cảm giác được Phong Bảo Bảo liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, xem trọng lâu. Trần Viễn rốt cục mở mắt ra, còn phải xem bao lâu? Phong bảo bảo vội vã đứng lên đến, lúc nào tỉnh. Vừa. Cái kia. Ta đều nghĩ tới. Phong bảo bảo nói, quỹ bảo hiểm bên trong trái cây, là cái gì? Trần Viễn trần chờ một chút, nói, nói rất dài dòng. Cái kia muốn từ 2 năm trước nói tới. 2 năm trước ngày nào đó buổi tối, mưa sa băng. Một viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lúc đó buổi tối, ta ở bên ngoài tàn bộ. Ở thiên thạch trong hầm, ta phát hiện ba cái trái cây. Một cái ngươi ăn đi ngươi ăn đi hơn một nửa cái. Còn lại, ta dùng để điều chế dịch dinh dưỡng, cây ăn quả dịch dinh dưỡng, vì lẽ đó, ta quản lý hoa quả mới sẽ tốt như vậy Trần Viễn nói tóm tắt cũng không hoàn toàn là lừa người. Bởi vì thanh một không gian, chỗ đó chỉ có thể Trần Viễn mình mới có thể vào. Không biết Phong Bảo Bảo có tin hay không, nhưng nên là tin tưởng. Bởi vì trừ thiên ngoại đến vật, không có cách nào giải thích. Phong Bảo Bảo trầm mặc, lại đây mười mấy giây, thật bằng không đây. Ngươi cho rằng ta còn có thể chế tạo gen nước thuốc không được. Trần Viễn đưa tay ôm lấy bảo bảo cái cổ, kéo đến trước mặt mình đến, muốn hôn môi nàng. Bảo bảo nẹ qua, đẩy ra Trần Viễn, ta tuy rằng nhớ tới chúng ta sự tình. Nhưng là phong bảo bảo không biết nói như thế nào rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái. Hiện tại làm tiếp trước đây những kia thân mật cử động, trên lý trí, là chống cự, không làm được trước đây cử chỉ thân mật. Làm sao? Trần Viễn hỏi. Không có gì. Ta cần thời gian bình tĩnh. Trưng 298, dây leo giả. Kịt. Thu. Ngoài cửa lớn, một con lông xù tiểu bất điểm bay tới, rơi vào cửa. Rụt rè, đi vào trong nhìn. Thất thất Trần Viễn đi mở cửa, đi vào. Thất thất khiếp đảm, nhìn Trần Viễn, lại nhìn Phong Bảo Bảo. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ trên người, têu to vài tiếng. Thất thất trải qua cùng Bảo Bảo như thế trạng thái, nhưng nó, đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhún nhảy một cái đi tới Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ trước mặt, rủ lôi kéo đầu, ở nhận sai. Tiểu Bạch nhìn nó, chủ động đến gần rồi một ít, dùng đầu đụng một cái thất thất đầu. Này một nhà ba người, hòa hảo rồi. Lẫn nhau giúp vào với nhau. Trần Viễn nhìn Phong bảo bảo, cười cận, tiền kỳ năng tay, trở lại phòng ngủ. Ngủ cùng ta một chút. Trần Viễn nói. Ừm. Trần Viễn cùng bảo bảo, hiện tại chỉ có thể bảo bảo ôm Trần Viễn. Trần Viễn muốn động thủ chân, bảo bảo liền không cho. Bảo Bảo vẫn là quen thuộc gối lên Trần Viễn cánh tay, y ôi tại Trần Viễn trong lồng ngực di động vang lên. Này, Trần Viễn cầm lấy điện thoại là Trần Tiểu gọi điện thoại tới. Ca, chị dâu tốt hơn một chút sao? Tốt hơn một chút. Trang sửa chuyện phong ước, các ngươi đều chọn xong phương án, ngươi đi hỗ trợ nhìn một chút là được. Mấy ngày nay chúng ta có chuyện. Trần Viễn nói. Ồ, được rồi. Vậy ta hiện tại liền đi ra ngoài. Từng cúp điện thoại. Trần Viễn cùng Bảo Bảo hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Bảo Bảo tối ngày hôm qua cũng không làm sao ngủ, nằm ở Trần Viễn trong lòng ngực, rất an tâm. Chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã buổi chiều. Phong Bảo Bảo đối với Trần Viễn mới lạ cảm giác, tin tức rất nhiều. Giống như trước đây, vẹn vẹn ôm Trần Viễn. Trần Viễn móng lướt, cũng quen thuộc leo lên Bảo Bảo trước ngực mềm mại. Cảm giác nhỏ đi một chút. Trần Viễn không chú ý tới, Bảo Bảo khuôn mặt đỏ chót, mắc cỡ không được. Liên quan với loại kia thần bí trái cây, rất tự nhiên trở thành Trần Viễn cùng Bảo Bảo bí mật. Liên với chừng mấy ngày, Trần Viễn cùng Bảo Bảo đều ở bảo thạch nông trường, quen thuộc thân thể hoàn toàn mới. Thân thể thu được mạnh mẽ, sức mạnh đáng sợ, cùng với sức hồi phục. Bảo Bảo buổi tối ngày hôm ấy quyền đánh đại thụ, ở chỉ then chốt lên lưu lại vết thương, ngày thứ hai liền hoàn toàn khép lại, được rồi. Một điểm dấu vết đều không lưu lại. Phong Bảo Bảo trạng thái tinh thần, ở ngày thứ tư khôi phục bình thường. Hai người tiếp tục qua không thẹn không táo sinh hoạt. Tiểu Bạch phía sau lưng nhường thất thất mổ ra một miếng thịt, cũng là ba ngày, liền hoàn toàn chữa trị. Trần Viên cùng Phong Bảo Bảo hoàn toàn quen thuộc, thích ứng hiện tại sức mạnh thân thể, dùng mười mấy ngày. Bảo Thạch nông trường, cây nho mọc ra mầm non. Trong nông trường công nhân bắt đầu rồi mới công tác bồi mầm, biến mất những kia vô dụng mầm non, lưu lại khoảng cách có khoảng cách nhất định quả mầm, cành có quả. Lấy nông trường hiện hữu công nhân sắp xếp một lần mầm non. Theo liền muốn bắt đầu sửa cảnh. Vương sư phụ, vương sư phụ chính đang vườn nho bên trong công việc kiểm tra, Trần Viễn qua hồ. Ai? Nơi nào có thể mua được hạt lớn cây nho, càng lớn càng lớn. Tốt nhất có trăm năm cây linh cây nho Trần Viễn nói. Trăm năm cây linh cây nho, có chút khó tìm. Vương sư phụ cũng không biết nơi nào có thể làm đến trăm năm trở lên cây nho. Nhưng ta biết mấy viên bảy mười mấy năm cây linh cây nho, là cây hình cây nho. Cây nho tạo hình có rất nhiều chủng loại, cây hình cây nho. Là hiện tại rất hiếm thấy tạo hình, nhưng dây leo giả quả nho, đa dụng cây hình. Đặc biệt tiểu trang vườn nho dây leo giả. Cây hình cây nho bất lợi cho máy móc. Quả nho tạo hình có đơn cao đăng, loại này cây nho một tay vì là cây lâu năm chủ mạn, Nói cách khác cây nho có bao nhiêu lão, cái này chủ mạn thì có nhiều lão, Còn có song cao đăng, cùng mặt trên như thế. Cùng với cây mây giá. Bảo thạch nông trường hay dùng cây mây giá. Bùi cây hình, cũng chính là cây hình. Có thể mua về sao? Trần Viễn hỏi. Vương sư phụ suy nghĩ một chút, gật đầu, bằng hưu ta quê nhà có 5 cây hình cây nho, là dùng ăn trắng quả nho, lao chủng loại. Mấy năm trước cho cây nho đáp cái giá. Trước ta hỏi hắn mua qua, muốn mua một viên. Cái kia 5 cây nho không phải nhà bọn họ chính mình, mà là thuộc về tập thể. Có thể mua, thế nhưng tiền. Có người nói, có người ra giá đến 10 vạn, thôn của bọn họ đều không bán. 10 vạn, một viên giá tiền. Có bức ảnh sao? Có Vương sư phụ lấy điện thoại di động ra, hắn qua bên kia chơi đùa, quay chụp có bức ảnh. Vương sư phụ ở di động trong album ảnh không có tìm được, đổ bộ QR, ở giồn bên trong tìm tới những bức hình kia. Là nữ nhi của hắn Vương Lệ Lệ giồn. Năm cây nho, rất lớn. Một gốc cây cây nho, dựng cái giá, dây cây nho chiếm diện tích nên vượt qua 100 mét vuông. Hơn nữa cây nho chủ cây mây rất lớn, cũng chính là thân cây. Trong hình, so với Trần Viễn cánh tay thô Khoảng thời gian này, Trần Viễn nghĩ thanh mục dự định làm sao sử dụng vấn đề. Tiếp tục dùng thanh mục dự định, đối với Trần Viễn, đối với phong bảo bảo. Tác dụng đều không phải quá to lớn. Còn lại thanh mục dự định, liền còn lại non nửa viên. Có khác một cả viên thanh mục quả. Trần Viễn ăn thanh mục dự định so với bảo bảo nhiều rất nhiều. Nhưng khí lực, không có so với bảo bảo lớn quá nhiều. Lại nói, bọn họ hiện tại trạng thái đã thuộc về yêu nghiệt, không có cần thiết trở nên càng mạnh hơn. Còn cho người nhà ăn. Trần Viễn người thân nhất có ba mẹ, Trần Tiểu. Phong bảo bảo nào còn có thân nhân A, ba mẹ, ông bà, người thân nhất. Còn lại một viên nhiều một chút điểm, không đủ phân. Trần Viễn hiện tại khí lực, có thể tương đối nhẹ nhàng dơ lên 4, nặng 2 tấn lượng máy đào, Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dơ lên, không có cách nào đưa nó dơ lên đến. Vẫn vẫn là thân thể phang thai, khẳng định là không có cách nào tránh né viên đạn loại hình nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như có càng nhiều thanh mục quả, hay là có thể hóng duy trì lên lần sau lớn tiến hóa. Nhưng cần bao nhiêu thanh mục quả, cũng không ai biết. Khoảng thời gian này, Trần Viễn lại lần nữa bò lên trên thanh mục thần thụ trên tán cây, tỉ mỉ tìm một lần, một viên có thể hái thanh mục quả đều không có. Mà trước đây thanh mục quả, vẫn là dáng dấp lúc trước. Tất cả đều cũng không có muốn thành quen, chín, dấu hiệu. Sau này có thanh mục quả thành thụ, liền Trần Viễn phòng trừng, ít nhất phải tốt thời gian mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. hay hoặc là lấy Trần Viễn bọn họ tuổi thọ không chờ được đến mặt sau thanh một quả thành thủ càng la bảo bối đồ vật số lượng liền vượt ít ỏi đây là tuyên cổ bất biến cái kia trên tay còn có một viên lại 2 phần 5 thanh một quả Trần Viễn liền chuẩn bị dùng nó đến đào tạo cây ăn quả hay là cũng có thể có một ít thanh một quả công hiệu dùng linh dịch đào tạo cây ăn quả cảm giác lên bao nhiêu có một chút linh dịch công hiệu cái kia thanh một quả đào tạo cây ăn quả ngược lại thử xem đi Vương sư phụ lật nhìn ra bức ảnh. Cái kia mấy cây nho đều rất đẹp. Trần Viễn cảm thấy mua lại. Cùng Vương Sư Phụ thương lượng một chút, Vương Sư Phụ cho bạn hắn gọi điện thoại, lại hỏi thăm tới cái kia mấy viên cây ăn quả sự tình. Trong điện thoại nói chuyện hồi lâu, người kia mở ra 150 vạn báo giá. Có kè mặc cả sau, đem giá tiền nói tới 110 vạn. Này còn không phải đưa chống đỡ giá cả. Đào móc, vận tải, đều muốn Trần Viễn chính bọn họ tìm người. Trưng 299, tâm sự. Vương Sư Phụ bằng hữu họ nhiếp. Cũng ở Nam Đảo, Trần Viễn hẹn hắn gặp mặt một lần, đàm luận dây leo giả cây nho sự tình. Nhiếp sư phụ quê nhà ở Quảng Tây, 110 vạn, 5 cây nho. Nói như thế nào đây, có vài thứ có tiền cũng không thể mua được. Bán ra một cái, an ba năm. Dây leo giả cây nho, có tạo hình dây leo giả cây nho, cũng là rất đáng giá. Đặc biệt gặp phải yêu thích nó người. Trần Viễn chuẩn bị làm mấy viên dây leo giả trở về nuôi nhìn, 110 vạn, liền 110 vạn. Trần Viễn cho tiểu cứu gọi điện thoại, vốn là là muốn gọi hắn qua đi hỗ trợ kéo trở về. Nhưng nghĩ gần nhất không có chuyện gì, hơn nữa kết hôn lâu như vậy rồi, còn không cùng Bảo Bảo đi ra ngoài du lịch qua. Này, Bảo Bảo, ta muốn đi một chuyến Quế Lâm, ngươi có đi hay không? Đi Quế Lâm làm cái gì? Phong Bảo Bảo ở Lăng Thủy Loan, trang sửa nhà. Bên kia có mấy viên dây leo giả cây nho, ta chuẩn bị mua về. Trần Viễn nói, ồ, lúc nào đi? Ngày mai? Được rồi. Đi. Cúc điện thoại, Trần Viễn đi tới một chuyến nông nghiệp trạng, đặt hàng phân hữu cơ. Trần Viễn hỏi trước một hồi có thể hay không cho nợ. Bởi vì phải phân hữu cơ tương đối nhiều, một vạn tấn. Đây là muốn vì là mới viễn phương nông trường làm chuẩn bị, còn muốn chuẩn bị hơn 500 mẫu phân bón lót. Bảo thạch nông trường trung ương thung lũng, 610 mẫu. Ngoại trừ con đường, nước cử, có thể khai khẩn ra hơn 500 mẫu vườn nho. Năm nay giá hàng trướng đến nhanh. Phân hữu cơ kỳ thực không mắc. Phí chính là phí chuyên trở. 850 nguyên một tấn, trả trước 30% tiền đặt cọc, còn lại tiền, năm trước thanh toán. Cùng nông nghiệp trạm ký rồi chọn mua hợp đồng, trần viễn chuyển 255 vạn qua. Về đến nhà, Phong Bảo Bảo đã trở về. Mua rất nhiều hải sản, chủ yếu có tôm tít, so biển cùng con sò, nấu một nồi lớn, bạch trước. Dùng thanh mục đỉnh sau, Bảo Bảo gầy rất nhiều, không có trước đây thịt thịt cảm giác. Ngày mai đi Quế Lâm. Phong Bảo Bảo mở ra một bình lên pha rượu. Cho Trần Viễn rót một chén, nói. Buổi sáng 11 điểm máy bay. Kết hôn lâu như vậy rồi, chúng ta còn không ra ngoài chơi qua. Lần này đi ra ngoài, chơi vui vui mấy ngày. Trần Viễn nói. Ừm. Phong Bảo bảo gật đầu. An hải sản, Trần Viễn mở ra taxi trang web. Chúng ta đi máy bay qua, vẫn là lái xe đi. Tùy tiện. Lái xe, quá xa. Có thể thuê đài nhà xe, du sơn ngoan thủy. Còn có thể trên xe qua đêm, ngắm sao. Nhìn mặt Trương Trần Viễn cười nói, "An qua thanh mục quả sau, Bảo Bảo đầu óc mơ hồ mấy ngày, nhưng không biết sao thế, hiện tại Bảo Bảo trở nên đặc biệt dễ dàng thẹn thùng. Thật giống như hai người bọn họ mới vừa ở chung hồi đó." Phong Bảo Bảo thẹn thùng nhìn Trần Viễn, lại vội vã cúi đầu, "Nhà xe." Trần Viễn ở taxi Internet tra xét một hồi nhà xe, đến Quảng Tây phòng cho thuê xe thật giống thật phiền toái. Chủ yếu là Trần Viễn muốn thuê tốt một chút nhà xe. Lái xe qua biển, một đường chơi đùa còn có thể đi một chút quảng Tây Vong Hồng đường cao tốc, chính là loại kia cầu vượt đôn, xây ở Quần Sơn trùng điệp đường cái. Ở Internet hẹn trước xem nhà xe. Sáng sớm ngày thứ 2, Trần Viễn bọn họ thẳng đến hải khẩu nhà xe thuê công ty, qua nhìn một chút, có thể thuê đến, tốt nhất nhà xe chính là cảnh tiệc T599 nhà xe. Nhưng nhìn rất phổ thông. Có điều sát vách có thể mua nhà xe, cùng với định chế nhà xe. Có quý nhất nhà xe, A đừng địch la người khiêu chiến xe Việt dã nhà xe cùng leo lên xe nhà xe. Nghe nói còn có thể đặt hàng A đường địch là cái khác nhà xe, bao quát viện trinh người, viện trinh người L, còn có chinh phục giả xưa gì. Như bài đến không muốn không muốn. Người khiêu chiến xe nhà xe, nhìn liền kiên cường, thâu bạo. Trần Viễn một chút liền chọn chúng, hỏi do một hồi giá cả, bao lên giấy phép, 399 vạn, hạ cánh, rơi xuống đất, giá. Trần Viễn ở tịp tộc lên từng thấy này khoảng nhà xe, thật giống nói là 330 vạn. Cùng khoản xe, Không giống chỗ mua, cùng với bố trí các loại các loại vấn đề, giá tiền khác biệt, là rất lớn. Trong cửa hàng này đài nhà xe là hai giường ngủ, cũng không phải là xuất xưởng bố trí. Yêu thích a Bảo bảo nhìn Trần Viễn. Ừm. Trần Viễn gật đầu, nam nhân mà, rất khó chống cự những này ngạnh hán phong cách xe. Hơn nữa, Trần Viễn yêu thích xe, không chỉ có là xe con, cũng yêu thích nhà xe. Nghĩ có một ngày có thể mở ra nhà xe chu du thế giới. Trải qua núi tuyết, xuyên qua thảo nguyên. Tiền đủ sao? Bảo Bảo nói. Nàng hỏi ngược lại không là mua xe sau không đủ tiền, mà là mua xe con sau, tài chính quay vòng vấn đề. Đủ Trần Viễn nói. Vậy thì mua đi. Ta cũng rất yêu thích này cái xe phong Bảo Bảo mới sẽ không thích xe như vậy, lập phương xe. Mua xe cái xe, mặt sau tháng ngày, liền khó khăn hơn ba. Trần Viễn rất muốn mua, có thể thực lực hắn không cho phép. Mới đặt mua một vạn tấn phân hữu cơ, lại chuẩn bị đi mua cái kia năm khỏa dây leo giả cây nho. Viện Vương nông trường thanh long sản xuất, cũng ít. Bảo thạch nông trường tức sẽ tiến vào nông trường lớn, mỗi ngày chi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, chọn một đài hiện tại có thể gánh nặng xe, rộng lớn phò toàn thuận ca 5 thời thượng bản nhà xe. Này đài nhà xe cũng không sai, toàn khoản hạ xuống không tới 70 vạn, có 3 giường. Không gian bên trong cũng không sai, cũng có phòng vệ sinh, nhà bếp. Nơi này xe đều là giao tiền sau, lập tức liền có thể lái đi. Trần Viễn đi thanh toán khoản, các loại công nhân đem ra lâm thời biển số xe. Liền lái xe, cùng Phong Bảo Bảo đi tới bến tàu, làm tàu thủy. lão bến tàu tàu thủy, đến lôi châu bán đảo cảng, mấy tiếng. Một đường không nói chuyện, hạ xuống thuyền, Trần Viễn mở ra hướng dẫn, lái xe xuất phát, ai, Bảo Bảo, ngươi làm sao? Cái gì làm sao? Dọc theo con đường này, nói đều không có. Không vui. Trần Viễn nói. Khoảng thời gian này, Phong Bảo Bảo, đều rất ít. Không có. Có tâm sự. Nói một chút đi. Trần Viễn nói. Phong bảo bảo khẳng định có tâm sự. Nay kỳ thực, Trần Viễn chính mình cũng có tâm sự. Di động vang lên, Trần Viễn tiếp cú điện thoại, này, cậu. Nha, ta lái xe đi, đã qua biển, cùng bảo bảo cùng nhau. Tốt, các ngươi đến quế lâm sau, gọi điện thoại cho ta. Trần Viễn tiểu cứu cùng nhiếp sư phụ hội hợp, muốn lên phi cơ, không thấy Trần Viễn, gọi điện thoại cho hắn. Phong bảo bảo ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, đem máy tiện toàn mở ra, nhìn bên ngoài trái dừa lâm. Lôi Châu bán đảo rất nhiều trái dừa lâm. Bảo bảo có tâm sự, không muốn nói, Trần Viễn cũng không chuẩn bị hỏi. Kỳ thực không hỏi, không nói, Trần Viễn cũng biết xảy ra chuyện gì. Còn không phải thanh mục quả huyên áo. Năm ngoái, Lan Chi mãi mãi kiểm tra ra lão niên si ngốc, nên không phải ngộ xem bệnh chứ. Bảo bảo hỏi, nên không phải Trần Viễn điểm điếu thuốc thơm, hút một hơi. Cái kia trái cây, thực sự là trên trời rơi xuống. Ừm, bọc ở kim loại mụn nhọt bên trong. Trần Viễn cũng chuẩn bị kỹ càng tốt cùng bảo bảo nói một chút. Thanh mục linh dịch rất nhiều, nhưng thanh mục quả, cũng chỉ có 3 cái. Đã dùng rơi một cái, còn có một cái hoàn chỉnh, cái cuối cùng, cũng là còn lại gần phân nửa. Trần Viễn buổi tối ngày hôm ấy thí nghiệm, tối thiểu muốn ăn nửa cái, đối với một người, mới có thể có lớn tác dụng. Lại như Trần Viễn cùng bảo bảo như bây giờ. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải thật sự siêu nhân. Liên Trần Viễn suy đoán của chính mình, thân thể của bọn họ tố chất rất mạnh rất mạnh, tổng hợp tố chất. Nếu như đem nhiều thế vận hội quán quân hỗn hợp đến đồng thời, cũng không có bọn họ lợi hại. Nhưng, trung quy là người, là thân thể máu thịt. Nếu như đối mặt viên đạn, hơn nửa cũng không phản ứng kịp. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn không có siêu thoát phàm nhân. Có thể bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đều không phải người bình thường. Sau đó thế nào, khó nói. Tình huống bây giờ, Trần Viễn là thật không dám lại để những người khác người biến thành bọn họ như vậy. Trần Viễn cùng bảo bảo từng thử thể chất của bọn họ, cách xa trăm mét. Trần Viễn chỉ dùng 3, 9 giây 200 mét, Trần Viễn chỉ cần 5, 8 giây Đây là cấp tốc chạy trốn tốc độ, còn không dùng toàn lực Bảo Bảo muốn chậm một chút, 100 mét 4, 9 giây 200 mét, 7, 3 giây Còn sức mạnh, Bảo Bảo cũng có thể rất dễ dàng rơ lên nặng mấy tấn vật Điều này có ý vị gì? Bọn họ đã biến thành quái vật Nếu như cùng người bình thường gần như, còn không có gì Có thể hiện tại Bọn họ đều phải cẩn thận che giấu mình. Thanh mục quả cụ thể công hiệu gì, vẹn vẹn chỉ là tăng cường sức mạnh. Hết thể tất cả, Trần Viễn đều không rõ ràng, cũng không dám đem còn lại thanh mục quả cho người nhà dùng. Chứ phi vạn bất đắc dĩ. Kỳ thực bảo bảo ăn vào thanh mục quả, đều chỉ là cái bất ngờ. Quái Trần Viễn quá sơ ý bất cẩn rồi. Sớm biết là tình huống như vậy, Trần Viễn không sẽ mở ra thanh mục quả, mà là đem bọn nó giữ lại, trừ không tất yếu, sẽ không sử dụng bọn nó. chương du lịch Tình huống bây giờ, Trần Viễn chính mình cũng là không ứng phó kịp, trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Mở ra thanh một quả, tiểu bạch bọn nó ăn chút đừng. Thất thất ăn quá nhiều, xuất hiện đáng sợ di chứng về sau. Tạm thời sưng ngắn ngủi mất trí nhớ là di chứng về sau chứ. Sau đó ra đi tìm thất thất. Trở về, Phong Bảo bảo liền ăn thanh một đừng. Thật là một kẻ tham ăn, món đồ gì cũng dám ăn. Bảo bảo. Trần Viễn hô. Phong Bảo bảo quay đầu lại liếc mắt nhìn, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Trần Viễn hít một hơi thật sâu, kỳ thực, cũng không cái gì. Ừm, tất cả, thuận theo tự nhiên đi. Trần Viễn nói, tình huống của chúng ta, quả thật có chút phức tạp, nhưng xã hội này phát triển tiến bộ nhanh như vậy, đặc biệt tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngươi muốn nói cái gì? Phong bảo bảo nói, ngươi đang sầu lo cái gì? Ta, ngươi, ngươi chuẩn bị đào tạo càng mạnh mẽ hoa quả. Phong bảo bảo nói, trực tiếp dùng thiên ngoại hoa đình đào tạo. Ừ. Tại sao? Nếu như bị phát hiện, khả năng đưa tới tai họa. Phong bảo bảo đang sầu lo cái này, nên không hoàn toàn là. Trần Viễn lại đốt một điếu thuốc thơm, suy nghĩ một chút, nói, đi một bước, xem một bước. Nói không chắc có thể đào tạo ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ hoa quả. Nhưng này, khẳng định không phải ngắn thời gian có thể thành công. Hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật rất nhanh, rất nhiều thứ mấy chục năm trước nhìn qua hầu như nói mơ giữa ban ngày, hiện tại, đều xuất hiện. Tỷ như, thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão, không biết có hay không dùng. NMN toàn xưng là nhị ạ xina mỹ đờ ngọ nổ ngủ cơ lì họ tải, bị cho rằng là một loại có kháng giả yếu công năng đồ bảo vệ sức khỏe. Có mấy người đơn giản xưng là thuốc trường sinh bất lão. Kinh đông lên thì có bán. Nói cái gì đó. Phong Bảo Bảo không thích xem tin tức, liền yêu thích chơi TikTok, dạo bà ảo cửa hàng. Thuốc trường sinh bất lão khái niệm cũ, mấy năm trước liền lên thị. Liên quan với trường sinh nghiên cứu, các quốc gia nhà khoa học đều đang nghiên cứu, cũng đã ra một chút thành quả. Có tương quan đưa tin, những dược vật này tác dụng ở chuột bạch lên, đạt được hiệu quả rõ ràng. Tương lai có vô hạn khả năng. Trần Viễn nói, tất cả, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nếu như thật xuất hiện thuốc trường sinh bất lão, thế giới này, e sợ sẽ đại loạn. Trần Viễn nhún nhún vai, một mặt không đáng kể. Cái gọi là thuốc trường sinh bất lão thật có hiệu quả. Có lẽ có, nhưng khẳng định không phải đặc biệt thần kỳ. chân Viên nói những này, chủ yếu là muốn nói, qua tốt hiện tại. Chuyện sau này, sau này hãy nói. Tất cả, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Hơn nữa dùng thanh mục định đào tạo cây ăn quả, bồi dưỡng ra đến cây ăn quả đến tổt cùng là dạng gì. Phong Bảo Bảo nghĩ tới là bồi dưỡng ra đến đều là bình đình, nói như vậy, thật đáng sợ. Nhưng, làm sao có khả năng? Cuối cùng đào tạo thành phẩm, thành công, nhưng cũng thất bại. Đây là nói sau. Ngược lại, không phải bảo bảo nghĩ tới như vậy. Cũng xa còn lâu mới có được đạt đến trần viễn chờ mong. Nhưng, mấy tiếng sau, xe đi vào vùng núi. Cầu vượt đôn đường cái, dọc theo thung lũng, sườn núi, cảnh sát trắng lệ. Không ra đi một chút, vẫn tổ ở một chỗ, cũng không biết chúng ta kiến trúc công nhân là cỡ nào vĩ đại. Đã tiến vào Quảng Tây, thế núi chót vót, ở nghèo núi trùng điệp bên trong kiến thiết đường cái, những này công trình, cũng không biết là thế nào hoàn thành. Vượt qua sự tưởng tượng của mọi người trắng lệ. Bảo bảo thổi gió mát, nhìn phong cảnh bên ngoài, rất nhanh. Liền quên trong lòng ưu phiền. Trải qua một cái thành thị nhỏ, Trần Viễn đem xe mở dưới đường cái, đến trong thành siêu thị mua ga trải giường đệm chăn, kem đánh răng bàn trải đánh răng. Nồi cơm điện, tin lô các loại. Còn mua thịt khô, thịt bò, rau dưa các loại. Quần áo, cùng một cái túi sách. Túi sách, bao chị bách bệnh. Bảo bảo quả nhiên trở nên cao hứng. Đem trước hết thể phiền lòng sự tình đều quăng đến sau đầu. Kỳ thực đi, liên quan với thanh mục định, ở Trần Viễn xem ra thật không có gì. Đây là chuyện tốt, thân thể càng cường tráng, khí lực càng to lớn hơn. Sau này làm việc, đều có sức lực không phải. Chính là Phong bảo bảo, nàng gia đình nguyên nhân. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục, ý nghĩ của nàng, cùng Trần Viễn là không giống nhau. Nếu không phải ở nàng đại học còn không tốt nghiệp liền nhận thức Trần Viễn, hiện tại Phong bảo bảo, khẳng định tiến vào bộ đội. Hiện tại quốc tế thế cuộc rất không tốt. Lao đẹp hay cùng cự hài nhi như thế, người điên. Cả ngày nhằm vào chúng ta, ồn nào phá chỗ nào phá chỗ nào. Bảo bảo có chút ý kiến, Trần Viễn không phải toàn bộ hiểu, cũng biết một ít. Nhưng nếu như thanh mục trên cây thần trái cây có thể toàn bộ hái xuống, Trần Viễn khẳng định đồng ý đưa mấy chục mấy trăm cái cho cha vợ. Chế tạo một nhánh siêu thần bộ đội đi ra. Các loại lao đẹp lại gọi phá chỗ nào phá chỗ nào, phá hắn quê nhà đi. Có điều, ý nghĩ này. Cơ vốn cũng không hiện tượng. Đại quốc cạnh tranh, Trung Quy vẫn là kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự, vũ khí hiện đại, quá lợi hại. Muốn lần thứ ba thế giới đánh tới đến, phỏng trừng sẽ đem địa cầu nhân loại cho đánh không. Nghĩ đến quá xa. Trần Viễn, Trung Quy chỉ là cái nhặt được ngón tay vàng nhỏ nhà giàu mới nổi. Liên cường hào cũng không bằng. Rời đi thành thị tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi nghe ca, trời tối ở một cái đường cao tốc phục vụ đứng dừng lại mở ra nồi cơm điện làm cái thịt khô nấu cơm, hai người đồng thời động thủ ăn cơm xong tám. ở trên xe giường hai người lên nhìn nhau nhìn chăm chú đối phương. Trần Viễn vẫn là quen thuộc rất sớm liền ngủ. Phong Bảo Bảo rất ngủ vẫn là giống như trước đây quen thuộc ngủ trễ. các loại Trần Viễn ngủ sau liền nắm điện thoại di động dạo bà ảo. ngày thứ hai đường cao tốc dày đặc xe trải qua âm thanh đánh thức bọn họ. Trần Viễn đứng dậy tới làm cơm dùng nồi cơm điện nấu cơm bên trong ném một khối thịt khô. Làm tiếp một cái cả chua canh trứng. Ăn cơm xong, tiếp tục xuất phát, buổi chiều đến Quế Lâm. Một cái gọi là quả nho kinh doanh địa phương, địa phương rất nhiều người trồng chọt quả nho. Nơi này có năm viên tiếp cận 80 năm quả nho dây leo giả, nhờ một vị họ Trương sư phụ nhận đầu. Nhiệm sư phụ cùng Trần Viễn Tiểu Cứu ngày hôm qua đến nơi này, cùng bọn họ đàm phán một hồi, cũng cùng trong thôn câu thông qua, đồng ý lấy 110 vạn bán đi. Đúng là dây leo giả quả nho, cây nho chủ cây mây. So với Trần Viễn cánh tay còn to hơn. Quả nho cảnh tản ra diện tích 150 m vuông tả hữu. To lớn nhất một gốc cây, tiếp cận 200 m vuông. Này năm cây nho, nhìn qua không phải rất khỏe mạnh, có rất nhiều cành khô. Trần Viễn giao phó một bút tiền đặt cọc, 30 vạn. Ký kết hợp đồng. Còn lại tiền còn lại, các loại đem cây nho đào móc ra, chứa trên xe sau thanh toán. Tiền, Trần Viễn cho Tiểu Cứu, còn lại công tác cũng đồng thời giao cho Tiểu Cứu. Lần này đi ra Trần Viễn chính là muốn cùng Bảo Bảo giải sầu, khắp nơi chơi đùa. Quế Lâm Sơn Thủy Giáp Thiên Hạ, danh bất hư truyền. Trần Viễn bọn họ trước tiên đi tới Rồng Tích Ruộng bậc thang, kỳ lạ hình dạng bề mặt trái đất phối hợp thiên nhiên thực vật màu sắc, rực rỡ màu sắc. Lại đi tới Ly Giang, ngộ Long Hà, Cửu Mã Hoa Sơn, mười dặm hành lang trưng bày tranh, vải vàng hình chiếu, mặt trăng núi, kính xin nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho bọn họ quay chụp rất nhiều bức ảnh. Đi ra chơi đùa mười mấy ngày. Bảo bảo rốt cục không lạnh nhạt đến đâu, trở nên cùng trước như thế, cả ngày bên trong, trên mặt đều là ngốc cười ha ha dung. Biến trở về dùng thanh mục đỉnh trước bảo bảo. Nói ra thật xấu hổ, cùng bảo bảo kết hôn hơn nửa năm nhiều, trong nhà của bọn họ, trong phòng. Liên một tấm hai người chụp ảnh chung đều không có. Ơn, có một bức ảnh chung, đó là đơn độc hai tấm hình chắp vá lên, vẫn là phong bảo bảo chắp vá. Trường 301, trở lại nông trường. Dây leo giả cây nho đã đưa đến bảo thạch nông trường. Căn cứ Trần Viễn yêu cầu, hai mẫu một gốc cây. Nam khỏa, vừa vặn 10 mẫu, toàn bộ trồng lên. Náo công, lại chơi hai ngày đi. Bắc Hải phụ cận một căn khách sạn 5 sao, nói cẩn thận ngày hôm nay liền trở về, phong bảo bảo còn không chơi đủ, ôm Trần Viễn cánh tay làm nũng. Phải trở về. Chúng ta nông trường còn muốn hay không? Trần Viễn trừng mắt phong bảo bảo, đẩy nàng rời giường, thay đổi y phục. Trần Viễn cùng bảo bảo, là thật không có cố gắng đi ra chơi đùa. Lần này đi ra, Bọn họ đi tới rất nhiều điểm tham quan. Cũng chơi 17 ngày. Nghe vương sư phụ nói, bảo thạch nông trường cây nho, nở hoa rồi. Phải trở về nhìn. Chán. Bảo bảo lầm bầm miệng, thu thập hành lý, nàng còn muốn đi châu đảo. Thời gian không cho phép. Sau đó rảnh rỗi lại đi nữa chơi. Trần Viễn nắm bảo bảo tay, xuống lầu, lui gián phòng, lăng thủy loan nhà, trang trí gần đủ rồi. Ngươi phải trở về chọn đồ dùng trong nhà. Âu phong bảo bảo lại buồn bã hiểu xỉu vẫn là ngồi thuyền qua biển, đến Hải khẩu. Lái xe lên đường cao tốc, thẳng đến Đình Châu. Trần Viễn bọn họ trước lái xe tới được, Trần Viễn tiểu cứu trở về, đem lái xe về đi tới. Về đến nhà, 5 giờ chiều qua. Trần tiểu bọn họ ở nhà ăn nướng, Trần Viễn cùng Bảo Bảo mua rất nhiều đặc sắc quà tặng, có địa phương đặc sắc nhỏ đồ ăn vặt, nhỏ đồ trang sức, nhỏ trang sức phẩm, còn có quần áo. Cho Trần tiểu mua đồ vật nhiều nhất. Cảm tạ ca, chị dâu. Trần tiểu nhìn chằm chằm Phong Bảo Bảo, phát hiện Phong Bảo bảo vẫn là rất lạnh. Trước suy đoán Phong Bảo bảo cùng Trần Viễn nháo mâu thuẫn, hiện tại, còn không hòa hảo. Trần Viễn cầm cái than nướng hầu sống, thơm cay tỏi rung mùi vị, theo thói quen liếm liếm cá muối lên tỏi rung. Phong Bảo bảo lộ ra lườm ít, nhẹ nhàng đá hắn một cước. Cái gì quen thuộc A, mỗi lần ăn cá muối, hầu sống, đều muốn liếm một liếm, rất xấu hổ. Ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Trần Tiểu hỏi. Phong Bảo bảo gật đầu, quảng tây phong cảnh, siêu cấp đẹp. Rất nhiều nơi còn chưa có đi đây, đều không nỡ trở về. Lời này không sai, phong bảo bảo thật không bỏ về được. Này không, hiện tại còn phiền muộn đây. Quế lâm sơn thủy giáp thiên hạ, mà toàn bộ Quảng Tây phong cảnh, cũng là rất tốt rất tốt. Mỗi cái địa phương đều có từng người đẹp. Nếu như nói muốn chọn cái địa phương dưỡng lão, Quảng Tây, cũng rất tốt. Đặc biệt Quảng Tây núi, quá kỳ lạ. Nước cũng đẹp. Người, cũng đẹp. Biểu ca, trong nông trường quả nho diện tích lớn nở hoa rồi. Trương Phúc Duệ nói, mới viên Vương nông trường hạng ngũ chuẩn bị lúc nào đã được duyệt. Nhìn. Nên liền tháng này quyết định. Trần Viễn nói. Nghe nói, đã được duyệt một cái ức, tài chính 5.000 vạn, mỗi cố 1 vạn nguyên. Trương Phúc Duệ lại hỏi. Còn không xác định. Lấy viên Vương nông trường làm tham khảo. Mới viên Vương nông trường, vẫn là trồng trọt thanh long, 3.000 mẫu hạng ngũ, Nếu như đều có thể đạt đến viên Vương nông trường tiêu chuẩn, đó là không được. Sư phụ ta tìm hai cái liên kết nông trường. Là mới nông trường, hóa ra là chuẩn bị trồng trọt sầu riêng. Hai cái nông trường, diện tích 3.360 mẫu, có thể chuyển nhượng. hắn gọi điện thoại cho người đã nói. hung An nói. Đã nói cái kia hai cái nông trường có thể chuyển nhượng, nhưng đối phương chào giá, khá cao. Hai cái nông trường đồng thời, chuyển nhượng phí chính là 36 triệu. Còn có nông trường phương tiện, tổng cộng muốn hơn 4.000 vạn. Quá đắt, nhưng ở phụ cận, thậm chí toàn bộ Đình Châu đã rất khó tìm đến cả khối hơn 3000 mẫu thổ địa. Quả nguyên hương hàng mục là mấy năm trước liền bắt đầu. Cũng chính là Trần Viễn vẫn không có mua lại thanh mục nông trường, quả nguyên hương bên này ngay ở khai phá. Toàn bộ quả nguyên hương, hơn 20 vạn mẫu. Nhỏ nhất nông trường, diện tích đều ở 500 mẫu trước đây. Năm ngoái Trần Viễn ở chỗ này xem qua một cái mấy trăm mẫu thung lũng nông trường, đó là mới vừa bắt thổ địa, rất tiện nghi. Toàn bộ Nam đảo, hơn 1000 mẫu cả khối thổ địa, kỳ thực đều rất khó tìm. Nếu như bắt kiến thiết hoàn toàn nông trường, giá tiền đều cao. Trần Viễn cho Chu Văn gọi điện thoại, hắn còn ở trong công ty. Nhận được điện thoại, hắn mấy phút sau liền lái xe lại đây. Muốn nói trước kiến thiết bảo thạch nông trường, trừ Chu Văn, Trần Viễn trong thân thích, không có mấy người cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại, nhìn thấy một chút bảo thạch nông trường thành quả, cùng với hiện tại. Hiện tại, Trần Viễn mới vừa trở về, còn chưa có đi vườn nho xem qua. Nhưng vườn nho bên trong quả nho, mọc ra mới cảnh cũng mở ra hương hoa. Hương hoa số lượng, rất nhiều. Có thể chống đỡ lên cao sản. Mà thanh long nông trường, lấy viện vương nông trường làm tham khảo. Tiền lời, cũng là rất cao. Nếu như một lần hoàn thành 3.000 mẫu trồng, quản lý tốt, 2 năm liền có thể thu hồi đầu tư. Thậm chí, còn có thể có trường gấp đôi lợi nhuận. Mà sau lần đó, hàng năm đều có hai lần, năm lần đầu tư tiền lời. Đương nhiên, đây là tốt tình huống. Có thể khẳng định, còn có càng tốt hơn tình huống. Bởi vì mới viễn phương nông trường, Chu Văn đều ở bắt đầu chuẩn bị tiền. Trần viễn tiểu di, mấy cái câu, cũng ở chuẩn bị tiền. Còn có trong nông trường công nhân, đều ở tìm cách vào cố sự tình. Quả nguyên hương bên này, chuyển nhượng nông trường không ít. Trước chính phủ đã được duyệt quả nguyên hương hạng mục, bên trong mặt có chút nói không rõ ràng sự tình Chu Văn nói, quả nguyên hương hạng mục 4 năm trước liền đã được duyệt, mở ra tổng cộng hơn 20 vạn mẫu nông trường, bên trong có người đi quan hệ, bắt được một chút lợi lộc thổ địa Những người này bắt được thổ địa cũng không làm kiến thiết, liền đơn giản trồng một ít cây ăn quả, đều không thế nào quản lý. Sau đó liền, treo ở thổ lưu vong lên. Quả nguyên hương con đường giao thông rất thuận tiện, bên này giá đất, cũng khá là quý. Mới viên phương nông trường chỉ tài chính 5.000 vạn, cái này 3.000 mẫu nông trường, nên chỉ có thể kiến đến trong núi lớn. Chu Văn cảm thấy 5.000 vạn tài chính quá ít. Bảo thạch nông trường hơn 2.000 vạn lấy xuống, ở sơ kỳ, Chu Văn cũng là muốn đầu tư thổ địa. đương nhiên. Bảo Thạch nông trường kiến thiết lên, đặt đến đánh cược thỏa thuận điều kiện, như vậy cũng thành. Bảo Thạch nông trường đã tốn ra bao nhiêu tiền cơ chứ? Chu Văn lấy ra 3000 vạn. Đấu giá thổ địa, còn nợ 1150 vạn nguyên. Mặt sau, Trần Viễn lần lượt lại đầu tư rất nhiều tiền ở Bảo Thạch nông trường. Năm nay kiếm được tiền, trong trương mục còn có hơn 7 triệu. Còn lại, thật giống đều quăng ở Bảo Thạch nông trường bên trong. Nhân đầu, thuê một khối thổ địa, hoa không được quá nhiều tiền. Còn đối với thổ địa đưa vào Mới là đồ to. 5.000 vạn, nếu như lấy đất liền muốn hoa 43 triệu tả hữu, còn lại tiền, căn bản không đủ sức cầm cự mới viễn phương khai phá. Muốn một lần đem mới viễn phương nông trường kiến thiết lên, cũng có lưu lại đầy đủ hoạt động tài chính, tối thiểu. Một cái ức. Đây là Chu Văn tính toán kết quả. Ăn chút nướng, lấp cái bụng. Trần Viễn cùng Chu Văn đi ra ngoài, đi vào vườn nho bên trong. Cây nho mọc rất tốt, cành trắng kiện, lá cây xanh biếc. Từng bó từng bó mới vừa nhô ra quả nho tua hoa, số lượng rất nhiều. Trên giá, hầu như rơi đầy tua hoa. An Thành Bình quản lý vườn nho, hắn cùng công nhân ở vườn nho bên trong bận rộn. Tuy nhiên liền bọn họ một tiểu tổ đang bận. Cái khác tiểu tổ, đều đi về nghỉ. An Thành Bình ở cắt đi dư thừa tua hoa. Một gốc cây cây nho, mỗi cái cành sao, lưu lại 3 đến 4 cái tua hoa. Vì cao sản, cây nho lưu lại cành sao tương đối nhiều. Một thân cây, nam. Tám cái cành sao? Trần Viễn cùng Chu Văn đi nhìn một chút an thành bình bọn họ tiểu tổ công tác, vẫn được. Mới viên phương nông trường, mặc kệ tài chính bao nhiêu, ta ra cây giống cùng quản lý kỹ thuật, đều muốn chiếm 50% cổ phần. Trần Viễn nói. Ừm Chu Văn cười cợt, có đánh cược thỏa thuận sao? Không có. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại nói, bỏ vốn người nếu như không muốn nắm giữ trên tay cổ phần, nắm giữ cổ phần chỉ có thể bên trong bán ra. Phía ta bên này hứa hẹn, thấp nhất giá gốc về mua. Mặc kệ bao lâu, đều giá gốc về mua. Giá gốc về mua cổ phần, đối với Trần Viễn tôi nói, khẳng định là không chịu thiệt. Đối với đầu tư người tôi nói, đầu tư mới viễn phương nông trường, nếu như không có tiền lời. Vậy thì là thiệt hỏi. Nhưng đầu tư mà, nơi nào có bao kiếm lời đầu tư đây? Được, mặc kệ những người khác có nguyện ý hay không đầu tư. Ta ngược lại là đồng ý đầu tư. Thế nhưng một cái ước tài chính, e sợ. Chỉ là bên trong tài chính, nên tập hợp không tới nhiều tiền như vậy. Chu Văn mấy ngày trước đi tìm ngân hàng, đồng ý đem bất động sản cùng tiểu tiểu cổ phần của công ty đặt cọc. Ngân hàng ước định sau, có thể cho hắn 2.500 vạn cho vay. Này 2.500 vạn cho vay, bên trong còn có hắn cá nhân tín dụng. Chu Văn cùng lão bà hắn thương lượng qua, đồng ý lấy ra ít nhất 2.000 vạn đến đầu tư. Viễn phương nông trường tình huống, Chu Văn quá quá là rõ ràng. Năm nay, Viễn phương nông trường thanh long tất cả đều là Chu Văn ở thu mua. Viễn phương nông trường năm nay giá trị sản lượng. Chu Văn so với Trần Viễn còn muốn rõ ràng. Muốn kiến mới viễn phương, Chu Văn không lý do không đầu tư. Đồng thời, Chu Văn cùng Trần Tiểu, Sở Phương bọn họ cũng thương lượng, dùng công ty danh nghĩa tiếp tục tìm ngân hàng cho vay. Dùng công ty đến đầu tư mới viễn phương nông trường. Nhưng mới viễn phương nông trường, xem Trần Viễn đạt được thành tích, đây nhất định là một cái tốt vô cùng hạng mụ. Liền đều muốn chính mình đầu tư. Mới viễn phương nông trường muốn kiến thiết, điều kiện tiên quyết, các loại bảo thạch nông trường có sản xuất. Có sản xuất sau, ta mới khả năng khởi động mới viễn vương nông trường. Mà bảo thạch nông trường có sản xuất, này bút tiền lời khẳng định không nhỏ. Ta cũng có thể thuận mua một ít cổ phần, xoay sở đủ một cái ức, không thành vấn đề. Trưng 302, Phương án. Chu Văn nói, muốn làm mới viễn vương nông trường, hiện tại phải đã được duyệt. Hắn sợ sẽ chậm, ở quả nguyên hương địa giới không mua được liên miên 3.000 mẫu đất. Muốn có 3.000 mẫu trồng trọt diện tích, nông trường diện tích, tối thiểu phải có 3.100 mẫu Hoặc là càng nhiều. Một cái nông trường lớn, đồng bộ thiết bị khẳng định là không thể thiếu. Thì như nhà kho, con đường, tích trữ nước ao những thứ này. Chu văn tìm tới cái kia hai cái nông trường, gộp lại diện tích chung 3.360 mẫu, kỳ thực vừa vặn. Tại sao nhất định lựa chọn quả nguyên hương? Đình Châu còn có tiện nghi thổ địa, tới gần vùng núi. Nhưng này, khoảng cách bảo thạch nông trường quá xa. Chu văn rõ ràng Trần Viễn thành lập mới viễn phương nông trường mục đích, cũng biết. Trần Viễn mặt sau tâm tư khẳng định đều ở bảo thạch nông trường. Nếu như hai cái nông trường cách xa nhau quá xa, Trần Viễn bên này khẳng định không có cách nào chú ý. So với chính chính kinh kinh làm một cái thanh long nông trường, Chu Văn vừa ý, kỳ thực là Trần Viễn quản lý nông trường. Mặc kệ là cái gì nông trường. Trần Viễn tới quản lý, khẳng định liền không sai rồi. Trần Viễn lấy ra một bao hoa tử, mở ra, đưa cho Chu Văn một cái, tiền bạc của ta bây giờ, ngươi đại khái cũng rõ ràng. Ta hiện tại không còn dư thừa tiền dùng để khai phá mới nông trường. Trước tiên đã được duyệt. Tiền, tiểu tiểu công ty có, có thể trước tiên điều đi một món tiền vốn, đem thổ địa mua lại. Hoặc là trước tiên đã được duyệt, tài chính. Trước tiên giải quyết thổ địa. Một cái nông trường khai phá, cũng không phải một tháng hai tháng liền có thể hoàn thành. Mua lại thổ địa, sau khi còn muốn khai khẩn. Các loại trồng, cái kia không được còn muốn chờ đến ngươi quả mầm. trồng quả mầm, nhanh nhất, cũng phải tháng sau hoặc là tháng 12, băng không chính là năm sau. Trong quả mầm, cũng phân là phê đến. Triệu băng vũ xuyên trồng một nhóm thanh long, mới chỉ có 20 vạn khỏa tả hữu. Vì lẽ đó trồng thanh long, cũng phân là phê thứ tiến hành. Tiên kỳ, chủ yếu nhất vẫn là bắt được thổ địa. Năm nay nam đảo thổ địa giá cả dâng lên rất nhanh, dự tính sang năm còn muốn lại trướng. Bởi vì kinh tế vấn đề, trong nước đang phát triển bên trong cần kinh tế, ổn định cùng khống chế giá phòng. Sao phong lợi nhuận ít đi? Mua nhà người, tự nhiên cũng là ít đi. Hiện tại rất nhiều tiền chảy vào thị trường chứng khoán, hoặc là lẫn lộn cái gì khác đồ vật. Đầu tư khối lớn thổ địa, cũng đã trở thành một loại đứng đầu phía đầu tư tiểu. Hiện tại phong bảo bảo mặc kệ trần viễn hút thuốc, liền lại đánh lên. Sâu hút một hơi thuốc lá, được thôi, ngày mai. Chúng ta triệu tập người thương lượng một chút, trước tiên đã được duyệt, lại nói phối tư cùng tài chính vấn đề. Hành đây, Chu Văn cười nói, nhưng nói cẩn thận, đến quả nho sản xuất trước. Ta khẳng định đều không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Mới viễn Vương nông trường, tiền kỳ công tác, nên liền cho ngươi, ta tiểu di phu, còn có triệu bằng vũ nhìn chằm chằm, ta liền phụ trách đại khái quy hoạch. Thành lập mới viễn Vương, ta liền đem triệu bằng vũ sắp xếp đến mới viễn Vương nông trường đảm nhiệm tổng giám đốc. Ừ, có thể. Triệu bằng vũ quản lý viễn Vương nông trường, rất tốt. Trở lại tiểu tiểu nhà, đại gia còn ở chỗ này ăn nướng. Trần viễn vừa nãy cũng không ăn no. Sau khi trở lại ăn nữa một chút, khuya về nhà, phong bảo bảo tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ khiêu gợi tơ đen váy ngủ, xác định làm mới viễn phương nông trường. Ơn, xác định. Ta đi vườn ương, nâng cung cấp kỹ thuật chống đỡ, chiếm 50% cổ phần. Trần Viễn cười nói, cái gọi là kỹ thuật chống đỡ, bảo bảo biết nói xảy ra chuyện gì. Còn có bao nhiêu linh dịch? Theo, đệ trước đây sử dụng kinh nghiệm, nhiều nhất có thể chống đỡ 2, 3 vạn mẫu vườn trái cây khai phá. Trần Viễn nói, ta nghĩ. Nếu là có cơ hội, làm tiếp một cái loại cỡ lớn sầu riêng nông trường. Nhưng này, là lâu dài quy hoạch. Trần Viễn cũng không chuẩn bị không hạn chế khai phá nông trường, ở hắn trong kế hoạch, nhiều nhất nhiều nhất, liền khai phá 3, 3 vạn mẫu vườn trái cây. 3, 3 vạn mẫu vườn trái cây, đã đủ rồi. Sinh hoạt mà, không thể chỉ nghĩ kiếm tiền. Có tiền, cũng phải có thời gian hưởng thụ sinh hoạt mới được. Phong Bảo bảo biết Trần Viễn là cái mở hạc nam nhân. Có loại kia thần bí vật chất điều chế ra được linh dịch, không trách, Trần Viễn quản lý vườn trái cây, hết thể hoa quả, mọc đều tốt như vậy. Có cái này mở hạc nam nhân tới quản lý nông trường, vậy khẳng định trăm phần trăm kiếm tiền buôn bán. Bảo Bảo xưng mặt lên quay hàm, đầu ngón tay vén váy một bên, lão công. Hả? Trần Viễn thật giống nhìn Phong Bảo Bảo. Ta muốn mời ra ra vào cỗ, có thể không? Bảo Bảo nói, ra ra ngươi, vậy cũng là ra ra của ta. Nếu như hắn đồng ý vào cố, liền vào cố chứ. Nhưng kỳ thực, lão nhân ra người vào cố hoặc là không vào cố, đều giống nhau trần viễn ngắt một hồi khuôn mặt của nàng, an qua thanh mục quả sau, phong bảo bảo bạo gầy ít nhất 20 cân, trước xương qua thể trọng, mới 91 cân. Trước nhớ tới có lần bảo bảo xương thể trọng là 113 cân. Phong bảo bảo khuôn mặt, đều không phải thịt thịt, trứng ngốc mặt, nhưng cũng rất đẹp. Chính là, vượt có vẻ tính trẻ con một chút. Ngược lại ta chính là ngươi ngươi cũng là của ta. Chăm sóc ông bà, trách nhiệm của ngươi, cũng là trách nhiệm của ta. Không giống nhau. Ông bà bọn họ mới sẽ không cần ta tiền, ngược lại đi, ta cảm thấy tiền nhiều hơn chút, tóm lại là chuyện tốt. Bảo bảo mân mê miệng, không câu dẫn trần viễn, chính chính kinh kinh nói, ông bà bọn họ mỗi tháng đều có không ít tiền hưu trí. Nhưng liền ta biết, bọn họ kỳ thực không có bao nhiêu tiền dư. Rất nhiều tiền, đều quên cho vùng núi mấy nghèo khó tiểu học. Ta cho bọn họ tiền, cùng chính bọn họ tiền, là không giống nhau. Ừm, cũng vậy. Trần Viễn thở ra một hơi, nhưng đầu tư cũng không có bao kiếm lời không thiệt thòi. Chỉ có thể nói đầu tư mới Viễn Vương nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Tối thiểu một điểm, Trần Viễn sẽ không để cho người đầu tư lô vốn. Vì lẽ đó, mới Viễn Vương nông trường kiến thiết tối thiểu vậy cũng là sang năm sự tình muốn Trần Viễn trên tay mình tài chính đầy đủ. Trên tay mình tài chính đầy đủ vậy cũng chứng minh Bảo Thạch nông trường bên này thành công. Trần Viễn cho Tiểu Di phát ra tin nhắn, cho Sở Phương phát ra cái tin nhắn, còn có Triệu Bằng Vũ, Vương Sư Phụ, cùng với Phong Gia Gia. Cũng không nghĩ tới ngủ, nếu quyết định mau chóng đã được duyệt, gom góp mua lại thổ địa. Ngày mai mở hội, liền muốn nắm một cái phương án đi ra. Muốn ở quả nguyên hương lấy đất, đồng thời đem 3.000 mẫu vườn thanh long kiến thiết lên. Như vậy tối thiểu, đến có một cái ước tài chính. Này một cái ước tài chính, Tiên kỳ khẳng định dùng mãi không hết. Nhưng nông trường cần dự chữ kim. Dùng xuyên loại thanh long mầm, quản lý tốt, 11, 13 tháng, có thể kết ra nhóm đầu tiên thanh long. Muốn quản lý không được, 2, 3 năm sau mới sẽ kết quả. Viện phương nông trường thanh long không thể dùng tình huống bình thường phán đoán, có thể lúc nào sẽ kết quả, Trần viễn chính mình cũng không biết. Chuẩn bị một ước tài chính, lo trước khỏi hòa mà. Hơn nữa tiền kỳ tài chính càng nhiều, đối với Trần viễn tới nói, kỳ thực càng có lợi. Trần viễn suốt đêm viết cái đã được duyệt sách, cùng với phối tư nhận cố phương án. Trần Viễn bên này có tiên nhất, nên chính là Chu Văn. Hắn nói rồi, có thể thuận mua 2000 vạn, chí ít. Sau đó là Trần Tiểu, Trần Tiểu là Trần Viễn muội muội, Trần Viễn lập gia đình. Cũng chính là bọn họ đã ở riêng. Vẫn là người một nhà, Trần Tiểu vẫn là Trần Viễn thương yêu nhất muội muội, nhưng Trần Tiểu cũng là rất độc lập người. Trần Viễn làm mới Viễn Vương, Trần Tiểu cũng phải thuận mua cổ phần. Còn chưa nói thuận mua bao nhiêu. Thứ yếu là Sở Phương, Trần Viễn tiểu di toàn gia. Mà Trần Viễn mấy cái câu, thúc phụ, bọn họ nhiều nhất cũng là lấy ra mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn. Khả năng, còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến. Trước tiên xác định lớn phối tư nhận cố, còn lại Trần Viễn bên này toàn bộ tiếp nhận. Sau khi, Trần Viễn công nhân nếu như muốn thuận mua mới viễn phương nông trường cổ phần, Trần Viễn bên này lại chuyển bán đi. Đại khái, chính là ý tứ như vậy. Đồng thời, Trần Viễn còn muốn làm một cái mới viễn phương nông trường tương lai tiền lợi báo cáo. Cái này tiền lời báo cáo chỉ cung cấp tham khảo. Thanh long thị trường vẫn là rất lớn, nhưng có 3.000 mẫu, đỉnh cấp thanh long giá cả, khẳng định liền không thể dùng viễn phương nông trường tiền lợi làm tham khảo. Nên dùng nam đảo lớn vườn thanh long làm tham khảo là chất lượng tốt thanh long giá cả. Trường 303 có thể nắm lấy cơ hội. Ngày thứ 2, ngày mới mới vừa sáng, có xe lái vào trong sân, xoa bóc hai lần kèn đồng. Trần viễn mau mau vươn mình rời giường tìm ý phục mặc lên, ra ngoài. Gia Gia, ông nuôi Trần Viễn hô. Ai phong Gia Gia cười đi tới, nâng cho Trần Viễn một thùng sữa bò, còn không rời rừng A. Ân, đang ngủ. Trần Viễn nói. Bảo bảo tối hôm qua cho ta gửi nhắn tin nói, các ngươi chuẩn bị xây một cái thanh long nông trường, muốn bắt đầu đã được duyệt, mộ tập tài chính. Ta thật cảm thấy hứng thú, ngươi ông nuôi cũng rất có hứng thú. Chúng ta tới xem một chút. Phong Gia Gia nói. Hạng mục này là như vậy Trần Viễn đem mới viễn phương nông trường đại khái nói rồi một hồi. Mộ tập tài chính một ức, chỉ đối với người bên cạnh thả ra. Trong vòng 2 năm nếu như muốn lùi cổ, Trần Viễn nguyện dùng nguyên thủy vốn cổ phần ngại mua. 2 năm sau, nắm giữ cổ phần giá cả, liền xem giá thị trường. Bởi vì thị phi ra thị trường công ty, cổ phần chỉ có thể ở trong công ty bộ chuyển lượng. Cũng chính là trong vòng 2 năm, nắm cố người nếu như muốn lui ra, có thể bán ra giá rẻ nhất, đều là nguyên thủy giá cổ phiếu. 2 năm sau, liền xem thị trường. Thiệt rồi, hoặc là lợi nhuận. Xem công trạng nói chuyện. Gia Gia, ông ngôi. Bảo Bảo cũng rời giường, ăn mặc quần bảy phân, áo thun. Ai phong Gia Gia nhìn Bảo Bảo, đánh giá vài lần, hắn cũng đã lâu không thấy cháu gái, ngươi làm sao gầy. Phong Bảo Bảo le lưỡi một cái. Nàng giảm béo, mỗi ngày ăn chay. Ta cảm thấy đi, thịt thịt rất đẹp Trần Viễn nói. Phong Bảo Bảo rất hổ trừng mắt Trần Viễn, hướng về nhà bếp làm cơm, buổi sáng ăn cái gì, ta đi làm cơm. Tùy tiện Trần Viễn nói. Ăn thịt Khang gia ra cười ha ha nói, xem viễn phương nông trường thanh Long, mới viễn phương nông trường, cũng rất đáng để mong chờ. Cơm không làm tốt, Trần Tiểu cũng lại đây, có điểm tâm ăn. Ăn cơm xong, bọn họ liền đi tới phòng họ. Chu Văn trước hết lại đây, theo là sở phương, Trần Viễn Tiểu Di, Tiểu Di Phu, Trần Viễn Tiểu Cứu. Triệu Bằng Vũ cùng Vương Sư Phụ cũng gần như cùng lúc đó lại đây. Như vậy, gần như, người cũng là đến đông đủ. Trần Viễn trước tiên nói một hồi mới viễn phương nông trường đại khái tình huống. Công ty còn không thành lập, nhưng muốn trước tiên nói một chút vốn đăng ký. Công ty tên gọi. Công ty tên gọi Viễn Phương Nông nghiệp Cổ phần Trách nhiệm Hữu Hạn Công ty. Vốn đăng ký. 2. Một ức. Vốn đăng ký, Trần Viễn cung cấp vườn ương, kỹ thuật phục vụ. Đồng thời, nhậm chức công ty chủ tịch. Trước tiên nắm một cái ước cổ phần. Sau đó là một. Một ức, tiền mặt dùng mộ tập phương thức, hờ dị dở phối cố. Một ức nguyên. Còn lại một ngàn vạn, làm công cộng ao. Hai một ức vốn đăng ký, hai. Một vạn cổ Nói cách khác, Trần Viễn trước tiên nắm một vạn cổ Mặt khác một ngàn cố, làm cổ phần ao, biếu tặng đối với công ty có cống hiến người. Liên tỉ như trước tiên lấy ra tài chính người. Muốn lập tức gom góp đến một ức tài chính, chuyện không thể nào. Lại nói, mới viễn vương nông trường tiền kỳ cũng chưa dùng tới nhiều tiền như vậy. Có thể trở thành khởi động hạng mục tài chính, cũng cần không ít. Trần Viễn hỏi trước một hồi ý của mọi người thấy. Chu Văn là không có ý kiến gì. Triệu Bằng Vũ cùng Vương sư Phụ hai mặt nhìn nhau một chút. Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia lại có chút khiếp sợ, nhìn nhau liếc mắt nhìn. Không có người nói chuyện, vậy nếu không có ý kiến, mỗi cố một vạn nguyên, trong vòng hai năm muốn lui ra, ta chỗ này dùng mỗi cố một vạn nguyên về mua. Hai năm sau, hoặc trong lúc mỗi cố cụ thể giá trị bao nhiêu tiền cũng không phải ta một người định đoạt, ta có thể bảo đảm chỉ là sau này trong vòng hai năm mỗi cố giá trị thấp nhất một vạn nguyên. Này một cái, bỏ vốn thời điểm chúng ta có thể viết đến hợp đồng bên trong Trần Viễn nói, nói rõ trước, công ty thành lập trong vòng một năm không thể chuyển nhượng hoặc là bán ra cổ phần. Chu Văn cùng lão bà hắn nhỏ giọng nói rồi vài câu, đứng lên đến, cái kia một ngàn cổ phần, làm sao cái phân phối pháp? Nông trường tiền kỳ tài chính khởi động, đại khái muốn 55 triệu. Này 55 triệu bên trong, ai tài chính tới trước vị, mua 10 cổ, biếu tặng 1 cổ? Làm sao? Trần Viễn nói, còn lại 450 cổ. Lưu làm cổ phần của công ty How Làm sao sử dụng Tương lai lại nói Trước tiên bỏ vốn là có nguy hiểm Muốn vạn nhất Trần Viễn bên này tài chính xảy ra vấn đề Mới viễn vương nông trường đến tiếp sau khai phá Cùng với Trần Viễn làm ra bảo đảm Liền khó có thể đổi tiền mặt Thực hiện Tối thiểu sẽ cực kỳ liên lụy mới viễn vương nông trường kiến thiết tiến độ Ngược lại ai trước tiên bỏ vốn Ai chịu thiệt Dù sao mặt sau bỏ vốn Cũng là một vạn nguyên một cỗ Được Chu Văn cười khoa tay cái ok thủ thế. Không có người nói chuyện, Trần Viễn nói tiếp 55 triệu tài chính đúng chỗ sau sự tình, sau đó là bảo thạch nông trường mong muốn tiền lời vấn đề. Muốn làm, Trần Viễn nhất định sẽ đem bảo thạch nông trường làm tốt. Tối thiểu, sẽ làm thành nam đảo tốt nhất thanh long nông trường. Mà sử dụng tới linh dịch cây ăn quả, sản lượng đều cao. Trên căn bản, bảo đảm phẩm chất điều kiện tiên quyết, sản lượng là phổ thông vườn trái cây 2 đến 5 lần. Liên như viễn phương nông trường vườn thanh long Sản lượng cũng là siêu cấp cao. Trần Viễn làm cái bảo thủ mong muốn, cũng chính là 15, 20 tháng bên trong bắt đầu sản xuất nhóm đầu tiên thanh long. Các loại cây ăn quả thành thủ. Mới viên Vương nông trường, dự tính lãi hàng năm nhuận, 1 năm ước lên đạt đến 1 năm ước lãi hàng năm nhuận, là rất đơn giản. Thậm chí, Trần Viễn dự đoán mức cao nhất trị số lãi hàng năm nhuận là 4 năm ước. Linh dịch vườn thanh long, mỗi mẫu năm sản 1 vạn cân là rất chuyện dễ dàng chỉ cần vẫn là nam đảo cao cấp nhất phẩm chất, bình quân bán sỉ giá 6 nguyên một cân, lãi hàng năm nhuận liền có thể đạt đến một năm ư? Mà nam đảo cao cấp nhất thanh long, bình quân giá cũng không chỉ 6 nguyên. Viễn Vương nông trường thanh long, nếu theo giá thị trường, đều giá là 9 bảy khối một cân. Lại nói sản lượng, Viễn Vương nông trường thanh long, tháng 4 đến hiện tại tháng 10, sản lượng đã qua vài cân. Hơn nữa, Viễn Vương nông trường còn có một mùa chính quả muốn sản xuất. Sau khi còn có thể linh tinh sản xuất một ít trái cây Mà tráng niên kỳ thanh long Mùa đông đèn treo tưởng cũng là có thể nở hoa kết quả Dự tính Mỗi mẫu năm sản lượng nên ở một 3 vạn 1 năm vạn cân Trần Viễn nói những này chỉ cung cấp tham khảo Không làm được mấy Cụ thể Muốn chờ sau này mới sẽ biết được Buổi sáng sẽ liền mở tới đây Tan hoặc Đại gia tún năm tụm 3 giờ đi Buổi chiều Đồng ý đến liền đến Đàm luận bỏ vốn sự tình Lao Triệu, ngươi cảm thấy Trần tổng cái kia phương án có vấn đề hay không? Vương sư phụ mời Triệu Bằng Vũ đi gia đình hắn ăn cơm, hỏi: "Không có vấn đề gì. Viện Phương nông trường thanh long loại mầm rất tốt, hoàn toàn đáng giá lên một mức." Lại nói: "Tiền kỳ nguy hiểm đều là Trần tổng chịu trách nhiệm, vào cố mới Viện Phương, tối thiểu sẽ không lỗ vốn, trước tiên vào cố còn có kiếm lời." Trần tổng chịu trách nhiệm nguy hiểm to lớn nhất, nắm chỗ tốt lớn nhất, chuyện đương nhiên. Triệu Bằng Vũ nói: "Đúng là" Tiền kỳ nguy hiểm đều là Trần Viễn chịu trách nhiệm, người đầu tư hầu như không cái gì nguy hiểm. Trừ phi, Trần Viễn phá sản. Vương Sư Phụ xin mời Triệu Bằng Vũ đến trong phòng khách, cho Triệu Bằng Vũ rót chén trà nước, liền viễn vương nông trường thanh long cây giống vấn đề, thỉnh giáo Triệu Bằng Vũ. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Vương Sư Phụ đối với thanh long nghiên cứu không nhiều, cũng không có đường hoàng gia dáng chăm sóc qua thanh long. Trước nghĩ tới là đầu tư 100 vạn đến mới viễn vương nông trường. Hiện tại Trần Viễn đem mới viễn phương nông trường hết thảy nguy hiểm nhận đầu, không lý do, cũng không đạo lý không động một cái. trừ phi Trần Viễn phá sản, bằng không. Dựa theo Trần Viễn lời giải thích, đầu tư mới viễn phương nông trường, không có nguy hiểm. Nhất không ăn thua có thể cầm lại tiền vốn, trước tiên đầu tư, còn có thể kiếm lời một ít. Như vậy còn lại vấn đề chính là, Trần Viễn có thể hay không phá sản. Trần Viễn hiện tại chủ yếu nhất sản nghiệp là cái gì? Bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường ai ở quản lý? Hắn Lão Vương, nếu như Trần Viễn phá sản, như vậy khẳng định, chính là bảo thạch nông trường xảy ra vấn đề. Đối với bảo thạch nông trường có lòng tin hay không? Lão Vương, bảo thạch nông trường đến tuột cùng kiểu gì? Trần Viễn bên kia vấn đề triệu bằng vũ cũng là biết đến. Chỉ cần bảo thạch nông trường không gặp sự cố, đầu tư mới viễn phương nông trường liền không có vấn đề, tối thiểu sẽ không lô vốn. Vương sư phụ thỉnh giáo triệu bằng vũ viễn phương nông trường thanh long cây sự tình. Triệu bằng vũ cũng muốn biết bảo thạch nông trường cây nho sự tình. Tốt quyết định mặt sâu động tác. Đến tuột cùng là y tứ y tứ, vẫn là được ăn cả ngã về không. Người này một đời, xuất hiện ở trước mặt, mà là có thể bị chính mình nắm lấy cơ hội, kỳ thực không nhiều. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, đến tuột cùng làm sao lựa chọn. Chơ mắt nhìn, vẫn là bác lên đánh cuộc. Đánh cuộc, xe đạp biến mô tơ, Cái này đầu tư cơ hội, tối thiểu so với đầu tư hiện tại bất động sản thân thiết. Trường 304, tiến triển thuận lợi. Làm là thứ nhất phê thuận mua cổ phần cổ đông, mua 10 cổ, cũng chính là 10 vạn, biếu tặng một cổ. Một năm sau, nếu như không muốn tiếp tục nắm có cổ phần có thể bán. Trần Viễn là hứa hẹn, mỗi cổ chí ít 1 vạn về mua. Nói cách khác, hiện tại đầu tháng 4 năm 1 không vạn, 1 năm sau chí ít kiếm lời 1 vạn nguyên. Điều kiện tiên quyết là, Trần Viễn không có phá sản, có thể cầm được tiền đi ra. Triệu bằng vũ theo Trần Viễn gần nhất. Vương Sư Phụ cũng theo Trần Viễn hơn nửa năm. Bọn họ rõ ràng Trần Viễn nhân phẩm. Hứa hẹn sự tình, có thể làm được, sẽ tận lực đi làm. Kỳ thực muốn Trần Viễn phá sản, cũng thật khó khăn. Vương Sư Phụ chi chuẩn bị trước thuận mua 100 vạn, ngày hôm nay hội nghị, nhường Vương Sư Phụ dục dịch ngóc đầu dậy. Chuyện này, hay là một cơ hội? Triệu bằng vũ đây, lúc trước cũng là chuẩn bị ý tứ ý tứ. Dù sao Trần Viễn mở mới nông trường, vẫn là thanh long nông trường, có cơ hội đầu tư, khẳng định phải quăng. Ít nhiều gì, Triệu Bằng Vũ vẫn là có thể lấy ra một ít tiền. Ông nuôi, ngài cũng chuẩn bị thuận mua mới Viễn Vương nông trường cổ phần sao? Về đến nhà, bảo bảo bưng hoa quả đi ra, hỏi: "Muốn a, nhưng ta không có quá nhiều tiền." Khang gia gia nói: "Ta thuận mua 20 cổ, làm sao?" Ừm. Phong gia gia suy tư, "Trần Viễn, các ngươi kiến thiết mới Viễn Vương nông trường, kém tiền sao?" Trần Viễn suy nghĩ một chút, lắc đầu. "Mới Viễn Vương nông trường" Tiền kỳ đầu tháng 4 năm năm 55 triệu, hoặc là không tới 55 triệu cũng được. Trần Tiểu chuẩn bị thuận mua 1500 cổ. Nàng cũng bắt đầu tìm ngân hàng cho vay. Dùng vừa mua nhà làm làm thế chân, có thể cho vay đến 850 vạn. Nên không kém. Trần Viễn nói. Phong gia gia nghĩ đến mấy giây, ngươi cho ta lưu 500 cổ. Ta muốn trở về cùng các ngươi mãi mãi thương lượng một chút, đem nhà cho bán. Đầu tư một phần đến mới Viễn phương nông trường. Nên còn có thể còn lại một ít tiền Phong Gia Gia nói nhìn về phía Khang Gia Gia, cười cận. Khang Gia Gia trầm mặc, bán nhà. Ngươi muốn sửa chữa hoa lan tiểu học. Ừm. Khang Gia Gia cười cận, thật dài thở ra một hơi, nhìn bảo bảo, bảo nha đầu, nếu không. Chúng ta cái kia căn biệt thự cũng bán. Ta muốn thật nhiều tiền đầu tư đến mới viễn phương nông trường. Phong bảo bảo nhìn một chút Trần Viễn, nhưng nghĩ Trần Viễn tối ngày hôm qua mới nói qua, nói, được. Bán đi nhà sau. Ngài cho ta 80 vạn. Còn lại tiền, một phần đầu tư đến mới phương xa. Còn lại, ngài cùng ông nội ta xây trường học đi thôi. Ha ha ha. Tốt. Khang lão nhìn Trần Viễn, trừng mắt nhìn. Trần Viễn cười gật gù. Tiểu tiểu trong nhà, Chu Văn, Sở Phương, thương lượng chuyển bay. Khoảng thời gian này tiểu tiểu công ty công trạng rất tốt. Trước lấy cái giữa sân buôn bán lớn hoạt động, tiểu tiểu công ty lãi dòng 1.100 vạn. Đây là Chu Văn cùng Trần Tiểu đám người chia hoa hồng sau lợi nhuận dòng. Chu Văn lấy đi lợi nhuận 8% chia hoa hồng, Trần Tiểu cầm 9%, còn có 5%, khen thưởng cho công ty công nhân. Một cái sân buôn bán lớn hoạt động, 6.500 mẫu dứa, 3 ngày liền tiêu thụ xong. Sau khi còn lấy một cái cây đu đủ sân buôn bán lớn, tổng cộng 7.500 tấn cây đu đủ, cũng là không tới 5 ngày liền bán xong, có tiếp cận 1.000 vạn lợi nhuận. Nhưng Tiểu Tiểu công ty trong sổ sách lên không tiền gì. Tiểu Tiểu công ty cần tiền mặt dự trữ, vốn lưu động cũng nhiều. Lại nói gần nhất kiếm lời tiền, có thể trước mua lại Chu Văn công ty tìm ngân hàng cho vay, tiền kiếm được, đều ưu tiên còn, trả, cho ngân hàng. Đầu tư mới viễn phương nông trường, bọn họ thương lượng qua, chuẩn bị là cá nhân đầu tư. Không dùng tới công ty tiền, mà là chính mình đi cho vay. Trước cũng thương lượng qua trực tiếp dùng công ty tiền. Là Chu Văn không muốn, bởi vì Chu Văn đem hắn cổ phần đặt cọc cho ngân hàng. Vừa chiều xác định bỏ vốn mức. Chu Văn bỏ vốn 2.100 vạn. Kế 2310 cổ. Trần Tiểu bỏ vốn 1500 vạn, kế 1650 cổ. Phong lão thuận mua 500 vạn, kế 550 cổ. Khang lão thuận mua 400 vạn, kế 440 cổ. Khang ra ra buổi trưa lúc ăn cơm cho hắn hai đứa con trai gọi điện thoại, nhường hai đứa con trai, mỗi người chủ 50 vạn đi ra. Trần Viễn tiểu di thuận mua 300 vạn, kế 330 cổ. Vương sư phụ thuận mua 200 vạn, kế 220 cổ. Triệu bằng Vũ thuận mua 110 vạn kế 121 cố. Sau khi là Trần Viễn cầu, thúc phụ bọn họ, tổng cộng thuận mua 130 vạn, kế 143 cố. Sở phương thuận mua 160 vạn, kế 176 cố. Vào buổi tối, Hoàng thần cho Trần Viễn gọi điện thoại, hỏi giò mới viễn phương nông trường thời điểm, muốn thuận mua 70 vạn. Tổng cộng, 5.470 vạn. Tính toán tài chính là một cái ước, còn lại 4.530 vạn, liền toàn bộ treo ở Trần Viễn danh nghĩa. Trần Viễn 4.530 vạn tài chính muốn năm sau tới sổ, là không có đưa cố. Hiện tại liền xác định một cái đại khái bỏ vốn kim ngạch. Ngày thứ hai, Trần Viễn tìm luật sư lại đây, định ra bỏ vốn hợp đồng thỏa thuận. Xế chiều đi cục công thương, ở luật sư hợp tác dưới đăng ký phương sa nông nghiệp cổ phần trách nhiệm hữu hạn công ty. Trần Viễn nắm cổ tỷ lệ là trăm phần chi 69. 19, cũng chính là 14.530 cổ, Trong đó 1 vạn cổ làm bất động cố cũng chính là một cái ước định kỳ hạn bên trong, không thể ra bán, bán trao tay cổ phần. Ước định kỳ hạn là 10 năm. Còn lại 4.530 cổ, làm có thể lưu động bán trao tay cổ phần. Có thể bán cho ngoài công ty người. Mai Chu Văn, Trần Tiểu bọn họ cổ phần, cũng có ước hẹn, một trong năm không thể ra bán, bán trao tay. Công ty chế độ những này, đều là chính bọn họ lập ra thỏa thuận. Trần Viện 4.530 cổ cũng phải các loại tài chính đúng chỗ sau, mới thuộc về hắn mà Trần Viễn bán trao tay cổ phần, cũng khẳng định bán cho mình người. Thân nhân của chính mình, công nhân, không thể tùy tùy tiện tiện bán cho người không liên quan. Hơn nữa bán cho công nhân, cũng nhất định phải kèm theo một ít yêu cầu. Công ty thành lập hội đồng quản trị, Trần Viễn ra nhâm chủ tịch. Hội đồng quản trị thiết lập 7 tên đồng sự, trừ Trần Viễn ở ngoài, cổ phần nhiều nhất 7 người, tự động trở thành đồng sự. Hội đồng quản trị biểu quyết, quyền quyết định do cổ phần nhiều người định đoạt. Cũng chính là vượt qua 51% cổ phần liền có thể. Ngược lại chính là rất phức tạp. Nhưng đại khái tình huống, mới phương xa, trên căn bản là Trần Viễn một người định đoạn. Còn có bỏ tiền vấn đề. Muốn mạnh mẽ hơn bỏ tiền, nhất định phải là một năm sau. Nhưng trung gian nếu như ai đặc biệt khó khăn, cũng là có thể thương lượng. Mở ra công ty tài khoản, chu văn 2100 vạn, cái thứ nhất tới sổ. Sau đó là Trần Viễn tiểu di 300 vạn. Hai ngày sau trên tiểu 1500 vạn cũng tới sổ. Liên bắt đầu lấy đất sự tình. Hai cái sắt bên nông trường, tổng cộng 3360 mẫu. Ở khoảng cách bảo thạch nông trường 4. 6 km trong núi, bốn phía đều là gò đất thấp, có một cái 1600 mẫu tả hữu sơn cốc nhỏ thung lũng. Vị trí ở quả nguyên hương trung ương khu vực, khoảng cách khu công nghiệp cũng rất gần. Trần Viễn bọn họ đi nhìn một chút, bốn phía vòng lên. Từ một cái thung lũng đường nhỏ đi vào, 1600 mẫu tiểu cốc Mặt đất cũng không bình thẳng, chập trùng lên xuống. 3.360 mẫu, chỉ khai khẩn mấy chục mẫu, trồng chính là cây sầu riêng. Quả nguyên hương kéo dài đường cái, song đường xe chạy, tu đến nông trường cửa lớn. Nhưng là trong nông trường, sẽ không có con đường. Thổ địa cũng không bằng phẳng. Trên căn bản, chính là một khối đất hoang. Tạp mục, bụi cây, so với bắp đùi cao hơn nữa dã man sinh trưởng cỏ dại. Khu vực này muốn khai khẩn đi ra, so với khai khẩn bảo thạch nông trường độ khó còn muốn lớn hơn. Đầu tiên nhìn ấn tượng, không phải rất tốt. Nhưng đối phương cắn chết giá tiền không hé miệng, nói chuyện chừng mấy ngày, cuối cùng lấy 3150 vạn giá cả thành giao. Thế nhưng muốn gánh nặng hai cái nông trường tổng cộng 1100 vạn nợ nần. Tiến triển vẫn tính thuận lợi. Chương 305, uống rượu. Trần Viễn vội vàng mới Viễn Phương nông trường sự tình, càng chủ yếu tinh lực, vẫn là nhìn chằm chằm Bảo Thạch nông trường. Bảo Thạch nông trường cây nho diện tích lớn nở hoa rồi. Nơi này cây nho trông chọn mật độ không lớn, dây cây nho nhưng mọc đầy cái giá. Mỗi cây nho, lưu cảnh có quả, so với cái khác vườn trái cây thêm ra gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Nam đảo tiến vào mùa khô, đã thật nhiều ngày không có trời mưa. Bảo thạch nông trường cũng tiến vào nông trường, đầu tiên là sắp xếp một lần tua hoa. Có chút đồng nhất cảnh hai đóa tua hoa áp sát quá gần, liền muốn cắt đi một đóa. Đồng thời, những nẻ tua hoa rất lớn, còn muốn tu bổ tua hoa, to lớn nhất tua hoa. Dài vượt qua 40cm Rộng nhất 20cm Quá to lớn Có điều như vậy tua hoa rất ít Nếu như không tiến hành tu bổ Lớn như vậy tua hoa Các loại kết ra quả nho, Cơ bản đều là phế quả Mặc dù là đá quý đen trùng loại Đơn xuyên quá to lớn Đợi được này chùm nho lớn lên Thành thụ bên trong xuất hiện quả nhỏ sẽ rất nhiều rất nhiều Phẩm chất trinh lệch không đồng đều Thậm chí tổng thể phát triển bất lương Đại đa số tua hoa độ dài có 20cm Các loại phát triển hoàn toàn, phòng trừng ở 25cm tả hữu, Muốn chỉnh bán đi lẫn nhau không sai quả nho, liền muốn từ tua hoa kỳ bắt đầu quản lý. Đem tua hoa tu bổ thành một cái dựng đứng điều. Hay bởi vì là to lớn quả nho, đút nhường quả hình càng đẹp mắt, cũng vì sản lượng. Có thể sửa thành đuôi sao lớn, quả đáy nhỏ. Hiện ra hình mũi khoan. Tu bổ tua hoa, tùy tiện xóa đi mới sao. 1.500 mẫu, lưu cho thời gian của bọn họ, chỉ có rất ngắn năm, 10 ngày thời gian. Mời tới rất nhiều tạm thời làm việc. Ước trừng phòng trường có trừng 300 người. Lần thứ nhất trải hoa, chính là cùng thời gian thi chạy. Mời tới công nhân rất nhiều. Còn muốn cầu tinh tế, đưa ra lương đổng, cũng so với những nông trường khác muốn cao hơn một ít. Mỗi người mỗi ngày, 400 nguyên. Thời gian làm việc, sớm 7 điểm đến sớm 10 điểm, ba giờ rưỡi chiều đến trời tối. Một ngày, không tới 8 giờ. Vương sư phụ bọn họ tổ thành viên đều ở vườn nho bên trong tuần tra, kiểm tra. An thành bọn họ điền viên quản lý, cùng độ ngành tiểu tổ thành viên phụ trách chỉ đạo, giám sát. Hết thể công tác ngay ngắn rõ ràng. Trải hoa sau khi còn muốn trải quả, chính là quả nho mọc ra sau đó, một chùm nho lên, trái cây quá dày đặc, muốn cắt đi một ít. Vì là chính là quả nho mọc ra sau đó, không đến nỗi lẫn nhau để ép. Trải quả, cũng vì quả nho có thể dài đến càng to lớn hơn, quả hình càng đẹp mắt. Cuối cùng, chính là đối với một phần quả nho tiến hành tiêu độc. Bỏ vào túi Bảo thạch nông trường quá to lớn, có tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó ở, cũng rất khó chăm sóc toàn bộ vườn nho. Bởi vậy muốn bỏ vào túi một ít, chính là xa xôi nhất địa phương quả nho, bỏ vào túi. Triệu bằng vũ chính thức nhậm chức viễn phương nông trường trước vị tổng kinh lý. Vẫn gọi viễn phương nông trường, nông trường bảng hiệu, vẫn là ngoại ngoại quốc bên trong viễn phương nông trường phía ngoài cửa chính khối này. Ở vườn nho bên trong dò xét một vòng, Trần Viễn đi tới nhà ăn. Bảo bảo không ở nhà, đi thần châu bán đảo, bán đảo, nhà. Dọn nhà cụ. Trần Viễn ở nhà một mình, chẳng muốn làm cơm. Mới vừa cầm bàn ăn, di động vang lên. Này! Hoàng thần gọi điện thoại tới. Ta ở Bảo Thạch Nông trường cửa, bảo an ngăn không cho vào đến. Hoàng thần nói, ngươi cho bảo an đại ca nói một chút. Hoàng thần đưa điện thoại di động đưa cho bảo an, Trần Viễn nói, Này! Đông ca! Ai? Trần Tổng! người kia là bạn học ta. Hắn sau đó trở lại, trực tiếp bỏ vào đến là được rồi. được, ừ. Khổ cực ngươi. Không khổ cực. Bảo Thạch Nông Trường đã dựng lên hàng rào, cùng bảo an đã nói, nhân viên không quan hệ cấm đi vào. Này, lão Hoàng. An cơm không? Không đây. Ta ở phòng ăn Ta cùng tể tể cùng nhau, đóng gói khoai sọ gà quay, tìm ngươi uống chút rượu. Được, đến thập tự khẩu chờ ta. Ta lập tức đi tới. Trần Viện thả xuống bàn ăn đi ra ngoài cưỡi lên sở cụ tờ. Cái này sở cụ tờ, Trần Viện đến Nam Đảo sau mua chiếc xe đầu tiên. Hoàng thân cùng tể tể mở ra một đài trưởng an SUV, rất tao tính lớn màu đỏ. Sao nghĩ tới đến rồi? Trần Viễn qua, cười nói. Tạm á công ty cùng nhà sường đóng, toàn bộ công nhân đều lại đây bên này. Hoàng thân cười nói, này không, còn chưa có đi công ty đưa tin, trước hết tìm người đưa tin đến, đến rồi. Trần Viễn dựng thẳng lên một cái ngón giữa, đi, đi ta cái kia uống rượu. Đơn độc tìm một chỗ uống rượu đi. Ta ba nam nhân, đã lâu không tụ tập đồng thời. Trong nhà không ai. Trần Viễn dẫn bọn họ đi tới trong nhà. Một chậu lớn khoai sọ gà quay, Trần Viễn yêu nhất. Hoàng thân bọn họ còn dẫn theo rất nhiều địa. Các ngươi ở tiểu tiểu công ty, kiểu gì? Bọn họ đụng một cái bình rượu, thổi một cái, Trần Viễn nói. Rất tốt. Tháng trước bắt được hơn một vạn khối. Hai chúng ta, mỗi người hơn một vạn khối. Hoàng thân nói. Như vậy cũng tốt còn rất. thiên lương hơn một vạn, cũng là không sai. Nhưng phía sau thời gian, tiến vào mùa hế hàng. Phải cho chúng ta hoạt, cũng ít rất nhiều. Cái kia liền nghỉ ngơi thật tốt chứ. Các loại cuối năm tái chiến. Ừm. Cái kia, viễn vương nông trường bỏ vốn. Thiền, ta ngày hôm nay mới mang tới. 70 văn chỉnh. Ừm. Chúng ta bên này mới vừa bắt thổ địa, ngày hôm nay buổi chiều treo nhãn hiệu. Tể tể uống rượu, nói, viễn vương nông trường thanh long tốt như vậy, hùn vốn kiến nông trường, nguy hiểm đều ngươi gánh chịu. Ngươi nên cũng là không thiếu tiền, làm sao không mình làm. Ta Trần Viễn một đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích, Trần Viễn lông mày nhíu lại, tự mình tự cười ha ha lên, nói, ta tuy rằng gánh chịu lớn nguy hiểm, nhưng tương lai có lợi nhuận, ta cũng là lên mặt cái kia một hối. Tiền, Trần Viễn chính mình là kiếm lời không xong, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Đồng thời tụ lại, ngưng tụ người ở bên cạnh, cũng rất trọng yếu. Tệ Tệ cũng muốn đầu tư Viễn Phương nông trường, nhưng không tiền. Tìm trong nhà mượn, người nhà không cho. Tệ Tệ cũng muốn vào cổ. Thế nhưng không tiền. Có thể hay không cho chúng ta lưu mười cố, muộn nhất sang năm tháng ba trước hoàng thần nói. Được. Trần Viễn cười cận, nhìn tể tể, cho ngươi mười cố. Mười một cố. Chờ ngươi lúc nào có tiền, lại cho ta. Xem là làm ta mượn ngươi. Giữa bằng hữu, có một số việc, cảm thấy có thể giúp, liền giúp. Cảm tạ. Tể tể gật gù. Hắn hiện tại cũng không tao ca, tao ca như thế xưng hô Trần Viễn. Theo láo hoàng cố gắng làm. Sau khi ta cho các ngươi sở tổng nói một chút, Nhường công ty tài nguyên cho thêm các ngươi một ít. Trần Viễn nói. Ở tiểu tiểu công ty, Trần Tiểu sau này không làm tiếp mang hàng trực tiếp, chỉ làm lớn trực tiếp. Hơn nữa đi, xem tiểu tiểu mỗi lần trực tiếp xong trạng thái, Trần Viễn phòng trường, nàng là phiền chán trực tiếp. Khả năng một năm, hơn một năm. Các loại viễn phương nông trường đi tới quý đạo, Trần Tiểu khả năng liền cáo biệt mang hàng chủ bá. Làm chủ bá, cũng rất mệt. Có thể nói cho cùng, làm cái gì không mệt. Chủ ba cái nghề này. Dù sao vẫn là rất dễ dàng. Chính là đi, làm một cái mang hàng chủ bá. Xem Trần Tiểu trực tiếp, mỗi một lần trực tiếp trước, nàng đều muốn chuẩn bị rất nhiều. Như sản phẩm giới thiệu, còn muốn chuẩn bị rất nhiều ngạnh, lấy làm nổi bật trực tiếp bầu không khí. Hoàng thân khoát tay, đừng. Công ty cho chúng ta tài nguyên có đủ nhiều. Làm việc, từng bước một chân thật đến. Tùy tiện các ngươi, sau này có cái gì ý nghĩ. Ngược lại huynh đệ chúng ta, có thể hỗ trợ, ta tận lực giúp. Trần Viễn lại mở ba chai bia, nói, ừm, đến, huynh đệ ta, lại làm một cái. Trưng 306, còn không treo nhãn hiệu liền tăng giá. Tể tể một hơi thổi rơi một bình rượu, hai tay ôm quyền, cảm tạ tao ca. Trần Viễn cùng tể tể quan hệ, cũng là rất tốt, đem hắn cho rằng đệ đệ đi. Trần Viễn cười lắc đầu một cái, thiếu uống chút rượu, ăn nhiều món ăn. Các loại cô bằng quyền chứng làm được, ta gọi điện thoại cho ngươi. người. Mười một cố, 10 vạn, tiền. Phía ta bên này trước tiên lót, chờ ngươi sau đó có tiền trả lại ta. Ừm. Một khi phất nhanh, hoặc đi ra gây dựng sự nghiệp. Kỳ thực cũng không dễ dàng. Mặc dù Trần Viễn, cái này có ngón tay vàng nam nhân. Trần Viễn được ngón tay vàng nhanh 2 năm, sự nghiệp đúng là bắt tay vào làm, nhưng trên người, vẫn không có quá nhiều tiền. Trước hướng về mua đài 400 đến vạn nhà xe, đều không đỡ. Đương nhiên, 10 vạn khối đối với Trần Viễn tới nói cũng là chút lòng thành. Viễn phương nông trường chẳng mấy chốc sẽ đưa vào kiến thiết. Mặt sau, Viễn phương nông trường muốn thông báo tuyển dụng rất nhiều công nhân. Tể tể, hoàng thần, hai người các ngươi muốn tiếp tục ở lại tiểu tiểu công ty, hoặc là đi Viễn phương nông trường. Tiến vào đi Viễn phương nông trường, sau này cũng có thể có không sai phát triển Trần Viễn nói. Hoàng thần lắc đầu, ta ở tiểu tiểu công ty phát triển không sai. Sau này, ta cùng tể tể chuyên tâm làm út chủ, vẫn là ở tiểu tiểu công ty. Ta cảm thấy, sở trường video chế tác cũng là lựa chọn không tồi. Xác thực, nói tóm lại, ở lại tiểu tiểu công ty có tiền đồ hơn. Ngược lại đại gia đều đang cố gắng, vì là ngày mai cuộc sống tốt hơn nỗ lực. Trần Viễn lại mở một bình rượu cho Tể Tể, uống ít điểm, số lượng thích hợp là tốt rồi. Xế chiều hôm nay còn có chuyện, ta cũng không muốn uống say. Ta cũng ly. Ngài tùy ý. Tể Tể cười nói. Được, chẳng muốn quả ngươi Trần Viễn cười nói, xèo một tiếng, một đoàn màu trắng đen bay tới đi vào, là thất th tốc độ nhanh đến cực điểm, vướng vàng rơi vào trần viễn trên bả vai, chim chíp kêu to hạ xuống. trước thất thất phạm sai lầm, trần viễn phạt nó mỗi ngày đi vườn nho bên trong chảo chuồng đồng, sâu. So. vật nhỏ cũng đặc biệt nghiêm túc, mỗi ngày đều là rất sớm đi ra ngoài, buổi trưa lúc nóng nhất mới trở về. trần viễn sờ sờ thất thất, thân thể hắn có chút nóng lên, liền đứng dậy đi trong phòng bếp đánh bùn nước lại đây, phóng tới phía ngoài cửa chính. một lúc tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ cũng bay trở về, ở cửa lớn dùng nước gieo nhẹp trên người lông chim. Hạ nhiệt độ. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ tắm rửa sạch sẽ, lại đây cùng Trần Viễn thân cận, sau đó nhảy trở về tổ bên trong nghỉ ngơi. Thất Thất tên tiểu tử này, nhảy đến trên bàn. Trần Viễn nhận bát nước nóng, gấp một khối thịt gà xuyên xuyến, đưa cho Thất Thất. Thất Thất bắt đầu thích ăn thịt chín, còn thích ăn hoa quả, làm quả. Ẩm thực quen thuộc, trở nên cùng Tiểu Bạch bọn nó hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ vẫn là thích ăn thịt tươi. Ăn không được đồ ăn chín, chớ nói chi là ăn trái cây làm quả những thứ này. Tể tể muốn đưa tay vừa thất thất. Cái vật nhỏ này, vẫn là ban đầu to nhỏ, trên người lông chim càng xoa tung, xem ra càng manh. Nhưng hiện tại thất thất, trở nên rất cao lãnh. Đã không lại yêu thích thân cận những người khác, trừ Trần Viễn cùng bảo bảo, bất luận người nào, chạm đều không cho chạm. Liên ngay cả Trần Tiểu, cũng chính là chỉ có thể tìm thấy thất thất đầu. Chớ có sơ nó. Vật nhỏ hiện tại không thích thân cận người Trần Viễn nói. Tể tể thu tay về. Thất Thất ăn hai khối thịt gà chín, vung lên cánh, qua xoa bóp điều hòa công tắc, đem điều hòa mở ra, tự mình thổi điều hòa đi tới. "Ha, người chim nhỏ thật là lợi hại, có thể chính mình mở máy điều hòa không khí." Hoàng Thần nhìn thất Thất động tác, lớn cười nói, "Đùa giỡn, Trần lão bản chim, khẳng định lợi hại." Tệ Tệ nói. Trần Viễn dựng thẳng lên cái ngón giữa. Ăn uống no đủ, Trần Viễn quen thuộc muốn ngủ trưa, nhưng hoàng thần bọn họ ở này, ba người đánh xe bài. Trần c c c c c c c c trở về nhà chợp mắt một lúc ngủ trưa trở thành trần viễn đồng hồ sinh học đến giờ sau không ngủ rất buồn ngủ mặc dù trần viễn tố chất thân thể đã cường hãn đến không phải người quá liền ngủ nửa giờ tỉnh lại trần viễn tinh thần sáng láng tè tè uống nhiều rồi ở trong phòng khách ngủ hoàng thân không có ngủ trưa quen thuộc đi phía bên ngoài viện tản bộ trở về hái được mấy viên trái dừa ở cửa lớn mở trái dừa thật không trải qua uống như vậy mấy chai bia liền say rồi hoàng thân nói Ngươi không ngại ngùng nói, "Ta uống 3 bình." Tể tể uống 4 bình hơn. "Ngươi cứ uống 2 bình rưỡi." Trần Viễn xem Hoàng Thần không mở ra những này trái dừa, nắm qua dao, hai ba lần liền đem trái dừa chém mở ra, đưa một cái cho hắn, chính mình lại mở một cái. Mát mẻ nước dừa, mang theo một chút ngọt ngào mùi vị, không có chút nào sáp. Đi tới Nam đảo, rất nhiều người đều sẽ yêu nước dừa. Trái dừa vật này, mới nếm thử, cảm thấy mùi vị rất bình thường. Nhưng thường thường ăn, thì có chút rời đi không nó. Đặc biệt Nam đảo trời nóng nực, uống cái trước nước rửa, đặc biệt giải khát. Nếu như là đồng qua, vậy thì càng tốt. Hoàng thần đem tể tể gọi lên, Trần Viễn đem chém ra động trái dừa đưa cho tể tể. Hắn cũng làm một hơi uống hơn một nửa cái trái dừa Còn lại một ít, nghỉ ngơi một lúc, cũng cho uống xong. Thời gian không còn sớm. Trần Viễn lấy ra pháo, hỏa lên Hoàng thần xe, cho hắn con đường, đi tới viễn phương nông trường. Nửa đường cho Triệu Bằng Vũ gọi điện thoại. Hán bên kia vừa lấy xuống mãi mãi cốc viễn phương nông trường bảng hiệu, chính đem bảng hiệu đưa tới. Trần Viễn bọn họ đi cây dưới ngồi xuống, hút thuốc, một đài bờ y giờ hán lái tới. Trên xe xuống Trần Tiểu, cùng mặt khác ba cái tướng mạo đẹp đẽ, trang phục cũng đẹp đẽ nữ hài. Là Tiểu Tiểu công ty tiêu thụ bộ tình tử, lương băng, tường vi các nàng ba người. Ca, sáng sớm ca, tể tể. Trần Tiểu hô, Trần Tổng. Sáng sớm ca, nhỏ nhóc tình tử cười hô. Ai Trần Viễn bọn họ cười đáp. Trân Tổng, Viễn Vương nông trường một xoay vòng tài chính hoàn thành sao. Lương Băng đi tới, nói, tài chính hoàn thành. Còn có thể lấy ra một ít cổ phần không? Lấy tiểu tiểu công ty danh nghĩa thuận mua Trần Tiểu xưng mặt lên quay hàm, ở Trần Viễn trước mặt làm nũng bán manh. Tình tử ba người bọn họ ở công ty đã trở thành trụ cột, các nàng ba người, mỗi tháng mức tiêu thụ cũng có thể vượt qua ngàn vạn. Được thôi, muốn thuận mua bao nhiêu? Một ngàn cố. Trần Tiểu nói, Trần Viễn bọn họ phối cổ đã hoàn thành. Tể tể muốn thuận mua 10 cổ, cũng chính là 101 cổ. Đều là từ Trần Viễn số lượng bên trong phân ra đi. Quá nhiều. Nhiều nhất 500 cổ. Mỗi cổ 1 năm vạn. Trần Viễn nói, lúc trước phối cổ hoàn thành, còn lại không có ai thuận mua cổ phần, liền toàn bộ là Trần Viễn chính mình. Cái gì? 1 năm vạn, 1 cổ. Ngươi muốn mua, cũng phải hỏi hỏi ta có nguyện ý hay không bán rồi. Muốn bán, cũng không thể giá gốc Trần Viễn cười nói. Ngươi làm như vậy chuyện làm ăn chẳng trách sẽ phát tài, Trần Tiểu liếc mắt, cảm tạ khích lệ. Trần Viễn nói, nông trường bảng hiệu đều không treo, cổ phần liền tăng giá. Trần Tiểu nhỏ giọng nói, Trần Viễn nhún nhúm vai, là rất đắt, nhưng không có ép buộc người mua. Các ngươi tiểu tiểu công ty, ta lại không chiếm cổ phần. Trần Tiểu không nói gì, chờ ta cùng Chu Văn thương lượng một chút. Mỗi cố một, năm vạn. Trần Viễn liền tùy tiện nói một chút, không hy vọng lại bán cổ phần đi ra ngoài. Nhưng nếu như tiểu tiểu công ty đồng ý mua, cái kia, sự tình liền kỳ diệu. Như vậy tính toán, có 2. Một vạn cố bản viễn phương công ty, giá trị chính là 3. 15 ức. Kỳ diệu. Đây chính là tài chính. Đầu tư. ân Quách sinh hoạt việc làm. Trường 307, treo nhãn hiệu. Đàng hoàng làm thực nghiệp, làm nông nghiệp, kiếm tiền quá chậm. Biết chơi tiền người, đến tiền mới nhanh. Còn ung dung. Trần Viễn cười sự tình. Có chút nhập thần, xa xa rất nhiều chiếc xe lái tới. Thật xa, bảng hiệu đến rồi. Hoàng thần nói. Ai Trần Viễn mau mau lấy ra pháo, chờ xe đi vào, điểm một chú ơi. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng vang, truyền ra thật xa thật xa. Treo bảng hiệu A. Chu văn xe đi ở phía trước, đứng ở ven đường, sau khi xuống xe, hô lớn. Trần Viễn phụ thân, triệu bằng vũ, giúp đỡ đem bảng hiệu nhắc đi. Mặt sau lại có người ở thả pháo. Treo bảng hiệu, thả pháo. Trừ hấp dẫn đại gia chú ý, biết đại gia nơi này lên bảng hiệu, cũng có trừ tà tránh họa, đại cắt đại lợi ý tứ. Vui mừng. Bảng hiệu treo ở cửa lớn, một cái cọc xỉ màng mặt trên. Mặt trên đều làm tốt thiết cái giá, cũng rất sớm đáp được rồi cái thang. Trần Viên qua đi hỗ trợ, đem bảng hiệu mang tới đi tới. Viên phương nông trường bốn chữ lớn. Phía dưới một loạt chữ nhỏ sinh hoạt không ngừng có trước mắt cầu thả, còn có phương xa. Đây là lúc trước Trần Tiểu cùng bảo bảo kiếm về đến bảng hiệu. Treo tốt bảng hiệu Phía dưới phủ kiến tháo, đồng thời nhen lửa, đùng đùng đùng đùng dậy đặc tiếng vang. Tiếng pháo qua đi, Trần Viễn Cao hứng hô to một tiếng, "Chúc mừng phát tài." "Ha ha ha." "Chúc mừng phát tài." Chu Văn cũng theo cười to nói, "Hiện tại Viễn Phương nông trường, bên trong liền hai căn nhà, một ngôi nhà là ba phòng ở, một ngôi nhà hai gian phòng." Sau đó, tổng cộng khai khẩn ba mươi mấy mẫu đất, trồng sầu riêng. Cũng là làm cái dáng vẻ. Mặt sau công tác thì có đến bận rộn, bằng thẳng thổ địa, đánh tốt cục Đúng rồi, trọng yếu chính là quy hoạch. Trần Viễn nhìn Triệu Bằng Vũ, nghĩ tới làm sao quy hoạch sao? Không giống nhau, không chờ ngài sắp xếp sao? Triệu Bằng Vũ liếm một khuôn mặt tươi cười, nói: Khu trồng cho vực, tận lực nhiều bằng phẳng một ít. Muốn chỉnh tề mới đẹp đẽ, hoặc là có thể làm ra một ít trò gian đến, tỉ như thiết kế một ít phong cảnh các loại. Trần Viễn nhìn Chu Văn, làm sao quy hoạch vấn đề, ngươi cùng lao Triệu thương lượng một chút, trước tiên cái kia một cái quy hoạch bản vẽ đi ra, lại nói thi công vấn đề. Ừ, vừa vặn hiện tại mùa hế hàng, không có gì việc làm. Nhiều nhìn chằm chằm một ít. Trần Viễn lại nói, buổi tôi chúc mừng nông trường treo nhãn hiệu, ở Bích Hồ Làng du lịch xếp đặt mấy bản. Đến đều là công ty cổ đông, cùng gia thuộc. Phong Gia Gia, Khang Gia Gia, còn có Bảo Bảo, còn ở Thần Châu bán đảo, đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Phong Gia Gia cùng Lan Chi ở. Toàn bộ Đình Châu du lịch, tiến vào mùa hế hàng. Mãi mãi cốc du lịch, cũng tiến vào mùa hế hàng không có gì khách nhân. Hơn nữa Trần Viễn bên này công nhân, đa số chuyển đi tới Bảo Thạch Nông Trường, Bích Hồ làng du lịch, vắng ngắt. Ngày thứ hai, Trần Viễn tiếp tục Bảo Thạch Nông Trường công tác, kiểm tra vườn nho, xem Vương sư phụ mỗi ngày đều ở viết công tác báo cáo. Tiểu Tiểu công ty, Trần Tiểu sáng sớm hôm nay liền đi tới công ty tìm Chu Văn, Sở Phương mở hội thương lượng lại thuận mua một nhóm Viễn Phương Nông Trường chuyện cổ phần, một năm vạn nguyên một cổ. Mấy người thương lượng một lúc, quyết định mua. Tốt nhất có thể mua lại một ngàn cổ, những này cổ phần trừ làm đầu tư, lại chính là được tình tử các nàng ba nữ sinh xin nhờ, các nàng ba người muốn nắm có một ít viễn phương nông trường cổ phần, công ty muốn cùng tình tử các nàng ký dài hợp đồng, 5 năm hợp đồng, tình tử coi như không tệ, lương băng cùng thường vi, các nàng phát triển thế càng tốt hơn, càng có tiềm lực, tình tử chính là nhỏ vương hồng, không hiểu lắm thương mại, mà lương băng nữ cường nhân một viên, xinh đẹp hơn, thường vi cũng rất tốt. Các nàng ba người đều đăng ký TikTok, cũng ở TikTok lên bán hàng. Cũng thỉnh thoảng làm bà ảo trực tiếp. Các nàng ba người, tình tử là mang theo trăm vạn fans đến tiểu tiểu công ty. Nhưng phát triển tốt nhất chính là lương băng, nàng chủ yếu lượng tiêu thụ ở bà ảo. Từ nàng nơi đó mang đến lượng tiêu thụ đã so với tình tử lượng tiêu thụ cao. Tháng 9, các nàng ba người tổng cộng bán ra 1300 vạn hoa quả. Nhưng hoa quả, lợi nhuận là rất thấp. Không vượt qua 30%. Có chút hoa quả Thậm chí không tới 10% lợi nhuận. Thậm chí, một ít hoa quả còn có thể lỗ vốn. Nói tóm lại, lỗ vốn bán hoa quả rất ít. Dù sao có chu văn cái này người từng trải chọn mua thương ở. Tháng 9, các nàng ba người hoa quả lượng tiêu thụ là 1.300 vạn, lợi nhuận 280 vạn. 10% chia làm, tổng cộng là 28 vạn. Cũng không nhiều. Vóng hồng, đúng là đến tiền rất nhanh nghề nghiệp. Nếu như mang hàng tiểu thương phẩm, mỹ phẩm các loại, có rất nhiều thương phẩm. Lợi nhuận là phi thường cao. Hơn nữa vong hồng có môi giới công ty, đào người hiện tượng cũng phổ biến. Một cái có giá trị buôn bán vong hồng, mở ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn ký kết phí, đều là rất thông thường sự tình. Chân tiểu đối với các nàng đưa ra giải trừ sự tình, mấy người đều đồng ý nhưng các nàng không muốn lượng lớn ký kết phí, cũng không muốn tiểu tiểu cổ phần của công ty, mà là muốn Viễn phương nông trường cổ phần. Tiểu tiểu công ty hiện tại giá trị ước tính rất cao, chí ít là mấy cái ước. Thậm chí ở năm ước trở lên. Công ty giá trị ước tính tại sao cao, Internet tùy tiện một trà, liền biết rồi. Rất nhiều lãi hàng năm nhuận ngàn vạn tải hữu công ty, giá trị ước tính đều có thể vượt qua ba ước. Lãi hàng năm nhuận ngàn vạn tải hữu công ty, giá trị ước tính quá trăm triệu, càng chỗ nào cũng có. Tiểu tiểu công ty cổ phần ao, bên trong còn muốn 3% điểm năm cổ phần. Điểm ấy cổ phần, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tình từ bọn nó 3 người, mỗi người nắm 1%. Nói tới, Một phần trăm này, dựa theo công ty thị giá trị phương pháp tính toán, cũng đáng mấy trăm vạn. Nhưng nếu như công ty không thể ra thị trường, này một chút cổ phần, không dùng. Tình tử các nàng tuy rằng ở Tam Á, nhưng là ở quả nguyên hương tổng bộ bên này, có người quen biết. Các nàng khoảng thời gian này nghe nói, công ty cao quản đều đang bận rộn vào cô viễn phương nông trường sự tình. Đem tiểu tiểu công ty cổ phần, tất cả đều đặt cọc cho ngân hàng, liền vì có thể nhiều nắm một ít viễn phương nông trường cổ phần. Sau đó Lương Băng lại sau khi nghe ngóng, liền chủ yếu đến viễn phương nông trường. Ở chân Tiểu đưa ra ký giải hạn sự tình sau, Lương Băng liền đưa ra muốn viễn phương nông trường cổ phần. Viễn phương nông trường, chân Tiểu đại ca chủ đạo nông trường. Lại chính là sở phương cùng Chu Văn đều liều mạng đầu đi vào trong chen cái này đầu tư, khẳng định có một ít người bình thường không biết tin tức. Mỗi cố một năm và nguyên, ta ca hắn chỉ chịu nhượng lại 500 cố. chân Tiểu ở sẽ lên nói rằng, 500 cố, 750 vạn. Công ty vừa mới treo nhãn hiệu, cổ phần liền tăng giá. Sở phương cũng là không nói gì. Trần Tiểu hai tay mở ra, ta cũng không có cách nào. Ta cả hắn, đều không muốn bán. Chu Văn vuốt cằm, mặt lộ vẻ nụ cười. Cái này phong cách làm việc, cực kỳ giống Trần Viễn. Ân, vốn là Trần Viễn phong cách làm việc. Nhớ lúc đầu đầu tư bảo thạch nông trường, sơ kỳ. Chu Văn cũng cho làm cho một tổ hỏa. Nhưng càng như vậy, Chu Văn trái lại càng yên tâm. Tiên tâm hắn 2.100 vạn đầu tư. Thuận mua sau khi còn lại cổ phần, tất cả đều bị Trần Viễn thuận mua. Chỉ có điều, tài chính còn chưa tới vào sổ. Nhưng này chút cổ phần, đã là Trần Viễn. Nếu như là thịt mỡ, ai đồng ý buông tay? Hiện tại lại nghĩ muốn viễn phương nông trường cổ phần, chính là từ Trần Viễn trên tay cướp thịt. Trần Viễn hắn khẳng định không muốn. Năm nay trải qua biến cố lớn, nhường Chu Văn làm lại nhận thức Trần Viễn. Trần Viễn người này đi, khó nói nhưng xác thực là đáng giá kết giao hướng về người. Trần Viễn đều kéo các thân thích khác vào cố, như vậy khẳng định, viễn phương nông trường là cái có thể kiếm tiền hạng mục, hơn nữa là rất tốt hạng mục. Đầu tư nông trường, cũng không phải là chỉ là ngắn hạn tiền lời, mà là trường kỳ. Một lần đưa vào, mười mấy hai mươi năm tiền lời a mặc dù chỉ đạt đến Trần Viễn nói thấp nhất mong muốn tiền lời, vậy cũng là nhất ít hơn 10 lần báo lại. Như vậy một tảng mỡ dày, Trần Viễn lại nhường ra 500 cố, đã không dễ dàng. Chương d Một lần đầu tư, một đời được lợi. Tiểu tiểu công ty tỏa ký túc xa riêng. Băng tỷ, hạ vi, tại sao muốn Viễn phương nông trường cổ phần, như vậy quý? Cảm giác, không có lời. Hay là muốn cổ phần của công ty khá một chút tình tử cho hai cái tỷ tỷ đựng sữa đậu nành, nói. Công ty cổ phần trong ao cổ phần, không nhiều. Ta phòng trừng, nếu như muốn công ty cổ phần, nhiều nhất cho chúng ta trăm phần chi một. Nam, hoặc là trăm phần chi hai. Trần băng sờ sờ tình tử khuôn mặt. Ta nha đồng ốc, không thấy sở tổng cùng chu tổng, bọn họ đè ép dòng dõi vào cô Viễn phương nông trường. Còn có Trần Tiểu, cũng là cho vay vào cố. Viễn phương nông trường đại lão bản, Trần Tiểu nàng thân ca ca. Tinh tử nói, hơn nữa, tài chính thời mỗi cố một văn nguyên. Mấy ngày nay, mỗi cố liền một, năm văn nguyên. Cũng xác thực. Trần Băng liền biết chu văn bọn họ cho vay, giam giữ giá trị bản thân vào cô Viễn phương nông trường, cảm thấy có thể đầu tư Viễn phương nông trường cũng là không sai. Nhưng bọn họ đối với viễn phương nông trường hiểu rõ, không nhiều. Chính ăn bữa sáng. Trần Tiểu gọi điện thoại lại đây, làm cho các nàng đi phòng họp. Mấy người cơm đều không ăn xong, mau mau qua. Ở Tiểu Tiểu công ty, nói thật, đãi ngộ phương diện thật không ra sao. Như những khắc vong hồng, mang hàng vong hồng. Trần băng các nàng biết một chút, trích phần trăm là theo, để mức tiêu thụ trích phần trăm, đồng thời là mức tiêu thụ 5%, 25%. Tiểu tiểu công ty trích phần trăm là lợi nhuận dòng 10%. Nhưng này, có thể lý giải. Hoa quả tiêu thụ cạnh tranh lớn, lợi nhuận liên thấp. Hơn nữa, tiểu tiểu công ty phổ thông công nhân phúc lợi cao. Phổ thông phân xưởng công nhân, tiền lương đều là 6, 7 ngàn, này vẫn là thuế sau, thêm bảo hiểm xã hội. Các nàng bắt được tiền, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Chỉ là cùng cùng cấp bậc vong hồng, chủ bá so ra, thu vào thiếu một ít. Nhưng ở tiểu tiểu công ty không có đấm đá nhau. Cũng không có không đáng kể xa giao. Công tác tự do. Lại chính là chỗ này bán hàng, bán hoa quả, bán tất cả đều là phẩm chất không sai hoa quả. Bán hàng sau khi rời khỏi đây, Internet có rất ít đánh giá kém. Lại chính là, công ty có sau khi bán bộ, có thể đúng lúc giải quyết có vấn đề. Điểm này, Trần Băng bọn họ cũng rất vừa ý. Hiện tại TikTok, đều sắp bị nhân sưng làm nát hàng âm. Ý tứ là TikTok lên bán thương phẩm, nhiều thấp kém. Mà tiểu tiểu công ty có thể nói nhất chi độc tú. Nơi này không chỉ có thể bán được giá trên trời chất lượng tốt quả. Cũng có thể mua được tiện nghi nhất, dù sao cũng không tệ lắm hoa quả. Tiểu tiểu công ty giao hàng nhanh, rất nhiều hoa quả đều là cùng ngày hái, cùng ngày giao hàng. Muộn nhất, cũng là ngày thứ hai giao hàng. Mang hàng chủ bá, cũng không có cái nào chủ bá hy vọng tên của chính mình phía dưới dán một cái hàng giả nhãn mát. Ở tiểu tiểu công ty làm mang hàng chủ bá, là có thể trường kỳ làm tiếp. Cái này cũng là Trần Băng đồng ý ký giải hạn nguyên nhân. Đến văn phòng, Chu Văn đang cùng Trần Viễn trò chuyện. Này, Trần Tàu. Một năm vạn nguyên một cổ đúng không quá đắt? Được rồi, được rồi. Chúng ta là cho công ty công nhân mua cổ phần, đường A. Nếu không như vậy, chờ một lúc đàm luận. Mười giờ, ta qua tìm ngươi. Trần Tiểu mời tình tử các nàng đi vào, thấy Chu Văn cúp điện thoại. Trần Tiểu nói, chúng ta hy vọng cùng các ngươi ký một cái năm lớn tuổi hẹn. Ký kết phí, một nghìn vạn ký các ngươi ba người. Trong đó 500 vạn ký kết sau một lần thanh toán, còn lại 500 vạn, hàng năm thanh toán 1 vạn nguyên. Có thể tiền mặt hoặc là tương đương thành công ty cổ phần. Nhiều nhất 2 phần trăm điểm năm công ty cổ phần. Trần Băng trước suy đoán nhiều nhất cho 1 phần trăm điểm năm đến 2%, hiện tại cho 2 phần trăm điểm năm, vượt qua mong muốn. Viễn Vương nông trường cổ phần đây. Trần Băng nói. Viễn Vương nông trường không phải chúng ta định đoạt. Sở Phương nói, Phương Sa nông nghiệp công ty Chủ tịch Trần Viễn, Trần Tiểu Đại ca, nông trường tất cả mọi chuyện Trần Viễn một người định đoạt. Hơn nữa mấy người chúng ta hiện tại nắm giữ cổ phần trong vòng một năm không thể chuyển bán, có thể mua được cổ phần đều ở Trần Viễn trên tay. Lấy tiểu tiểu công ty danh nghĩa mua cổ phần cũng là muốn một năm sau mới có thể chuyển nhượng. Hơn nữa nghe nói là cho công ty chúng ta công nhân mua cổ phần, Trần Viễn hắn đều không bán. Trần Băng sửng sốt một chút, làm sao cái tình huống, có tiền đều không kiếm lời. Trần tổng công ty. Cùng chúng ta, không phải hợp tác đồng bọn quan hệ sao? Hạ Vi nói, hợp tác đồng bọn quan hệ? Coi như thế đi. Chu Văn xoa xoa Thái Dương Huyệt, nói tiếp, kỳ thực, ta nợ Trần Tổng Ân Huệ Lớn. Có thể nói là hợp tác đồng bọn quan hệ, nhưng chúng ta, cũng không phải ai dựa vào ai quan hệ. Tốt hoa quả, đều là không lo bán. Trần Viễn hoa quả, toàn bộ Nam đảo quả thương đều muốn cướp. Đã hiểu đi, toàn bộ Nam đảo quả thương, đều muốn cướp. Chỉ cần giá cả thích hợp. Trần Viễn hoa quả khắp nơi bán. Trần Viễn lại không làm thẳng tiêu, đều bán cho đại lý tiêu thụ. Nam đảo quả thương rất nhiều, liền trước bán cho Chu Văn bọn họ giá cả, vẫn có rất nhiều quả thương lại đây thu, thậm chí những kia quả thương có thể đưa ra hơi hơi cao giá tiền. Không có cách nào, Trần Viễn bên này hoa quả, phẩm chất tốt. Mặc kệ cái gì hoa quả, phẩm chất đều rất tốt. Năm nay Viễn Phương nông trường cũng là độc lập với công ty chúng ta đơn độc hoạt động. Lại nói, Trần tổng chính mình nắm giữ cổ phần Hắn đồng ý bán, hoặc là không bán. Chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Có thể nói với chúng ta nói viễn phương nông trường sao. Có thể. Phương sa nông nghiệp, tổng cộng 2. Một vạn cố. Chiêu mộ giá, một cố một vạn nguyên. Trần viễn ra quả mầm, cây ăn quả, cung cấp quản lý phương án cùng kỹ thuật, chiếm một vạn vạn. Sau khi một. Một vạn cố, trong đó một vạn cố chiêu mộ mà đến, mỗi cố một vạn nguyên, chiêu mộ cố. Mua 10 cố, biếu tặng một cố. Trân Tổng trên tay nên còn có 4.530 phần, đây là có thể giao dịch cổ quyền. Có khác còn lại hơn 400 phần cổ quyền, ở công ty cổ quyền trong ao. Viễn vương nông trường mong muốn tiền lời đây. Trần Băng còn nói, mong muốn tiền lời, cái này chỉ cung cấp tham khảo. Trần Tiểu nói, mong muốn tiền lời, đây là cũng không ai dám bảo đảm. Nhưng một năm sau cổ quyền giao dịch bỏ lệnh cấm, trên tay của mình cổ quyền có thể bán trao tay. Ta ca hứa hẹn, ở năm thứ hai. Dùng không thua kém một vạn nguyên mỗi cổ giá cả về mua cổ quyền. Đến năm thứ ba, tiếp tục nắm giữ cổ quyền cá nhân, tròn và khuyết, lời lỗ. Xem nông trường chính mình biểu hiện. Tiểu Tiểu tỷ tình tử hì hì cười nhìn Trần Tiểu. Đầu tư Viễn Phương nông trường, báo lại tỷ lệ, đại khái là bao nhiêu? Trần Tiểu có chút đau đầu. Trần Viễn ý tứ rất rõ ràng, hắn không nghĩ ra bán hiện có cổ phần cho những người khác. Liên Trần Viễn tự mình nói, hắn cùng Tiểu Tiểu công ty có quan hệ gì? Quan hệ không lớn. Chính là Trần Viễn muội muội cùng lão bà, bọn họ nắm giữ tiểu tiểu công ty hơn nửa cổ phần. Sau đó nghiệp vụ lên quan hệ, có cũng được mà không có cũng được. Nếu không phải xem Trần Phong mặt mũi Trần Viễn đều không cho Sở Phương vào cố. Sở Phương, hiện tại là Trần Viễn đệ muội Nàng cung Trần Phong, hai người đều ở chung với nhau. Đúng không làm người khó xử. Ưm Trần Tiểu nhìn tình tử, ta cùng ta ca quan hệ mặc dù tốt. Nhưng công tác là công tác. Liên quan với báo lại tỷ lệ vấn đề này, chúng ta cũng khó nói. Đầu tư nông trường, cái này là trường kỳ tiền lợi. Ta phòng trường, 10 lần báo lại tỷ lệ, hẳn là có. Hay là 20 lần, 30 lần báo lại tỷ lệ. Thậm chí, một lần đầu tư, trung thân được lợi. Trân Tiểu nói nhìn về phía Chu Văn, Sở Phương. Hai người gật đầu cười. Xác thực, cái này đầu tư rất khả năng là một lần đầu tư, trung thân được lợi. Pham là sự tình có cái văn nhất liền ngay cả tiểu tiểu công ty, chúng ta cũng không biết là không phải có thể mở ra 5 năm sau. Sở Phương nói, các người muốn nắm giữ viễn phương nông trường cổ phần, chúng ta có thể giúp các người đàm luận. Nhưng mỗi cô ra tiền, cũng khẳng định không phải một vạn, hoặc là một 5 vạn Chu Văn nói, nói như thế, cá nhân ta rất xem trọng viễn phương nông trường. Chúng ta nhiều nhất giúp các người 3 người bắt được 500 cổ, nhưng sẽ không có ký kết phí đi, sau này lương 1 năm, cũng giảm rất nhiều. Hoặc là vẫn là ban đầu phương án. 1.000 vạn ký kết phí, sau này lương 1 năm 100 vạn. Tiểu tiểu công ty 2 điểm năm cổ phần, xem là làm 500 vạn. Hoặc là các ngươi không muốn tiểu tiểu công ty cổ phần, 1.000 vạn ký kết phí. Ký tên sau cho các ngươi 500 vạn. Còn lại, mặt sau 5 năm hàng năm cho 100 vạn, tính cả lương 1 năm, chính là 200 vạn ký xuống các nàng ba người, tổng cộng liền phải hao phí 1.500 vạn. 5 năm. Suy nghĩ thật kỹ. Đồng ý, chúng ta sau đó liền ký hợp đồng. Này đã là chúng ta có thể đưa ra tốt nhất hợp đồng. Trường 309, tham dò. Cắt Đức Chu Văn điện thoại, Trần Viễn một mặt phiền muộn. Chu Văn hắn có lầm hay không, vì là công ty bọn họ công nhân, mua viễn Vương nông trường nông trường. Trần Viễn người này, đều là quen thuộc không muốn lại nói quá chết. Nhưng trên thực tế, Trần Viễn đối với viễn Vương nông trường rất tin tưởng. Viễn Vương nông trường, sẽ là lại một cái bảo thạch nông trường. Nghe nói là vì là tiểu tiểu công ty ba cái rất trọng yếu công nhân thuận mua cổ phần. Trần Viễn tại chỗ liền từ chối. Khởi đầu Tân Viễn Vương, Trần Viễn dự tính ban đầu, vẹn vẹn chỉ vì người ở bên cạnh, lông người không liên quan, Trần Viễn là thật không muốn phản ứng. Tinh tử các nàng ba người ở Tiểu Tiểu công ty, cùng Trần Tiểu quan hệ, thật giống cũng cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Trần Viễn, tám gậy che đánh không được. Hơn nữa sau này, Trần Viễn cùng các nàng cũng không thể có quá nhiều gặp nhau, không cần thiết vì bọn họ, ra nhường lợi ích của chính mình. Tân Viễn Vương nông trường, tương lai tiền lời sẽ không thấp của điện thoại, Trần Viễn liền vươn mình rời giường. Bảo bảo không ở nhà, Trần Viễn ngủ cái lười giấc, sau khi đứng lên rửa mặt. Mở ra hai tòa tiểu khả ái, đi tới ngoạiễn ngoại cốc lão viễn phương nông trưởng. Tương giống ruộng, trồng thanh long cảnh có 27 mẫu, dự tính có 2000 mẫu lượng. Trần Viễn bỏ lên trên tháp nước, cho mấy cái tháp nước đều đổ vào chút thanh mục linh dịch, mở vòi bông sen, tự mình tưới lên thanh long ầm. Trần Viễn. Trần Viễn tiểu cứu ở sát vách bãi chăn nuôi vắt sữa bò. Chính là phong gia gia cùng khang gia gia làm mẫu sản, chiếm diện tích không tới 5 mẫu. Một cái chuồng bò, một mảnh bãi cỏ. Trong chuồng bò có 6 đầu bò sữa. 5 đầu bò cái sữa, 1 đầu nhỏ châu đực. Bên trong có 2 con tiểu nguyên độc, mới vừa sinh ra được không bao lâu. Tiểu cứu xa xa thấy có người ở bò thắp nước, liền hướng bên này đi tới, đi vào, mới nhìn thấy là Trần Viễn. Ai? Tiểu cứu? Trần Viễn hô. Như thế sớm, tự mình đến tới nước. tiểu cứu cười nói Ơn, nhàn rồi không chuyện gì tới xem một chút. Ngày hôm nay nghỉ ngơi. Mùa hế hàng, không hoạt. Nghỉ ngơi mấy ngày. an điểm tâm không, qua ăn chút. Còn không đây. Chờ một lúc, cho vườn thanh long rọi xong nước ăn nữa. Vừa nãy ở tháp nước bên trong ngã mọc dễ tể, trước tiên tới nước. Trần Viễn nói. Ta giúp ngươi tiểu cứu gọi điện thoại về, đến nhỏ trong phòng kho cầm ống nước đi ra, nối liền, giúp đỡ đồng thời tới nước. Tháp nước rất cao, sức chịu nén lợi hại. Có điều 27 mẫu, cũng là rất nhiều. Trần Viễn cùng Tiểu Cửu dùng gần 1 giờ mới cho 27 mẫu mầm rót một lần. Chính là cầm ống nước khắp nơi tung. Đến hồ sen biệt thự, bên trong liền Mộ Út ở, ông ngoại bà ngoại đây. Đi ngươi tiểu di biệt thự ở qua có mấy ngày Mộ Út nói, cho Trần Viễn múc canh gà. Vừa nãy Tiểu Cửu cho Mộ Út gọi điện thoại, nói rồi Trần Viễn chờ sẽ tới dùng cơm. Đại khái hơn nửa canh giờ hậu, Mộ Út dùng nồi áp suất hầm một con gà đất. Trần Viễn nhấp một hớp canh gà, đường cơm, tiểu cứu, viễn phương nông trường chiêu mộ cố, các ngươi thật không nhiều hơn nữa mua một ít. Đã mua 33 cố. Mở út nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như ngươi, hoặc là ngươi tiểu di có tiền như vậy. Trần viễn ngượng ngùng cười cợt, Không tiền. Vận tải chuyện làm ăn cũng khó thực hiện, khấu trừ theo, đè ít cho vay tiền, còn lại lợi nhuận, liền thật rất ít. Tiểu cứu nói, 30 vạn, nhà của chúng ta đấy đều mọc giống. Từ từ đi, sau đó, sẽ càng ngày càng tốt. Làm vận tải, xác thực không giống bên ngoài nghĩ tới như vậy kiếm tiền. Đặc biệt theo, để ít xe, phải thay đổi theo, để ít khoản. Có điều, lão cậu công ty vận tải nghiệp vụ số lượng lớn. kỳ thực có kiếm tiền, tỉ như lão cậu công ty vận tải mới sân bãi. Mỗi tháng gần 30 vạn trả tiền. Nếu là không có những này, lão cậu công ty vận tải trong chương mục cũng không có thiếu tiền. Vạn sự khởi đầu nan, mặc kệ làm cái gì, đều là giống nhau. Ăn cơm xong. Tiểu cứu bọn họ muốn đi Bảo Thạch nông trường đùa. Lâu như vậy rồi, mỡ Út còn chưa có đi qua Bảo Thạch nông trường. Khoảng thời gian này lão Chu không có chuyện gì. Tự nhiên, Hùng An cũng đang nghỉ ngơi. Cho tới Ly Diễm Mai ở tiểu tiểu công ty đi làm, ở phòng nhân sự, cơ bản chính là cái nhà trước, nhưng cũng mỗi ngày đều muốn đi trong công ty đưa tin. Hùng An ở vườn nho bên trong, theo tạm thời làm việc tổ làm một ít việc vặt. Tiểu Di Phu cũng ở này, theo Hùng An trò chuyện cái gì? Tiểu Di Phu Trần Viễn hô. Ai tiểu di phu ở vườn nho một bên, nhìn ràn cây nho lên lít nha lít nhít quả nho, trong lòng không nhịn được hối hận. Ở Nam Đảo, mùa đông quả nho giá cả là rất đắt. Nhìn lít nha lít nhít quả nho thuệ, các loại quả nho lớn rồi, khẳng định là sản lượng cao. Trước Trần Viễn gọi hắn đầu tư, hắn cảm thấy đi, không tiền đồ. Bây giờ nhìn đến những này, hối hận chết rồi. Lúc trước nếu như đầu tư một ngàn vạn, phòng trưng cuối năm liền có thể hồi vốn, nói không thể còn có thể kiếm lợi một ít. Sau này hàng năm, vậy thì là thuần kiếm lời. Nhưng một ngàn vạn, liên đầu năm tình huống trực tiếp lấy ra toàn bộ dòng dõi, khẳng định là không hiện thực, căn bản không thể trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ gia sản làm trò, đem ra làm một lần đầu tư. Hơn nữa lại nói, bảo thạch nông trường sau khi kiến thiết, lại lần lượt nhiều rất nhiều tiền. Muốn cao báo lại, nhất định phải có cao đưa vào. Tiểu Di Phu, ngài sao cái lại đây. Trần Viễn lấy ra thuốc lá, cho Tiểu Di Phu cùng Tiểu Cứu đưa cho một cái. Lão Chu gọi ta tới được Tiểu Di Phu hai tay mở ra, hắn đã đi tới tiểu tiểu công ty, đảm nhiệm phân xưởng trưởng, tiểu tiểu công ty tiêu thụ, tình tử, lương băng cùng Tường Vi các nàng ba cái lương băng, Tường Vi đây là nickname, các nàng tên thật gọi Trần Băng, Hạ Vi. Trần Tiểu xem trọng các nàng sự phát triển của tương lai, muốn cùng các nàng ký dài hạn. Ký kết phí cho đến 1000 vạn, nhưng các nàng cũng không biết nơi nào nghe được Viễn Phương nông trường tin tức, muốn đem ký kết phí đổi thành Viễn Phương nông trường cổ phần. 1000 cổ mỗi cỗ một, sáu vạn nguyên, thế nào? Tiểu Di Phu nói, Trần Viễn Vung vung tay, không bán, cái kia, nói thẳng cái đỉnh giá trên trời, mỗi cỗ hai vạn nguyên, muốn một ngàn cỗ. Tiểu Di Phu nói ra lời này, trong lòng đều có chút chấn động, coi như rất xem trọng Viễn Vương nông trường, cũng không cần thiết như vậy, có thể lại mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ thật giống, lần thứ hai bỏ qua, mỗi cỗ hai vạn nguyên, ta đi, Chu Văn bọn họ làm cái gì? Điên rồi sao? Tiểu tiểu công ty, Trần tiểu cùng phong bảo bảo, hai người bọn họ cổ đông lớn, chiếm 50% trở lên cổ phần. dùng tiểu tiểu công ty danh nghĩa mua viễn phương nông trường cổ phần, cái này. Cảm giác đi, bên trái túi láo tiền, đi vào bên phải túi láo. Đối với Chu văn cùng sở phương tới nói, sở phương, kỳ thực đi, không có gì quyền lên tiếng. Lại nói, đầu tư viễn phương nông trường, sở phương cũng là chiếm tiện nghi. Sở phương có 176 cổ. Như mỗi cổ hai và nguyên, nàng những kia cổ phần liền tăng giá gấp đôi. Còn có, Sở Phương nắm giữ tiểu tiểu cổ phần của công ty vốn là thiếu. Tiểu tiểu công ty 2000 vạn lấy ra chia, khấu trừ thuế thu nhập sau, Sở Phương có thể phân đến tiền cũng là 100 vạn tài hữu. Nhưng Chu Văn, vì là lại là cái gì? Không nghĩ ra. Tiểu Di Phu cảm giác sự thông minh của chính mình không đủ dùng. Chu Văn, hắn hiện tại đã là một loại khác cảnh giới. Hắn cũng không coi trọng tiểu tiểu công ty có bao nhiêu trong sổ sách lên tài chính, vừa ý, là tiểu tiểu công ty giá trị ước tính. Tiểu tiểu công ty tốn ra tiền, cũng làm làm là đầu tư. Vì là tiểu tiểu công ty lưu lại nhân tài, đến tương lai, tranh thủ nhường công ty ra thị trường. Đây mới là Chu Văn vừa ý. Lại chính là, Chu Văn đồng dạng vừa ý Tân Viễn Vương. Tiểu tiểu công ty tương lai ra thị trường, cái này, hình như là mịt mở sự tình. Nhưng Viễn Vương nông trường, liền thận trọng rất nhiều. Ở Chu Văn xem ra, viễn Vương nông trường là một tấm trường kỳ phiếu cơm, vẫn là cấp 5 sao quán cơm trường kỳ miễn phí phiếu cơm. Hiện tại một chút nho nhỏ lợi ích được mất không tính cái gì. Còn có một chút, Chu Văn đang thăm dò Trần Viễn, bởi vì hắn thực sự đoán không được Trần Viễn. Lần này thăm dò, chính là muốn nhìn một chút tấm này phiếu cơm, đến tuột cùng có bao nhiêu đáng giá. Trưng 300, chế tác quả nho video. Trần Viễn người này, đối với bằng hữu anh em, thân thích, đó là vô cùng tốt không lời nói. Nhưng đối với người không liên quan, đều chẳng muốn tiếp xúc. Chu Văn biết Trần Viễn là người, hắn coi như muốn đào hầm, cũng sẽ không cho bên người thân nhân, bằng hưu đào hầm. Nhưng Tân Viễn Phương nông trường cụ thể giá trị, Chu Văn nhưng không rõ ràng lắm. Một vạn một cổ đây là Trần Viễn tặng không chỗ tốt. Một năm vạn cô đây, cũng khẳng định là giá trị. Thậm chí hai vạn một cổ Nếu như hai vạn một cổ Trần Viễn cũng không muốn bán. Vậy thì chứng minh, Tân Viễn Phương nông trường giá trị thực tế xa lớn hơn nhiều so với hai vạn, ba vạn. Các loại sang năm Tân Viễn Vương nông trường cổ quyền bỏ lệnh cấm, có thể cân nhắc giá cao từ trên tay người khác mua một ít. Tân Viễn Vương còn không kiến thiết, mỗi cổ hai vạn, mua chính là tương lai. Nhưng tương lai, thật sự có quá nhiều sự không chắc chắn. Trần Viễn vẫn không bán, chủ yếu là hiện tại không thiếu tiền. Trần Viễn trên tay tài chính, chống đỡ đến quả nho sản xuất, hoàn toàn không có vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, Tân Viễn Vương cũng đúng là chất lượng tốt tài sản không cần thiết bán. Tiểu tiểu công ty phòng họp. Chu Văn rất có chút hưng phấn nghe được Trần Viễn không bán tin tức. Hai vạn nguyên một cố cũng không bán. Thật không phải chúng ta diễn kịch. Hai vạn một cố Trần Tổng cũng không bán. Các ngươi nghe được. Chu Văn vẫy vẫy tay, nói. Tình tử có chút dễ kích động, liền cảm thấy một cái vừa thành lập. Cũng chỉ là mới treo nhãn hiệu nông trường bằng cái gì như thế quý. Có tiền đều không kiếm lời. Này còn không phải món tiền nhỏ. Trần Băng lôi một hồi tình tử. Nhìn Trần Tiểu, Tiểu Tiểu, có thể cùng đại ca ngươi lại nói một chút không? Đại ca ta người kia, không tốt như vậy nói chuyện Trần Tiểu rất khó xử, phải biết tân viễn Vương, phải cẩn thận hiểu rõ viễn Vương nông trường. Viễn Vương nông trường 377 mẫu vườn thanh long, nên nông trường năm nay giá trị sản lượng. Tính cả kết đến trước đám kia lớn, năm giá trị sản lượng vượt qua 5.000 vạn. Hơn nữa tháng này còn có một nhóm, hoặc là hai nhóm thanh long sản xuất. Như vậy, năm giá trị sản lượng vượt qua 6.000 vạn. Thỏa thỏa. Viện phương nông trường thanh long, không chỉ có chất lượng tốt, sản lượng cũng đặc biệt cao. Mua mới thành lập công ty cổ quyền, liền cùng mua ra thị trường công ty cổ phiếu gần như. Nhưng cũng có sự khác biệt. Mua cổ quyền, nếu như là kinh doanh tình hình tốt công ty, khẳng định là mua cổ quyền càng có lợi. Lấy viện phương nông trường làm tham khảo. Tân viện phương nông trường, các loại thanh long cây toàn bộ thành tục sau, trên lý thuyết. năm giá trị sản lượng cao nhất có thể đạt tới 5 ức. Thậm chí có thể càng cao hơn. Đều nói sản lượng càng cao, giá cả càng thấp. Đó chỉ là phổ thông thanh long, tinh phẩm thanh long, đỉnh cấp thanh long. Sản lượng cao, có thể kinh doanh phương hướng, cũng là nhiều. Cái giá này, tóm lại không thể so với đồng cấp thanh long tiện nghi. Năm giá trị sản lượng đạt đến năm ức là hoàn toàn có thể. Mà quản lý một cái 3.000 mẫu thanh long nông trường, một năm quản lý phí dùng, cũng không thể vượt qua một ước nguyên đi. Tại sao nhất định phải viễn phương nông trường cổ phần, chúng ta cổ phần của công ty, cũng rất đáng giá phát triển tiềm lực cũng rất tốt, Sở Phương đều phiền muộn, nói, Trần Băng cười cợt, "Không có gì, liền bởi vì cảm thấy Viễn Phương nông trường càng đáng giá đầu tư." Tân Viễn Phương bảng hiệu, "Từ ngoạiễn mại cốc Viễn Phương nông trường bên kia phá lại đây." Ngoạiễn mại cốc Viễn Phương nông trường là rất nổi danh. "Cái kia, chúng ta đi cùng Trần tổng nói chuyện." Hạ Vi nói, "Chúng ta muốn Tân Viễn Phương nông trường cổ phần, cũng muốn tiểu tiểu cổ phần của công ty." Đương nhiên, 5 năm dài trừng, 5 năm này Chúng ta tiêu thụ chia làm vẫn là 10%, lợi nhuận dòng 10%. Lương tháng 1 năm 2 không bạn, mỗi người. 5 năm sau hợp đồng. Trần Tiểu suy nghĩ một chút, ngắt lời nói, như vậy, Tân Viễn Phương cổ phần chúng ta giúp ngươi đàm luận. Nhưng các ngươi nắm giữ Tân Viễn Phương cổ phần không có thể tùy ý bán trao tay Trần Tiểu cùng Trần Băng các nàng nói tưởng tận Tân Viễn Phương kinh doanh hình thức. Hàng năm, Tân Viễn Phương nông trường chỉ để lại đầy đủ hoạt động tài chính, kiếm được tiền, liền đều dùng đến chia hoa hồng. Hàng năm hai lần chia hoa hồng. Mà nếu như Tân Viễn Phương nông trường đàm luận sau khi xuống tới, các nàng nắm giữ cổ phần muốn bán trao tay, chỉ có thể bán cho tiểu tiểu công ty, mà mua giá cổ phiếu cách không thể vượt qua hai. năm và Nguyên Trần băng các nàng ba cái cô nương vẫn là rất yêu thích tiểu tiểu công ty, nhưng dài hợp đồng, một ký chính là 5 năm, cũng là vì chính mình tranh thủ to lớn nhất lợi nhuận không phải. Trần băng các nàng vẫn là rất xem trọng tiểu tiểu công ty, nếu như không lấy được Tân Viễn Phương cổ phần, Liền tận lực tranh thủ tiểu tiểu cổ phần của công ty Nếu có thể bắt được tân viễn phương cổ phần Hay là muốn tranh thủ tiểu tiểu cổ phần của công ty Dài trưng Thì tương đương với giấy bán thân Một cái nữ vong hồng Có thể có mấy cái năm năm Trần huynh đệ Ngài muốn cái gì đây Mỗi cổ 2 vạn nguyên nông trường văn phòng Chu văn liếm một khuôn mặt tươi cười Đối với Trần viên nói Chúng ta liền muốn 600 cổ Cũng không nhiều Lại nói Trần băng các nàng trở thành cổ đông Đối với nông trường tương lai phát triển cũng có trợ giúp. Trần Viễn phiền muộn, Trần Băng các nàng ba cái trở thành cổ đông, đối với nông trưởng có cái gì trợ giúp? Giúp đỡ bán hàng. Có bán hay không đi, thoải mái điểm. Trần Tiểu Mão chân la gan, lớn tiếng nói, "Đường quên, công ty chúng ta, lão bà ngươi cũng là cổ đông lớn." "Ha, ngươi tuổi trò ra bên ngoài quẹo." Trần Viễn khí, giơ tay lên liền gõ một cái Trần Tiểu đầu. Trần Tiểu cái cổ nhất thời co rụt lại, le lưỡi một cái. Trần Tiểu cùng Trần Viễn đã nói Trần Băng các nàng ba người đối với Tiểu Tiểu công ty tương lai tác dụng. Được, 600 cỗ, mỗi cỗ 2 vạn. Cổ quên giấy chứng nhận còn ở chế tác bên trong, các loại chế tác được rồi sau đó, mới có thể cho các ngươi. Cảm tạ ca. Trần Tiểu Hì Hì nở nụ cười. Chỉ cái này một lần. Trần Viễn nhìn Chu Văn, ngươi sau này muốn tạm giữ chức viễn phương nông trường tiêu thụ bộ quản lý, lương 1 năm không nguyên. Được. Trần Băng các nàng ba người cũng tạm giữ chức đến tiêu thụ bộ. Lương một năm không nguyên. Chu Văn nói nhìn về phía Trần Băng các nàng. Tình tử bản năng gật gù. Trần Băng cùng Hạ Vi do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Trần Viễn sẽ cùng Chu Văn nói ra tân viễn phương công tác, muốn khai khẩn thổ địa. Những công việc này, Triệu Bằng Vũ chính mình lại làm không được. Chu Văn cùng Trần Băng các nàng đi rồi, Trần Tiểu lưu lại, hì hi cười cho Trần Viễn xin lỗi, ca, xin lỗi. Nhưng Trần Băng các nàng ba cái, đối với công ty chúng ta xác thực rất trọng yếu. Hiện tại muốn tìm có mang hàng năng lực vong hồng, mỗi một cái đều là giá trên trời. Ta biết, cái thời đại này chính là không bao giờ thiếu vong hồng. Nhưng có mang hàng năng lực vong hồng, rất ít. Còn có, vong hồng mang hàng trực tiếp, mỗi một cái đều là giá trên trời. Trần băng các nàng trở thành công ty cổ đông, tương lai, hay là cũng có thể sử dụng. ca đừng giận ta ha. Tiểu tiểu công ty ta là cổ đông lớn, đến vì là công ty tương lai phát triển cân nhắc. Đem tới công ty ra thị trường. Ra thị trường trước tài chính, cũng khẳng định không quên được ngươi. Lại nói, tiểu tiểu công ty ta cùng bảo bảo liền chiếm hơn nửa cổ phần. Cái kia tiểu tiểu công ty, không hãy cùng chính ngươi công ty như thế sao? Ha, tuyệt đối đừng. Ai đồng ý cùng công ty của các ngươi dắt dính lưu quan hệ? Kẻ nhạn. Ngược lại, tiểu tiểu công ty phát triển càng tốt hơn, ngươi cũng có thể được chỗ tốt, không phải sao? Đây quả thật là là. Tiểu tiểu công ty phát triển càng tốt hơn, càng mạnh mẽ. Trần Viễn nơi này cũng có thể được chỗ tốt, chỗ tốt còn rất nhiều. Trung Quy, tiêu thụ là vua. Mặc kệ cho dù tốt nông sản phẩm, nếu như tiêu thụ không được, cũng là toi công. Được rồi, ta không tức giận. Trần Viễn nhún nhún vai, nói, bận hiệu chính ngươi xử tình đi, ta cũng phải đến công tác. Không có chuyện gì làm. Nam đảo hoa quả ít đi. Trước vừa ý một cái dưa hạ mì nông trường, tăng giá tiền không có bản song xuôi. Chúng ta bên kia nhà xưởng, thật nhiều công nhân đều nghỉ. Vậy ngươi rảnh rỗi, giúp ta quay chụp một cái bảo thạch nông trường series video, đem quả nho từ nở hoa đến kết quả toàn quá trình, đều ghi chép xuống. Trần Viễn nói. Được. Nói như vậy, bảo thạch nông trường tiêu thụ, giao cho chúng ta công ty. Nghĩ hay lắm. Trừ phi ngươi bên này báo giá càng cao hơn. Trường 311, canh gà ô hạt rẻ. Ngày hôm nay mặt trời. Trần Thiểu ở văn phòng thổi một chút điều hòa, trở về nhà cầm máy giờ vờ, đến vườn nho quay chụp video đi tới. Bầu trời dường như một khối to lớn màu xanh lam phỉ thúy, mấy đoá mây trắng phiêu đến mức rất thấp. Nắng gắt như lửa. Tiến vào tháng 10, nam đảo mặt trời, vẫn là rất nóng. Tiêu tử ngoại cường, người ở mặt trời phía dưới, vẫn là rất dễ dàng bỏng nắng ra rẻ. Có điều nhiệt độ bây giờ, tương đương với tháng 7, 8, 9, đã tốt quá nhiều quá nhiều. Trân Tiểu trước tiên đi tới Hùng An nơi đó. Hùng An cho tạm thời làm việc tổ làm hậu kỳ, chính là pha trà, nấu canh đậu xanh loại hình công tác đi chép bảo thạch nông trường công tác. Đều nói món ăn trên bàn, hạt hạt đều khổ cực. Hoa quả, cũng là như thế. Tốt hoa quả, cũng không phải là tự nhiên trưởng thành, mà là cần đại lượng nhân lực, vật lực. Một chuối đẹp đẽ quả nho, giá cả cơ bản đều ở 10 khối trở lên, 20 khối, thậm chí mấy chục khối một cân trần tiểu một bên quay trụ, một vừa lầm bầm lầu bầu, quả nho chủng loại lựa chọn, đào tạo, trông chọn, đến sản xuất. Ta sau này làm một cái bảo thạch nông trường CRG video Ghi chép nở hoa, kết quả đến thành thụ quá trình. Nơi này là Bảo Thạch Nông Trường. Màn ảnh cuối cùng nhắm ngay một vị trừng 50 tuổi tạm thời làm việc, hắn da rẻ ngăm đen, trên chán tràn đầy mồ hôi. Cái thứ nhất video, quay chụp hơn 1 giờ, biên tập hạ xuống chỉ có khoảng 10 phút. Gọi là quả nho nở hoa, làm lụ. Buổi tối tuyên bố đến bê trạm dưa hấu. Chân tiểu fans chủ yếu ở TikTok, bê trạm fans 20 mấy vạn. Dưa hấu lên fans, 70 mấy vạn. Video quay chụp cũng còn tốt, không tính đặc biệt kinh diễm. Có điều đem nông trường phong cảnh quay chụp, quay chụp rất đẹp. Cái video này, đầu tư đến rất nhiều bình đài. Trừ TikTok, cái khác video trang web 24 giờ tổng truyền phát lượng 136 vạn, rất tốt. Mà ở TikTok lên truyền phát lượng liền nhiều. TikTok lưu lượng lớn, chân tiểu ở TikTok lên fans cũng nhiều, 24 giờ truyền phát lượng liền vượt qua 500 vạn lần. Đây là lúc nào thu lại video? TikTok Bình luận khu. Bảo thạch nông trường vườn nho, hiện tại liền nở hoa rồi sao? Hai mùa quả nho. Giàn cây nho lên quả nho, cũng quá nhiều đi. Đây là mở ra dự bán sao? Trần Viễn cũng ở bình luận khu chọn một chút lời đồn đãi hồi phục. Phong Gia Gia cùng khang Gia Gia bán nhà, bảo bảo mời bạn học của nàng vạn hà hỗ trợ. Hiện tại bất động sản thị trường, kinh tế đình trệ. Nam đảo rất nhiều chất lượng tốt nghỉ phép hình bất động sản, hàng dùng rồi phòng bán trao tay không người hỏi thăm hoặc là liền muốn dùng thấp hơn giá thị trường giá tiền mới có thể mau chóng bán đi. Phong ra ra cùng Khang ra ra cái kia hai gian nhà, phân biệt lấy 870 vạn, 790 vạn thành giao. Dù sao cũng là biệt thự, chính là vị trí, hẹo lánh một chút. Theo hai vị lão gia tử tài chính đúng chỗ, Viễn Phương nông trường bên này cũng bắt đầu rồi hạng mục chỉ tiêu. Ký túc xá kiến trúc, con đường kiến thiết, khu vườn quy hoạch, khai khẩn các loại, làm thành từng cái từng cái hạng mục, bắt đầu đối ngoại gọi đầu gọi thầu công tác là Chu Văn cùng Trần Viễn Tiểu Cựu phụ trách đã hoàn thành một phần gọi thầu, hai vị lao ra tử bán đi nhà, một phần dùng cho đầu tư Viễn Phương nông trường, một bộ phần khác bọn họ muốn quên cái trường học, Nam đảo giá hàng rất đắt, quốc tế du lịch đảo mà giá hàng không mắc đều xin lỗi thân phận này O I N I O Nam đảo cũng không giống đa số người như như vậy giàu có, Phong gia gia cùng Khang gia gia. Bọn họ ngay ở trường kỳ giúp đỡ nhiệt đới cốc vùng núi hai cái tiểu học. Đương nhiên, bọn họ giúp đỡ, cũng rất có hạn. Hiện tại trong tay có tiền, nhị lao muốn làm điểm cái gì, liền tùy theo bọn họ làm. Người đời này, đến tuổi của bọn họ, rất nhiều chuyện nhìn rất thoáng, cũng không phải rất coi trọng tiền tài. Lại nói thân phận của bọn họ, mỗi tháng hưu bổng liền có không ít. Hơn nữa có toàn ngạch bảo hiểm y tế, trên căn bản không có gì lo lắng. Nhị lao rất sớm rất sớm đã muốn cho vùng núi bên trong tiểu học sửa chữa một hồi, hiện tại có tiền, làm chút bọn họ chuyện muốn làm, cũng rất tốt. Bận rộn một ngày về nhà, liền nhìn thấy bảo bảo ngồi ở cửa ăn dưa hấu, Trần Viễn bông cảm thấy phân chấn, bảo bảo, ta nhớ đến chết rồi. Phong bảo bảo tức giận mặt quay hàm, nhìn chầm chầm Trần Viễn. Muốn lao công không? Trần Viễn cười ha ha nói. Một chút nhỏ. Bảo bảo mím môi, nhớ ta rồi, đều không nói tìm đến ta. Bận điệu A mỗi ngày sự tình siêu cấp nhiều Trần Viễn ngồi qua, tiếp được bảo bảo truyền đạt dưa hấu, cái nào mua dưa hấu, ngọt. viễn phương nông trường bên trong hái, nơi đó dưa hấu quen, ngươi không biết. Lao viện phương nông trường lại trồng trọt một nhóm dưa hấu, lúc nào thành thục, Trần Viễn thật không quan tâm qua. Lại không nhiều, bán không được vài đồng tiền. Ai, trong nhà nhà xe đây. Trần Viễn lúc này mới chú ý tới xe lều nhà xe, không gặp. Cho ra ra bọn họ. Bọn họ muốn mở ra đi ra ngoài du lịch. Ngươi muốn dùng. Không cần. Bảo Bảo đã nấu tốt cơm. Trần Viễn trở về nhà tắm hội, đổi, đổi thân quần áo đi ra cùng Bảo Bảo ăn cơm, phòng mới đã trùng tu xong. Ừm. Toàn chuẩn bị xong. Chừng mấy ngày không gặp Bảo Bảo, nàng thật giống, vừa gầy một chút nhỏ. Xương quai xanh đều rất rõ ràng. Người tại sao lại gầy? Trần Viễn cho Bảo Bảo gấp một miếng thịt. Không ôm a, Tiểu biệt thắng tân hôn, sau khi ăn cơm xong. Hai người liền trở về phòng ngủ. Nhiệt độ bây giờ lạnh nhanh hơn rất nhiều. Buổi tối có thể không cần mở máy điều hòa không khí, còn phải che lên chăn. Bình minh, bảo bảo tỉnh lại rất sớm, liền liên tục nhìn chầm chầm vào Trần Viễn xem. Thấy Trần Viễn tỉnh rồi, liền bắt đầu khiêu khích lên Trần Viễn. Vẫn dằn vặt đến 8 giờ, hai người lúc này mới lên. Phong bảo bảo một mặt tinh thần, tươi cười rạng rỡ Trần Viễn, nhìn tấm gương, thật giống có vành mắt đen. Thật là một yêu tình. Mặc dù nói tiểu biệt thắng tân hôn đi, nhưng như vậy dàn vặt xuống, không thể được. Sau đó cho nàng ở phía trên, chính mình động Lao công, uống canh. Cái gì canh? Canh gà ô. Trần Viễn lướt mắt, sáng sớm, ăn cái gì gà ô? Cho ngươi bù thân thể. Phong bảo bảo trên mặt không tên ý cười, xem khi ánh mắt nhìn Trần Viễn, mãi mãi nói, nam nhân đến trung niên muốn ngủ Trần Viễn không nói gì, ta thân thể, cần bù. Ân, cần. Hẳn là cần đi. Bằng không, vừa nãy cũng không sẽ nghĩ tới những kia không hiểu ra sao. Gà ô, hạt rẻ, táo đỏ. Sáng sớm ăn những này, cũng quá bù đắp. Trần Viễn lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nói, phong bảo bảo đang ám chỉ chính mình cái gì. Tối hôm qua, không đủ ra sức. Không đúng vậy. Tối hôm qua rất ra sức. Tình huống gì? Trần Viễn nhấp một hớt canh, hỏi. Canh gà ô, tại sao tối hôm qua không làm? Bảo bảo trên mặt hiếm thấy xuất hiện ngượng ngùng, không có gì. Chính là nãi nãi, nói hai chúng ta cùng nhau hơn nửa năm, ta còn không mang thai hài tử. Nàng hỏi ta, ngươi đúng không không được? Hôn mê. Ta có được hay không, ngươi còn không biết sao? Rất được. Nhưng vẫn là, bù một hồi tốt. Phong bảo bảo nói phốc thử một hồi nở nụ cười, được rồi, không đùa ngươi. Cái này gà ô tối ngày hôm qua quên làm, buổi sáng làm, như thế. Lại nói, ngươi tối hôm qua khổ cực như vậy, buổi sáng cho ngươi bồi bổ thân thể. Ta cảm thấy hai chúng ta mang thai hài tử thật giống không như vậy dễ dàng thuận theo tự nhiên được rồi làm sao ngươi muốn hài tử mới không được muốn đây mang hài tử ngấm lại liền đầu to ta cũng sẽ không mang hài tử cái này gà ô không phải cho ngươi ăn là cho ta ăn ngãi ngãi nói ta khoảng thời gian này gây quá nhiều mua cho ta gà ô mua rất nhiều chỉ đây nuôi ở viễn phương nông trường bên trong phong bảo bảo nói lại nở nụ cười nhớ tới cao hứng sự tình Trần Viễn ngay ở muốn tối hôm qua biểu hiện, thật giống. Đã nói một câu ta láo eo vẫn là sao. Trưng 312, xong việc. An điểm tâm, Phong Bảo bảo khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, không biết có cái gì buồn cười. Nhưng rất nhanh, nàng liền không cười nổi. Sau khi ăn cơm xong, Trần Viễn cho nàng tìm kiện ống tay háo thương cảm, theo ta điều phối phân bón đi. A, đi với ta làm việc. Một nhóm người khí lực, không làm việc, quá lãng phí. Ô Phong Bảo bảo liền không cười. Méo miệng, theo Trần Viễn đi tới nhà kho. Trong nông trường có 5 cái kho phân bón lớn. Đá quý đen khu vườn, 4 cái. Một cái khác ở trung ương thung lũng. Lái xe thẳng đến trung ương thung lũng nhà kho lớn, nơi đó chứa đựng 6.000 tấn phân bón. Cũng là bảo thạch nông trường to lớn nhất kho phân bón. Trần Viễn trước tiên đi nhìn xuống ở giữa thung lũng 5 viên dây leo giả quả nho Này mấy viên dây leo giả di ngã về đến có một quãng thời gian, Trần Viễn cho bọn nó tiêm vào qua linh dịch. 5 viên dây leo giả Mọc da mầm non. Chuẩn bị các loại bọn nó dài càng tốt hơn một chút, lại dùng thanh một điểm. Đi tới nhà kho, Trần Viễn mở ra cửa lớn. Bên trong một cỗ mùi gây mũi tốc thẳng vào mặt. Ngược lại không là thối, chính là mùi, có chút hướng. Là tương tự phân đủ hiệu loại kia gây mũi mùi vị. Nhà thương khố này rất lớn, chiếm diện tích sáu mẫu nhiều. Cao 4 mét. Chất thành chậm rãi hơn nửa nhà kho phân bón. Nhà kho cửa lớn có một khối đất trống. Nơi này có xiên xe, chuyên chở xe máy trộn các loại, trần viễn cho bảo bảo đeo khẩu trang, đi mở ra xếp quạt, ngươi mở máy trộn, sẽ mở sao? sẽ không bảo bảo nói. đến, ta dạy cho ngươi trần viễn cười nói, Dạy dỗ bảo bảo mở máy trộn, trần viễn mở ra xiên xe, đem phân bón vận tải lại đây. túi trang phân hữu cơ, còn có túi trang khoáng thạch phân, phân hữu hịa, phân tổng hợp các loại. cuối cùng ở góc tối nâng một thùng lớn linh dịch lại đây. linh dịch, dùng kỹ năng điều chế, một dọt linh dịch liền có thể điều chế một thùng lớn. Trần Viễn nói. Ồ, cũng là bởi vì cái này, cây ăn quả mọc mới tốt như vậy. Ừ. Phân bón phối chế. Một máy trộn, hai lạng linh dịch. Trần Viễn nói, chứa linh dịch mở ra có cái gáo rượu, nhấc lên con chính là hai lạng, linh dịch không nhiều, tiết kiệm sử dụng. Còn có khoáng vật phí, 20 cân. Phân đủ hiện nửa túi. Há, biết rồi. Túi trang phân hữu cơ, trở tới đây muốn mở túi ra. Đổ vào quấy xe chuyên chở đấu bên trong. Cái này là loại cơ lớn máy trộn, một lần có thể quay 4, 5 tấn. Cũng vật liệu, một túi một túi phân bón đổ vào vật liệu máng. Trừng trăm cân phân bón, lấy trần viễn cùng bảo bảo thể chất, nhắc tới, nhấc lên cùng ung dung. Chính là đi, hai người rất lâu chưa từng làm việc chân tay. Đặc biệt bảo bảo, nàng từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng làm việc nặng. Khởi đầu vẫn được. nhấc lên trừng trăm cân phân bón, hãy cùng người bình thường trên đất nhặt lên mấy cân. Trừng 10 cân đổ vật như thế. Nhưng lặp lại số lần nhiều. Làm hơn 1 giờ, 2 giờ. Bảo bảo liền phiền muộn, eo chua, chân đau. Ai nha mà ơi, nói cẩn thận, đều biến thành siêu nhân rồi. Làm việc, làm sao vẫn như thế mệt. Rất bình thường. Đổi làm người bình thường, không lưng 100 lần, 200 lần. Sống lưng cũng sẽ chua. Trân viễn cùng bảo bảo còn phải ôm lấy trăm cân phân bón, khẳng định mệt người. Trân viễn cũng khỏe một ít, không cảm thấy quá mệt mỏi. Phong bảo bảo trước đây liền chưa từng làm việc nặng, làm có 2 giờ, liền không chịu được. Đầu đầy mồ hôi. Lại quấy một xe phân bón, Trần Viễn đóng lại máy móc, cùng bảo bảo đi ra ngoài nhà kho, ở bên ngoài mát mẹ địa phương ngồi xuống, mệt sao? Mệt. Bảo bảo nhấp ngụm trà, tại sao? Ta khí lực rõ ràng lớn như vậy, làm việc còn mệt. Ngươi A, đùa quá tốt nguyên nhân. Trần Viễn một mặt dịu dàng, nhìn bảo bảo, rất bình thường. Liên tỷ như tút thóc, người bình thường ôm một cái khẳng định không mệt. Nhưng nếu như lặp lại ôm lấy một cái lại một cái, mặc dù dùng đánh cốc máy, nửa giờ, sau một tiếng, sẽ cảm thấy mệt mỏi, eo chua, cánh tay đau. Chúng ta cũng là người, vẫn huyết nhục thân. Mặc dù mạnh như trần viễn bọn họ, rất lâu không có làm lao động chân tay, đồng nhiên làm những này cường độ cao công tác, hơn nữa là lặp lại. Thân thể cũng sẽ không chịu được. Nhưng thân thể của bọn họ, thích hứng lực càng mạnh hơn, hơi hơi rèn luyện. Trường kỳ làm lao động chân tay người. Khí lực cũng không bằng làm văn phòng người lớn quá nhiều. Nhưng sự chịu đựng, khẳng định là cường rất nhiều rất nhiều. Trần Viễn điểm viên thuốc lá, đánh lên một cái. Bảo bảo trừng mắt Trần Viễn, lại hút thuốc bảo bảo nói, nắm qua Trần Viễn ngoài miệng ngậm hoa tử, đưa đến bên mép hút một hơi. Bị sặc, thì trả lại cho Trần Viễn, ít hút thuốc. Biết. Ta hiện tại hút rất ít. 2,3 ngày mới một gói thuốc lá. Nghỉ ngơi một điếu thuốc công phu, đi vào đi làm việc. Vừa giữa trưa. Điều chế có 500 tấn tả hữu phân bón. Về đến nhà, bảo bảo liền cảm thấy đi đứng cay cay, ngủ một cái ngủ chưa sau, liền cảm giác đi đứng chua đau. Hình như là cao trùng, thời đại học, chạy mấy ngàn mét lại nhảy quốc. Ngày thứ hai trạng thái. Kỳ thực nói cho cùng, Trần Viễn bọn họ vẫn là người bình thường. Chính là sức mạnh của thân thể, lực bộc phát, so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Nhưng thân thể tính dai, như bảo bảo, nàng thậm chí không bằng trưởng kỳ làm lao động hoặc người. nghỉ ngơi đến ba Trần Viễn bọn họ lại đi tới nhà kho, tiếp tục thợ khéo. Buổi chiều, Bảo Bảo liền mở xe nâng, đem điều phối tốt phân bón đưa đến nhập khẩu hai bên góc tối. Trần Viễn chính mình việc nặng, tiến độ cũng không có hạ xuống quá nhiều. Thân thể tiềm lực là có thể tiếp tục khai phá, các loại thích hứng những này cường độ cao công tác, người cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ở bảo thạch nông trường, tổng cộng chất đống 9000 tấn phân bón. Trần Viễn cùng Bảo Bảo hai người, mặt sau mấy ngày còn gọi Trần Tiểu Qua đến giúp đỡ, làm mười mấy ngày mới xong hoạt. Chân tiểu công ty bọn họ hoạt, vẫn là không nhiều. Mỗi ngày đều đang đua. Chân viễn làm cho nàng làm một cái quả nho nở hoa đến thành thục video. Đã quay chụp thứ 2 video, quả nho kết quả, sửa quả. Quả nho hoa tàn, mọc ra từng viên một rất nhỏ quả nho, lít nha lít nhít. Một chùm nho, nhỏ hạt quả nho quá nhiều, muốn hất rơi một ít quả nhỏ để tránh khỏi quả nho sau khi lớn lên lẫn nhau đè ép, Có chút chủng loại không cần sửa quả, có chút chủng loại cần. Rốt cuộc song sống. Trần Viễn mở rộng lười eo, lấy gần một vạn tấn linh dịch phân bón, Trần Viễn cũng mệt đến ngất ngư. Xong hoặc sau, thân thể còn không điều tiết lại đây, bắp thịt chua đau, bước đi liền đau. Chua đau, chính là bao lâu không thân thể lực hoạt, đột nhiên tiếp xúc được việc chân tay sau. Về đến nhà, tám, phong bảo bảo hay cùng cá ướp muối như thế, đem chính mình ném ở trên giường, rốt cục sống sống, không dễ dàng à. Hiện tại thời tiết, từng ngày từng ngày mát mẻ, ban ngày nhiệt độ cũng rất thoải mái. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ, tìm bộ màu trắng tờ shirt mặc vào, lại mặc vào một cái ô vùng lớn số nhàn nhã quần áo trong, một cái quần jean. Nhìn tấm gương, cạo sạch sẽ râu mép. Bảo Bảo còn nằm ở trên giường, không nhúc ních. Trần Viễn một cái tát vỗ vào Bảo Bảo cái mông lên, người gầy, cái mông cũng nhỏ, đều không bao nhiêu thịt. Không bằng trước đây cảm giác tốt. Đừng làm ta Bảo Bảo nằm út xốp, không nhúc ních. Nhanh lên một chút, thay quần áo. Trần Viễn lôi một hồi Bảo Bảo, nữ nhân này, cả người không xương. Hãy cùng tàn vỡ giống như, không ra ngoài thì thôi. Trương 313, ra ngoài. Mệt mỏi quá, a cả người đều ở đau Ở nằm một lúc, một phút, liền một phút. Phong bảo bảo hơi động không muốn động. Trần Viễn buông tay ra, bảo bảo lại ngã ở trên giường. Thực sự là không nói gì. Nói buổi tối đi ra ngoài ăn bò bít tết chính là nàng, hiện tại không muốn động, vẫn là nàng. Trần Viễn qua mở ra tủ quần áo, bên trong rất nhiều bảo bảo quần áo, xuyên cái nào bộ quần áo, lấy cho ngươi. Ừm phong bảo bảo quay đầu, bộ kia con trắng, mặt trên có màu đen lá trúc in hoa, thơ tàm áo đầm. Trần Viễn cho nàng cầm tới. Phong bảo bảo lúc này mới đẩy lên thân thể, làm nũng răng hai tay, ôm một cái. Ôi huy, ngươi sao cùng đứa nhỏ như thế, nhanh lên một chút đổi. Lại đợi một lát nhi, Trần Tiểu muốn đi qua. Ôm một cái. Nữ nhân này, làm nũng lên, thật muốn người mạng giả. Trần Viễn mò mò ôm một hồi nàng. Phong bảo bảo cười khenh khách, ở y phục trên người, đổi váy. Lại phối hợp một đôi giày vải thường. Cả người cái nào cái nào đều đau, không muốn mang giày cao gót. Thay đổi y phục, cầm cẩn thận túi sách, liền nghe đến Trần Tiểu ở bên ngoài gọi, ca, chị dâu. Ai Trần Viễn đẩy cửa đi ra ngoài. Khổ cực mười mấy ngày, điều chế ra 9.000 tấn linh dịch phân bón. Làm xong việc, bảo bảo đề nghị buổi tối đi trong thành ăn bò bít tết, khao khao chính mình. Trần Viễn làm tài xế, lái xe. Lý sợt lơ mơ, bảo bảo cùng Trần Tiểu ngồi ở hàng sau, thoải mái nằm. Cơm nước xong, đi dạo phố xem phim sao. Bảo Bảo nói. Ta tùy tiện. Trần Tiểu nói, muốn đi mua mấy bộ quần áo, túi sách. Đã lâu không ra đi dạo phố. Ta cũng muốn mua quần áo. Gần nhất biến gầy, trước đây mua quần áo, đều không vừa vặt đây. Ngươi sao gầy nhiều như vậy. Trước còn lo lắng ngươi đúng không sinh bệnh. Đều là ngươi ca, trước luôn khí ta. Liền gầy. Khu khu Trần Viễn ho khan một tiếng, ta khí ngươi. Là ngươi giận ta, được rồi. Ta muốn mua cái ché nổ túi sách, ngươi đều không cho. Bảo Bảo nói. Mua trần viễn đồ to, ngươi yêu thích, liền đi mua chứ. Thật không hiểu nổi nữ nhân, túi sách. Ché nổ túi sách, lờ vờ túi sách. Quý hết mấy vạn, mười mấy vạn, Những này túi sách, cùng mấy trăm khối mấy ngàn khối túi sách, có cái gì lớn khác nhau. Hơn nữa như thế quý. Thật hạ thủ được. Chân tiểu thì có một cái mười bốn bạn lờ vờ túi sách. Mười bốn bạn, một cái túi sách. Thực sự là không hiểu. Hơn nữa cái túi sách kia mua về, cũng không thấy Trần Tiểu thường thường mang theo. Hi hi. Thật cách Ta mua sau đó, ngươi sẽ không nói ta. Phong Bảo bảo liếm một khuôn mặt tươi cười, tinh thần tỉnh táo. Mua đi, mua đi. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Trần Tiểu xoay chuyển thân thể, le lưỡi một cái. Nam nhân tiêu phí quan, cùng nữ nhân tiêu phí quan, hoàn toàn khác nhau. Trần Viễn liền cảm thấy nữ nhân tiêu phí quan có vấn đề, đặc biệt Trần Tiểu. Nàng người này, trước đây nghèo thời điểm. Nàng là rất tiết kiệm, quanh năm suốt tháng quần áo đều không nỡ mua một cái, có tiền đều tồn lên. Hiện tại có tiền, quả thực, không nắm tiền làm tiền xem. Trân Tiểu trong nhà túi sách thật nhiều cái, 10 vạn nguyên trở lên túi sách, thì có 3 cái. Vạn nguyên trở lên túi sách, mười mấy cái. Trong một ngăn tủ, thật nhiều túi sách. Trần Viễn trước đã nói nàng mấy lần, vẫn là không thay đổi. Kiếm tiền không dễ dàng, ai tiền, cũng không phải do thổi đến. Do tiết kiệm rồi dễ xa xỉ, xa xỉ rồi xài tiết kiệm khó. Người không thể vĩnh viễn số may. Bây giờ có thể kiếm được tiền, không có nghĩa là tương lai vẫn có tiền. Trần Tiểu, người cái kia yêu thích xài tiền bậy bạ tật xấu, muốn sửa lại. Trần Viễn nói. Ưm Trân Tiểu đáp, sau đó tận lực tiết kiệm. Kiếm lời 10 khối tiền, hoa 1 khối tiền. Có thể đi. Ngươi đừng chỉ nói là. Nhìn ngươi, mua một cái túi sách, người bình thường muốn công tác 1 năm, thậm chí 2 năm. Phong bảo bảo cũng không kích động, phơ phạc nằm xuống đến, đưa tay đâm đâm Trần Tiểu. Trần Tiểu xoay người. Hai người phụ nữ mắt to trừng mắt nhỏ. Đừng để ý tới hắn, lao xong tiêu. Trần Tiểu nhỏ giọng nói. Xuyết Bảo bảo làm cái nhỏ giọng động tác. Trần Viễn lô thai, Linh cực kỳ, khẳng định là nghe được Trần Tiểu nói cái gì. Cũng là ha. Trần Viễn chính mình, dùng tiền cũng rất lợi hại. Liên tỷ như trước đi Quảng Tây du lịch, vốn là có thể thuê cái nhà xe. Trần Viễn vẫn cứ mua một đài. Trần Viễn dùng tiền lợi hại, hắn vẫn là một hoa liền hoa một số lớn. Nhưng hắn không thích mua quần áo, đồng hồ đeo tay loại hình đồ vật, liền yêu thích xe. Máy kéo, máy đào những thứ này. Nhưng thật cảm thấy, mua hàng xa xỉ, quá lãng phí tiền. Có điều mà, chân Viễn hắn hiện tại cũng quả thật có tiền. Lào viên phương nông trường, thanh long lại thành thục một mùa, 12. 6 nguyên một cân. Đây là đổi cành sau nhóm đầu tiên, sản lượng cao. Đã hái 200 tấn tả hưu, dự tính còn có thể hái 200 tấn tả hưu. Cũng chính là nên có 1.000 vạn tả hưu vào sổ. Nhưng này, cũng có thể là năm nay cuối cùng một nhóm tự nhiên thành thục thanh long. Ở hái thanh long, lão viễn phương nông trường cũng dựng lên bù ánh đèn. Có bù ánh đèn, năm nay mùa đông còn có thể tiếp tục sản xuất. Nghe Trần Tiểu nói mình lão song tiêu. Trần Viễn cũng bắt đầu nghĩ lại lên, thật giống thực sự là như vậy. Trần Viễn liền yêu thích lớn kiện đồ vật. Nữ nhân yêu thích người vợ, túi sách. Trần Viễn không quá có thể hiểu được, nhưng hắn yêu thích đồ vật. Bảo bảo cùng Trần Tiểu. Khả năng cũng không cách nào lý giải. Thật giống như Trần Viễn yêu thích máy đào. Trần Viễn yêu thích máy đào, cũng không phải tất cả đều là bởi vì trong nông trường công tác cần, mà là cảm thấy máy đào đẹp đẽ. Có chút máy đào, ở Trần Viễn xem ra là thật xinh đẹp, đều muốn đào thải rơi một ít năm ngoái mới mua loại nhỏ máy đào. Đến Lăng Thủy Loan, một nhà đẳng cấp không sai biểu phòng. Tên là tiếng Anh, không quen biết. Biểu phòng, ăn cơm Tây địa phương. Cái này biểu phòng, người đều tiêu phí 500 trở lên. Đi vào tìm cái sát cửa sổ hộ, tiến lặng vị trí. Điểm phần chiến phủ bò bít tết, phần lớn. Lại điểm 3 phần phỉ lực. Phỉ lực, tục xương châu bên trong tích, cũng gọi là châu liễu là mềm nhất thịt bò. Trần Viễn bọn họ đều là lớn dạ dày vương, có thể ăn. Còn có chút món ăn món khai vị. Cái này phong ăn, Trần Viễn cùng bảo bảo trước đã tới, mùi vị cũng không tệ lắm. Tình cờ đến ăn một bữa, rất tốt. Điểm thức ăn ngon, người phục vụ mới vừa đi. Phong Bảo Bảo liền biếng nhác nằm ở trên bàn, chờ món ăn lên mới có tinh thần, ăn trước hoa quả. Trần Viễn bọn họ điểm chính là hoa ít hự, châu hự hoa ít hự. Giá cả tuy rằng quý, mùi vị là thật khá tốt. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy đều là thịt bò hương vị, đặc biệt đã nghiền. Ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ đi tới biển hoa quảng trường. Khắp nơi đi một chút, uống ly đồ uống lạnh, đến trong thương thành khu điện tử, gặp cái búp bê em bé. Phong Bảo Bảo lại nghĩ tới mua quần áo cùng túi xách sự tình. Liền nhìn khắp nơi xem. Nơi này cũng là thương thành lớn, có lờ vờ, nhưng không có chế nổ tiệm chính. Liền đi lờ vờ bên trong truyền động, cho bảo bảo mua hai cái váy, một cái túi sách, còn có chút nhỏ trang sức. Trần tiểu cũng chọn kiện váy. Trở lại tiểu khu, đã qua 9 giờ, sắp 10 giờ. Trường 314, sinh hoạt cùng mật như thế. Bọn họ cái này tiểu khu tên gọi Lục Thành Hoa Viên. Là một cái loại cỡ lớn xa khu. Toàn bộ xa khu, cũng chính là kiến trúc chiếm diện tích 3.100 mẫu. Cụ thể ở bao nhiêu gia đình, không biết. Ngược lại đi, toàn bộ xã khu rất lớn, phần lớn là biệt thự, cũng có liên hợp biệt thự, căn nhà lớn cùng nhà trọ. Toàn bộ xã khu, xanh hóa đến tốt vô cùng. Xã khu bên trong cũng có cái thương thành, rất lớn thương thành, có thể mua quần áo, đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, còn giống như có giảm chiếu phim, cờ tờ vở. Phòng ăn, thương trường bên ngoài một cái quảng trường, đều nhanh 10 giờ. Bên này còn có ông lão lao thái thái khiêu vũ. Lục Thành Hoa viên vào ở tỷ lệ, ở Lăng Thủy Loan bên này tiểu khu, xem như là rất cao. Và ở cao đẹp, người liền nhiều. Cũng may Trần Viễn bọn họ nơi ở xa, ở xã khu tận cùng bên trong. Đến bãi đậu xe dưới đất, Trần Viễn tìm tới xe của mình vị. Mua nhà đưa hai cái xe, một cái trong đó bãi đậu xe dừng một đài hóa trờ, màu vỏ quýt xe thể thao nhỏ, hình như là 718. Trần Viễn liếc mắt nhìn bộ kia xe. K. Đây là ngươi bãi đậu xe chứ?" Trần Tiểu nói. "Ừm. Thật phiền a, bãi đậu xe nhiều như vậy không bãi đậu xe, làm sao đậu ở chỗ này?" Trần Tiểu nói. "Quên đi, ngược lại bãi đậu xe không." Bảo Bảo nói, từ trên xe bắt đồ vật, đưa cho Trần Tiểu, về sớm một chút ngủ, sáng mai thấy. Trần Viễn cũng không thích người khác xe đứng ở xe của mình vị lên. Mặc dù cái này bãi đậu xe là không, đây là tư nhân bãi đậu xe, tuy rằng hiện tại không Nhưng bảo đảm không cho phép lúc nào liền cần đỗ xe. Ở cần đỗ xe thời điểm, chính mình chỗ đỗ xe lên ngừng xe của người khác, đó mới là phiền lòng. Về đến nhà, mở cửa. Sàn nhà vẫn là ban đầu đá cẩm thạch văn sàn nhà, màu xám trắng. vách tường, toàn bộ dán giấy dán tường, là màu trắng nhạt. Lệnh màu trắng. Màu trắng nhạt giấy dán tường, có hoa văn. Nhưng phong khách không gian, xem ra càng to lớn hơn. phòng khách sofa màu sắc, là màu xám. Một tấm gần 2 mét bàn trà. Là cao su thân gỗ sắc. rèm cửa sổ cũng đổi qua, là màu xám rèm cửa sổ. Màu sắc chỉ là đại khái màu sắc, tổng thể phối hợp lên, càng là một loại giản lược cảm giác, còn có chút lạnh. Vốn là, Trần Viễn cho rằng Bảo Bảo sẽ trang trí thành thiếu nữ gió. Từ trang trí phong cách, có thể thấy được một người tính cách. Bảo Bảo trong xương, vẫn là rất lạnh một người phụ nữ. Chỉ có điều cùng Trần Viễn cùng nhau, mới sẽ như vậy rộng rãi. Đi vào, Bảo Bảo lôi kéo Trần Viễn tham quan lên, kiểu gì? Còn thỏa mãn không? Thỏa mãn. Người thích không? Yêu thích. Chính là dựa theo ta yêu thích phong cách trang trí. Bảo bảo nói lôi kéo Trần Viễn đi tới phòng tập thể hình, độc lập phòng tắm. Độc lập phòng tắm ở phòng tập thể hình bên cạnh, kiểu mở rộng, bên trong có bể bơi, gia đình phòng sạc, còn lắp đặt một cái loại cỡ lớn xoa bóp buồn tắm lớn. Cùng với gặp mưa thiết bị, lao công, tắm rửa tắm. Bảo bảo ngại ngùng, mang theo một tia ngượng ngùng, đưa tay mở ra Trần Viễn quần áo cổ áo lỗ hồng. Lương Trần Viễn tim đập tăng nhanh, nhìn Bảo Bảo kiều mị răng, dấp, hận không thể, hiện tại liền ôm lấy đến mạnh mẽ trà đạp một phen. Nội thất bể bơi cũng rất lớn, nhưng bên trong nước, không sâu, không tới một mét, gạo, chiều sâu. Giúp Trần Viễn thoát áo, Bảo Bảo trở về nhà thay đổi bộ đồ bơi đi ra, cùng Trần Viễn ở bể bơi bên trong chơi một chút nước, hướng tắm rửa, lại trưng một chút sạ. Cao lầu nhà lớn, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Ở phòng tắm đại không, cũng có thể nhìn thấy vạn gia đen đuốc cùng biển rộng. Đêm đen biển rộng, một chút ánh sao. Đó là thuyền đánh cá, hoặc là du thuyền. Cạnh biển sáng sớm, đã có thể cảm nhận được cảm giác mát mẻ. Sáng sớm trong chăn, đặc biệt ấm áp. Vừa cảm giác ngủ thẳng sáng sớm, mặt trời đều đi ra. Ánh mặt trời chiếu rèm cửa sổ, còn có chút chói mắt. Trần Viễn không nghĩ tới đến, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, một tay nắm chặt một con thất thất. Ôn nhu mềm mại. Bảo bảo trắng như tuyết vai đẹp lộ ở bên ngoài, lạnh màu trắng da thịt. Dưới da màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Hai người bị Trần Viễn như vậy ôm Bảo Bảo đã quen thuộc từ lâu. Bảo Bảo chơi điện thoại di động một hồi lâu, xoay người cùng Trần Viễn mặt đối mặt, khuôn mặt hồng hồng, ôn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, lao công. Tới ngồi lên. Chính mình động. Phong Bảo Bảo đùng vô Trần Viễn một hồi, đừng lịch. Làm gì? Trần Viễn nắm qua Bảo Bảo di động, xem vẻ mặt của nàng, khẳng định là lại coi trọng cái gì khá là quý đồ chơi, nắm đi tới nhìn một chút. Là son môi. Khi hi bảo bảo nhếch miệng nở nụ cười. Mua. Ngươi yêu thích, liền mua chứ. Ơn, ơn. Vậy ta đặt hàng. Trong nhà ngươi ở quản tiền. Sau này thích gì, không cần cố ý nói với ta trần viễn nhẹ nhàng ngắt một hồi nàng nhỏ chót múi. Nói. Phong bảo bảo ra rẻ, là thật tốt, nhăn nhủi, trắng nón. Vậy ta nếu như tốn nhiều tiền, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Cho thẻ lên lưu lại một ngàn vạn. Còn lại có bao nhiêu tiền? Ngươi muốn mua cái gì, liền mua đi. Không cần cố ý cùng ta nói lưu 1000 vạn, đây là làm nông trường hoạt động tài chính. Này 1000 vạn là bảo đảm tài chính. Sau này nông trường đều là chỉ một hình thức, muốn phòng ngừa khả năng xuất hiện thiên tai. Thiên tai không chỉ có riêng chỉ là bão, mưa sối xả các loại, còn có khô hạn, nạn sâu bệnh, bệnh hại cái gì. Lưu 1000 vạn, trên căn bản là đầy đủ nông trường bình thường hoạt động. Nhưng sau này tiền nếu như nhiều, bảo đảm tài chính sẽ lưu đến 2000 vạn, 3000 vạn. Thậm chí nhiều hơn. Thật cách Ừ. Vậy ta liền mua. Bảo bảo rụt rè nhìn, điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Ai, đừng nhìn ta như vậy rồi. Nhanh mua đi. Thực sự là, ta lại không phải lận tài nô. Ư bảo bảo mở ra thanh toán, đặt đơn, lộ ra cười khúc khích. Trong chương mục có hơn 11 triệu, mặt sau còn muốn vào sổ 5,6 triệu. Ta trước mua một vạn tấn phân hữu cơ, chỉ cho một cái trả trước. Còn có mấy trăm vạn tiền nợ. Chú ý này bút chi ra. Ô bảo bảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúc trước nhận thức ngươi thời điểm, thật không nghĩ tới có ngày hôm nay. Nhưng làm người có tiền thái thái, còn rất tốt, ha ha. Ngươi có thể đừng học chân tiểu. Hàng xa xỉ, tình cờ mua một cái, hai cái, là được, qua cái quyển. Đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm hàng xa xỉ xem. Cũng không nói quá tiết kiệm, hơi hơi tiết kiệm một điểm. Lại nói mấy năm ba mẹ từ bộ đội xuất ngũ đến, ngươi không được cho ba mẹ mua ra nhà. Ta lại kiếm lời không tới tiền. Lại nói, ngươi sau đó nhất định có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Không phải sao? Trần Viễn cười cợt, gật gù, lại lắc đầu, chuyện sau này ai có thể nói rõ. Liên hiện tại, ta cũng cảm giác mình là đang nằm mơ như thế. Đặc biệt mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy ngươi, liền cảm giác rất không chân thực. Thật giống mộng ảo như thế. Đây chính là ngươi yêu thích ôm ta lý do. Bảo Bảo ngạo kiều vẻ mặt, nói, ở Trần Viễn trên mặt hôn một cái. Trần Viễn cười, vươn mình đem Bảo Bảo đặt tại dưới thân, cú lên nàng. Một lúc, hai người liền co vào ổ chăn. Chương 315: Bảo mụ nghỉ. Sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt thi đấu thần tiên. Trần Viễn nhen lửa một cái hoa tử, đáp ý giật hai cái, liền bị Phong Bảo Bảo bóc cắt. Đều là đến cần bồi bổ tuổi, còn không biết yêu quý thân thể. Bảo Bảo nộ, chấn mắt lên hung tợn nhìn Trần Viễn. Trần Viễn lập tức liền không vui, ta cần bổ dưỡng, đùa dỡn. Không phục. Bảo Bảo lông mày nhíu lại, nếu như Trần Viễn không phục, còn muốn tái chiến một phen dáng vẻ. Quên đi, quên đi. Chịu phục. Trần Viễn liền phiền muộn, bảo bảo nếu không phải ăn hơn một nửa cái thanh một quả, có thể lớn lối như vậy. Thời gian không còn sớm, Trần Viễn muốn rời giường, xoay người. Cái này sống lưng, chưa đau mà, so với trước càng nghiêm trọng. Bắp đùi cũng chưa đau. 9 điểm qua, rời giường gọi Trần Tiểu đi ra ngoài ăn cơm. Trần Viễn nói. Trước tiên cho Tiểu Tiểu gọi điện thoại. Bảo bảo còn không muốn rời giường, nàng cũng là, quang thời gian trước mỗi ngày làm việc nặng. Thân thể bắp thịt chua đau cực kỳ. Mới vừa nắm qua tay máy, điện thoại liền văng lên. Này, mẹ. Há, chúng ta không có ở nông trường, ở lục thành hoa viên. Chúng ta mới mua nhà. Tốt, tốt. Đến thời điểm cho chúng ta gọi điện thoại ha. Phong bảo bảo cút điện thoại, ta mẹ nghỉ, lại đây đùa mấy ngày. Ba đâu. Cha ta hắn bận điệu, khẳng định ở trong bộ đội. Phong bảo bảo nói rằng, nhún nhún vai, rời giường đi tới phòng tắm ta tắm trước. Ừ. Bảo bảo đi vào phòng tắm, Trần Viễn cũng lên, tìm điều quần 7 phân mặc vào, đi tới phòng tập thể hình. Hoạt động thân thể. Thân thể bắp thịt chua đau, tình huống này. Kỳ thực muốn so với mới vừa trọng lượng khô khi còn sống muốn tốt hơn rất nhiều. Chính là đơn giản hoạt động một chút thân thể, lại trên máy chạy bộ bước chậm mấy phút. Sau đó đến ghế mát xa lên, đè xuống một lát. Bảo bảo tắm xong, Trần Viễn cũng tắm rửa sạch sẽ, vẫn là áo thun, quần 7 phân trang phục, Bảo bảo mặc vào lờ vờ váy. Không có tay ấn hoa quần tử, nhẹ quen, chín, gió. Liền chân Viễn cái này trai thẳng ánh mắt, không nói xấu đến nổ tung, nhưng thật không dễ nhìn. Có điều mặc ở bảo bảo trên người, đặc biệt hiện thân tài, vóc người cao gầy, càng đột hiện ra thon dài đuổi đẹp. Mặc quần áo tử tế, lại quản lý tốt tóc, sau đó hoa cái trang, liền 10 điểm qua. Trần Tiểu gọi điện thoại tới, hỏi ra không đi ra ngoài ăn cơm. Nếu như không ra ngoài, nàng liền điểm cái thức ăn ngoài. Nữ nhân trang điểm, thực sự là phiên phức đặc biệt muốn hóa tinh xảo trang điểm mặt thì càng lâu hóa xong trang bảo bảo ngũ quan nhìn qua càng lập thể cũng càng đẹp hơn chính là tiên nữ dáng dấp đến bãi đậu xe đợi một lúc trần tiểu không hạ xuống bảo mụ điện thoại tới đợi thêm một phút đem trần tiểu các loại đi lái xe đi ra ngoài tiểu khu bảo mụ đã đến ăn mặc một thân thương vụ nhàn nhã nữ trang phối hợp khí chất của nàng xem ra tinh thần già dặn đi ngang qua một ít lao nam nhân cũng không nhịn được hướng trần viễn cha mẹ vợ xem thêm hai mắt Mẹ bảo bảo cười đi tới, hô. Trần Viễn qua tiếp nhận bảo mụ hành lý, mẹ. Bảo mụ cười gật gù, Mẹ ruột. Trần Tiểu hô. Mẹ ruột, bốn tiếng. Thân gia thân. Đây là truyền thống xưng hô, tỏ vẻ tôn kính, tôn trọng. Truyền thống xưng hô. Cũng có thể xưng hô A-Z, thúc thúc. Hoặc là bá mẫu, bá phụ. Nhưng xưng hô mẹ ruột, càng thân thiết hơn. Bảo mụ cười đáp ứng, ai một tiếng, một mặt nụ cười, các ngươi ở đây mua nhà. Ưm bảo bảo gật đầu. Bên này nhà, rất đắt đi. Bảo mụ nói. Thần châu bán đảo bên kia nhà, cũng quý. Nhưng bên kia vị trí hẻo lánh, xanh hóa phương tiện cũng không bằng nơi này. Lại nói, Lăng Thủy Loan nhà nổi danh quý. Đồng dạng cách cục nhà, Lăng Thủy Loan một bộ, ở thần châu bán đảo bên kia gần như có thể mua hai bộ. Hơn 6 vạn một mét vuông. Bảo bảo nói, đem hành lý bắt được trên xe, nói, mẹ, an điểm tâm không? Còn không? Các người ăn sao? Không đây. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Bên trong tiểu khu có thương thành, bên trong cũng có phòng ăn. Trước tiên đi ăn cơm. Cơm nước xong, mua vài món đồ. Buổi sáng thương thành, vắng ngắt, bên trong không người nào. Mua chút rau dưa, thịt, giữ lại cơm trưa. Nhà vừa mới trùng tu xong, chúng ta cũng là ngày thứ nhất vào ở đến. Bảo bảo cho bảo mụ sắp xếp phòng ngủ, cũng là có thể nhìn thấy biển lớn phòng ngủ, nói, mẹ, lần này nghỉ bao nhiêu ngày. Ở Lăng Thủy Loan nhiều ở mấy ngày đi Thả 7 ngày nghỉ Phong mụ tham quan nhà Hơn 200 mét vuông nhà lớn Bên trong diện tích cũng là rất lớn Cái nhà này có hay là toàn khoản? Ngươi cũng quá không hiểu chuyện Bên này giá phòng nhiều quý A Không phải nói rõ năm lại mua nhà Toàn khoản mua Trân Tiểu đều mua một bộ Cùng này gần như Toàn khoản không có chuyện gì Phong bảo bảo hì hì cười Trân Tiểu rửa sạch hoa quả Đi ra ăn trái cây rồi Bảo bảo nắm mẹ của nàng đi ra Qua lôi kéo phòng khách dèm cửa sổ. Bao la biển cảnh, đặc biệt vui thai vui mắt. Cao lầu nhà lớn, phong cảnh thực sự là rất tốt. Có thể nhìn thấy biển rộng. Bảo mụ đến bên cửa sổ nhìn một chút, quay đầu lại ngồi vào trên ghế xà lồng. Trân Tiểu chuẩn bị hoa quả, vừa ăn hoa quả, một bên tán gẫu lên tân viễn phương chuyện của nông trường. Mẹ, ngày trước cho chúng ta mượn 300 vạn, chúng ta muốn mua thành viễn phương nông trường cổ phần. Chuyện này bảo bảo cùng ngài đã nói. Viễn phương nông trường. Chuyên môn trồng trọt thanh long, quả mầm đến từ nãi nãi Quốc viễn phương nông trường, sẽ trồng 3.000 mẫu thanh long. Hiện tại viễn phương nông trường, 377 mẫu, năm nay giá trị tổng sản lượng, đã có 55 triệu nguyên. Đến cuối năm tháng 12 trước, lẽ ra có thể có tiếp cận 70 triệu giá trị sản lượng. Lợi nhuận cũng là rất cao, có hơn 50 triệu lợi nhuận. Trần Viễn nói, như thế cao lợi nhuận bảo mụ có chút khiếp sợ. Nàng có hai cái đại ca, cũng là làm ăn. Một năm bận rộn hạ xuống có thể kiếm lời mấy trăm vạn, chính là rất giàu dụ. Bây giờ nghe Trần Viên nói, bọn họ viễn phương nông trường, một năm có thể kiếm lời hơn 50 triệu. Năm ngoái năm trước, thì có hơn 1.000 vạn giá trị sản lượng. Viễn phương nông trường đơn mộ giá trị sản lượng, so với thanh mục nông trường, còn hơi kém hơn rất nhiều. Nhưng đây là thanh long nông trường, thì có chút khuyết đại. Mới kiến thiết viễn phương nông trường, các loại tiến vào sản lượng cao kỳ, phải nói. Không thể so với cũ viễn Vương nông trường kém bao nhiêu. Thanh long cái này thị trường, dung lượng vẫn là rất lớn, thêm ra 3.000 mẫu vườn thanh long. Đối với toàn bộ thanh long thị trường ảnh hưởng, hầu như không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng liền xem phẩm chất nói chuyện. Gia Gia đem nhà bán, quăng 500 vạn đến tân viễn Vương nông trường. Còn lại mấy trăm vạn, cùng hắn khang Gia Gia chuẩn bị quên một tòa tiểu học. Ở nhiệt đới cốc vùng núi bên trong. Bán chuyện phòng ốc, ba mẹ nói với chúng ta qua. Đó là phòng của bọn họ Muốn bán, liền bán đi bảo mụ cười cợt Nhưng kỳ thực, cái kia căn nhà cũng là bảo mụ cùng bảo bà phần. Lúc trước vì ở Thần Châu bán đảo mua nhà, là bán phá dỡ phòng. Nhưng cũng không đáng kể. Mẹ, ngài cùng ba lúc nào xuất ngũ A? Bảo bà hỏi. Ta A, khả năng lại là một năm, hai năm, hoặc là ba năm, liền chuyển nghề trở về. Cha ngươi hắn, không biết bảo mụ cười nói. Bảo mụ nếu như lại tăng chức cái kia thì sẽ không ở nhất tuyến bộ đội bên trong mà là đối với đến Nam đảo Hải quân căn cứ. Có lẽ vậy. Mấy năm gần đây, quốc tế thế cuộc càng ngày càng phức tạp. Nhất tuyến bộ đội phổ thông công nhân, đều không phải nói chuyên nghiệp liền có thể chuyên nghiệp. Chớ nói chi là sĩ quan cao cấp. Bảo mụ hồi trước nghĩ tới chuyển nghề trở về. Chỉ là bà ba, hắn quá yêu bộ đội, không nỡ. Năm ngoái nhắc lên chuyển nghề, bảo ba liền mất ngủ thật dài thời gian. Hay là, bảo ba muốn ở trong bộ đội làm cả đời. Liền cung phụ thân hắn như thế. Trường 316, cây sầu riêng nhận nuôi. Ở nhà xem TV, tán gẫu. Buổi trưa, Trần Viễn đi nhà bếp làm cơm. Một cái khoai tây thiêu thịt bò, lại sao cái ớt chung sợi thịt, một cái cả chua canh trứng. Cha mẹ vợ đến rồi, Trần Viễn khẳng định đến cố gắng biểu hiện. Ăn cơm xong, bọn họ ra ngoài xóa tim, lại mua mấy bộ quần áo, giày. Còn có bà bảo bảo. Bảo mụ là con nhân, nhưng cũng là nữ nhân, cũng rất yêu thích đi dạo phố, yêu thích mua quần áo, túi sách. Bảo Bảo liền lôi kéo Bảo Mụ đi tới ngày hôm qua đi qua lờ vờ. Sau khi tiến Bảo, Bảo Mụ đối chiếu trong cửa hàng quần áo, cùng chủ chuyển khoản túi sách, nhìn chăm chăm phong Bảo Bảo trên người một thân trang phục, mạnh mẽ nói rồi nàng một trợ, liền lôi kéo nàng rời đi. Ngươi làm sao mua như thế quý quần áo, túi sách? Bảo Mụ nghiêm túc nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn Trần Viễn, vô cùng đáng thương ánh mắt cầu khẩn. Ta không muốn, hắn không phải mua cho ta. Trần Tiểu ở bên cạnh che miệng cười. Trần Viễn một mặt sự bất đắc dĩ. Trong cái thương thành này cũng không có thiếu hàng xa xỉ tiệm, cùng với nhẹ xa tiệm. Xa hoa hàng xa xỉ, một cái túi xách hơi một tí hơn vạn, Nhẹ xa tiệm, mấy ngàn khối một cái túi xách cũng rất ưa nhìn. Lơ vợ bên trong quần áo quá đắt, bảo bảo còn nói cho mẹ mua kiện quý điểm quần áo, bị mẹ mạnh mẽ giáo dục một trận. Sau đó đi tới sắt vách nhẹ xa tiệm, mua hai cái áo đầm, còn, trả, cho bảo ba mua mấy bộ quần áo. Đồng thời, cũng cho Trần Viễn ba mẹ bên này cũng xa xuống dưới. Đi dạo xong phố năm điểm qua, lái xe trở lại, nãi nãi cốc. Lao viên phương nông trường. Trần viên ba mẹ đều ở chỗ này, ở gió nhà ra ra bên trong hỗ trợ, chuẩn bị cơm tối. Ra ra, vũ em, cha, mẹ. Người trong nhà nhiều, mỗi lần mặc kệ phong ra, hoặc là khang ra người đến, đều sẽ mang lên mấy bàn lớn. Buổi tối ăn thịt dê nồi lẩu, viên ương nồi. Một cái nước dùng, một cái hồng canh. Uống chút rượu, buổi tối, Trần viên cùng bảo bảo liền ở tại bên này. Rất lâu chưa có trở về viễn Vương nông trường ở. Ngày thứ hai rất sớm, Gia Gia cùng ngãi ngãi liền rời giường xuống lầu đến. Phong Gia Gia gia ngoài hô khang Gia Gia một tiếng, còn có Trần Viễn ông ngoại, bọn họ đi trong ruộng giúp đỡ hái thanh long. Hai vị cùng Trần Viễn bà ngoại, các nàng đi tới bãi chăn uôi, vắt sữa bò. Bà Mụ cũng tỉnh lại rất sớm, đem bảo bảo cũng gọi lên. Tự nhiên, Trần Viễn cũng rời giường Buổi sáng nhiệt độ màn mát. Con đường liền. Cỏ nhỏ lá cây lên mang theo bóng ánh nước sương châu nhi. Vài con chim cắt nhỏ bay ở trên trời, thỉnh thoảng té trên đất, trốn vào vườn Thanh Long con bên trong. Bọn nó là ở kiếm ăn. Nhiệt đối trong vườn đã không cái gì hoa quả. Trần Viễn cùng bảo bảo tản bộ trải qua nhiệt đối viên, đến quả nho hành lang cùng vườn nho bên trong nhìn một chút. Chủ yếu là vườn nho bên trong cây mẹ, quả nho cảnh đã rất già khí, thích hợp xuyên loại. Trần Viễn đi vào nhìn một chút, lại nhìn đồng hồ, 7 giờ. Vương sư phụ hắn nên đã lên liền gọi điện thoại cho hắn qua, nhường hắn dành thời gian lại đây tu bổ cảnh, xuyên loại mầm ống. Hôm nay tới hơn trăm người tạm thời làm việc, tất cả đều là hái thanh long. Khắp có rất nhiều đài xe đông lạnh ở xếp hàng chứa hàng. Vườn thanh long vẫn là Triệu Bằng Vũ đang xử lý, Trần Viện Cha cũng mỗi ngày đều đến nhìn chằm chằm. Nghe bọn họ nói, ngày hôm nay muốn chứa trên xe 200 tấn trở lên. Những nải thanh long cũng là trước tiên đưa đi tiểu tiểu công ty, lại tiến hành phân kiếm, đóng gói. Sau đó giao hàng, bán sỉ Đám này thanh long giá cả quý, ở internet bán, giá tiền cũng không thể bán quá cao, bằng không, không có lượng tiêu thụ. Liền giao hàng cho các siêu thị lớn. Ăn xong điểm tâm, Trần Viễn mang theo bảo mẫu đi tới Tân Viễn Vương nông trường. Tân Viễn Vương nông trường bảng hiệu treo lên đến rồi, trong nông trường, mấy đài máy đào, mấy đài xe ủi đất, chính đang khai khẩn bằng phẳng sân núi thổ địa. Đã bằng phẳng ra tốt lớn một khối diện tích, phòng trồng trăm mẫu trở lên. Tiến độ không nhanh, cũng không chậm. Ngược lại đi, Thanh Long Mầm, nhanh nhất cũng phải tháng 12 trung hạ tuần mới có thể di cắm. Tần Viễn Phương Nông Trường xung quanh cũng ở kiến lưới sắt hàng rào. Trong Nông Trường có thi công nhân viên kiến nhà tôn, trong phòng mang theo có bản đồ. Trần Viễn đi vào nhìn một chút, Tần Viễn Phương Nông Trường dĩ nhiên cùng Bách Hoa Nông Trường giáp giới. Bách Hoa Nông Trường, quả nguyên hương to lớn nhất Nông Trường. Một ba văn mẫu, diện tích thực sự, quá to lớn. Bách Hoa Sở Riêng Nông Trường đã đổi tên, gọi là Bách Hoa Cùng Trung Nông Trường. Quách sinh hoạt làm cái kia cùng trung nông trường áp thế nào rồi? Trần Viễn hỏi. Đã ra thị trường Trần Tiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, nói rằng. Nhanh như vậy. Có thể không? Ra thị trường nhanh nửa tháng, mấy ngày trước, bạch hoa nông trường bên kia còn làm cái cây ăn quả nhận nuôi sống động muốn mời ta đi hỗ trợ tuyên truyền, ta không đi. Trần Viễn cùng bảo bảo, từ Quảng Tây sau khi trở lại, ngày hôm qua vẫn là lần thứ nhất đi ra ngoài bảo thạch nông trường. Trước đều ở nhà làm phân bón. Trải qua bách hoa nông trường bên ngoài, Trần Viễn nhìn một chút trong nông trường. Trong nông trường, thật giống không có quá cái gì biến hóa lớn. Muốn nói có biến hóa, chính là vườn sầu riêng bên trong cỏ dại, nhiều. Cửa lớn mang theo một ít màu đỏ tranh chữ, còn có một cái nữ minh tinh biển rộng báo. Bách hoa cùng chung nông trường, xin mời nữ minh tinh đại ngôn. Trở lại bảo thạch nông trường, Trần Viễn vì là bảo mụ sắp xếp độc căn biệt thự nhỏ. Là an bài như thế, bảo mụ ở chỗ này ở hai ngày. Sau khi về thật xa mới bồi ông bà, bảo bảo lưu lại giúp mẹ thu thập gian nhà, trong phòng đồ dùng trong nhà, đều là từ lục thành hoa viên phá trở về. Bên kia hai gian nhà đồ dùng trong nhà tất cả đều phá trở về, đem trong nông trường còn lại biệt thự nhỏ, tất cả đều trang trí một lần. Có chút nhỏ biệt thự bên trong còn có tập thể dục dụng cụ. Mẹ, ở nơi này được rồi. Bảo thạch nông trường biệt thự nhỏ, tất cả đều là một phòng một phòng. Ta cùng Trần Viễn ở nhà, cũng chỉ có một cái phòng ngủ. Bảo bảo nói, được, ta nghỉ về nhà, coi như làm là nghỉ phép. Bảo mụ nói, Trần Viễn xem xem thời gian, mẹ, ta muốn đi vườn nho. Nhưng bảo bảo bồi ngại khắp nơi đi dạo. Được, bận điệu ngươi đi. Bảo mụ nói, Trần Viễn bước đi trở lại, đi trái rửa lâm đường dành cho người đi bộ, cùng Trần Tiểu đồng thời. Bánh hoa cùng Trung áp thế nào? Trần Viễn hỏi, Trần Tiểu nhún nhún vai, rất cay gà. Hả? Quách sinh hoạt tuy rằng mời mình tinh đại ngôn. Nhưng thật giống không nỡ tiền quảng cáo, chỉ là ở tiệm tọc lên mở rộng. Kính xin rất nhiều út chủ, video chủ mở rộng. để cử hiệu quả, nên không lý tưởng. Ta cũng đào loạt một cái bách hoa cùng chung nông chứng áp người ở phía trên, rất ít Trần Tiểu nói lấy điện thoại di động ra, mở ra ác. Trần Viên nắm qua tay máy, mở ra vào xem xem, một cái rất đơn sơ ác, so với câu hữu nhà, còn đơn sơ rất nhiều. Bên trong công năng cũng không nhiều, một cái bách hoa nhà, bên trong có thể bình luận nhắn lại. Làm cho theo sẽ bạ gần như Cũng chỉ có hơn 1.000 điều nhắn lại Một cái cây ăn quả nhận nuôi Trần Viễn mở ra đi vào nhìn một chút Nhận nuôi cây sầu riêng Năm thứ nhất, năm trăm nguyên Hiện tại cây sầu riêng, quý Hai năm sinh ba năm sinh cây sầu riêng Giá cả vượt qua năm trăm nguyên Sống một năm mầm cây nhỏ Cũng ở trăm nguyên tả hữu Năm trăm nguyên một viên Đây là bách hoa trong nông trường đã trồng tốt cây sầu riêng Năm thứ nhất năm trăm nguyên Sau này hàng năm mỗi cây hai trăm nguy Chương 317, cùng chung thôn trang. 500 nguyên một viên, sau này hàng năm mỗi viên cây sầu riêng 200 nguyên. Muốn nhận nuôi cây sầu riêng có thể bình thường nở hoa kết quả, ngược lại cũng không tồi. Có thể sầu riêng trông trọn, 07, 8 năm, trên căn bản rất khó kết quả. Chủ yếu là cây sầu riêng sinh trưởng quá chậm. 7, 8 năm mới kết quả, thậm chí 10 năm, mười mấy năm mới sẽ kết quả. Cái kia đưa vào, cũng quá lớn hơn. Hiện tại nhận nuôi cây ăn quả người. Có thể kiên trì nhận nuôi 10 năm. Lại nói, kiên trì nhận nuôi 10 năm. Các loại muốn kết quả thời điểm, xuất hiện cái gì biến động. Cây ăn quả nhận nuôi chuyên khu, sầu riêng. Cấp 1, 6 số 351 cây sầu riêng. Dĩ nhiên nhận nuôi đi ra ngoài nhiều như vậy cây sầu riêng. Cảm giác, không khoa học. 6.351 viên cây sầu riêng nhận nuôi đi ra ngoài. Có nhiều người như vậy nhận nuôi cây sầu riêng. Sầu riêng quý A chỉ cần có thể kết quả. 200 nguyên 1 năm. Sản xuất 10 cân sầu riêng liền không thiệt tỏi. Một thân cây, sản xuất 10 cân sầu riêng, không khó đi. Trân Tiểu nói, khả năng, cũng có chô vô ít đi. Đây chính là hố tiền. Trân Tiểu cười nói, bánh hoa nông trường không chỉ có sầu riêng nhận nuôi, mặt sau còn có thể đẩy ra cùng chung thôn trang. Có người nói, đã ở xin hạng mục. Cùng chung thôn trang. Sẽ xây dựng rất nhiều nhà loại kia cùng chung thôn trang. Cùng chung thôn trang, Internet một tra liền biết rồi. Cũng là hiện tại lưu hành cùng chung hình thức Nhưng Bách Hoa trong nông trường không có kiến trúc Muốn kiến cùng chung thôn trang Liền muốn xin rất nhiều kiến trúc thổ địa Ừm Chính là cùng chung thôn trang Quách sinh hoạt Thật biết chơi trần tiểu đều hối hận lúc trước Không có đem tiểu tiểu công ty sáp nhập đến Bách Hoa đầu tư công ty Cùng chung thôn trang A Hạng mục này chỉ cần bắt được phê văn Đơn giản thao tác một hồi Liền có thể biến thành bất động sản hạng mục Nhưng muốn bắt đến cái kia phê văn Nên không dễ dàng Trần Viễn ở Nam Đảo chưa từng thấy những khác cây sầu riêng, nhưng ở Internet xem qua. Hơi lớn cây sầu riêng, trên một cái cây nhiều nhất 20, 30 cái sầu riêng, bình quân trọng lượng 4, 5 cân. Từ trong video xem, một mảnh mấy chục viên vườn sầu riêng, cũng không phải là mỗi viên cây sầu riêng đều kết quả. Mặc dù những kia rất lớn cây sầu riêng, nở hoa rồi, mọc ra sầu riêng nhỏ. Nhưng này chút sầu riêng nhỏ chưa trưởng thành, liền đều rơi hết. Một mảnh mấy chục viên cây sầu riêng có gần một nửa cây sầu riêng, một gốc cây thành thuộc sầu riêng không có, cũng là bình thường. Nam đảo sầu riêng trồng chợt nhiệt độ rất cao, đặc biệt ở Đình Châu. Đình Châu sầu riêng hương giống căn cứ, có hay không đi tìm ngươi? Trần Tiểu Hỏi. Đi tìm. Đình Châu sầu riêng hương giống căn cứ, tên đầy đủ Đình Châu Quả Nguyên Hương sầu riêng trồng chợt công ty trách nhiệm hữu hạn, nắm giữ thổ địa diện tích 6770 mẫu, chủ yếu nghiệp vụ là sầu riêng mầm gây giống, sầu riêng trồng trọt. Ngay ở Bạch Hoa nông trường đối diện Cũng chính là đi ra ngoài bảo thạch nông trường bên tay phải. Trân Tiểu nhìn một chút Trân Viễn, muốn nói lại thôi. Nói đi. Trân Viễn nói. Công ty bọn họ cũng tìm tới chúng ta, kéo đầu tư. Trân Tiểu gãi đầu một cái, nói. Trân Viễn nhún nhún vai tìm công ty của các ngươi đầu tư. Ừm. Công ty bọn họ lão bản đi tìm ta, muốn mua thanh mục nông trường sầu riêng mầm. Cao áp mầm. Cùng chết cành cành. Trân Viễn xoa xoa chót mũi, cười nói. Bọn họ thậm chí đồng ý nhường ra 30% cổ phần cho ta. Có điều này 30% cổ phần, không phải tặng không, là có điều kiện. Còn điều kiện gì, liền không nói. Ngược lại muốn bắt đến cái kêu 30% cổ phần, rất hà khắc. Cùng bách hoa nông trường không giống nhau, đình châu quả nguyên hương sầu riêng trồng trọt công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một nhà chân thật ưng giống, sầu riêng trồng trọt công ty. Công ty bọn họ có rất nhiều kỹ thuật viên, đều là nhiệt đới cây ăn quả nghiên cứu nhân viên kỹ thuật ở Nam đảo khai phá sầu riêng, trên thực tế có thể nói là khai phá một mảnh lăng hải. Sản xuất sầu riêng coi như phẩm chất rất kém cỏi, nhưng chỉ cần vẻ ngoài không sai, đều có thể dùng tương đối cao giá cả bán ra. Trần Viễn mục đích cuối cùng, nhưng là phải trở thành sầu riêng đại vương nam nhân. Toàn bộ Nam đảo, liền Trần Viễn hiểu rõ, nhất khả năng thành sự sầu riêng nông trường, chính là đỉnh châu quả nguyên hương sầu riêng trồng trọt công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng công ty này cũng đối mặt vấn đề tài chính đầu tư sầu riêng sản xuất chu kỳ quá dài hơn nữa nếu như mầm không có chọn xong lại nghĩ sửa cũng chính là đổi loại chiết cảnh đợi được có sản xuất liền lại muốn ba năm năm sau ở nam đảo trồng trọt sầu riêng nam đảo tỉnh tiết kiệm nông khoa viện đều nghiên cứu mấy chục năm vẫn không có ổn định thích hợp diện tích lớn mở rộng sầu riêng chủng loại có rất nhiều muốn đầu tư sầu riêng công ty đi tìm trần viễn đình châu nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu nông khoa viện những quốc gia này đơn vị cũng đi tìm Trần Viễn. Liên tình huống bây giờ xem, toàn bộ nam đảo ổn định nhất cùng thành thuộc vườn sầu riêng, chỉ có Thanh Mục nông trường vườn sầu riêng. Trần Tiểu há miệng. Trần Viễn vuốt một cái đầu của nàng, Thanh Mục nông trường cây sầu riêng, chiếc cảnh, cao áp ẩm. Ngươi muốn? Trần Tiểu hai tay ôm quyền, toàn bằng đại ca làm chủ. Cút Trần Viễn cho lôi đến. Trần Tiểu cười hắc hắc nói, có Thanh Mục nông trường loại nguyên, ca. Ngươi tại sao không chuyên tâm làm sầu riêng nông trường? Cây sầu riêng dài đến quá chậm. Trần Viễn nói Lão Viễn Phương nông trường vườn thanh long bên trong trồng trọt rất nhiều cây sầu riêng năm ngoái cao áp mầm năm nay di cắm di cắm hơn nửa năm cũng cho dùng qua thanh mục linh dịch nhưng tổng thể mọc, bất tận nhân ý bình quân mỗi cái cây mới cao lớn lên nửa mét không tới muốn ra tốc sinh trưởng, phải dùng càng nhiều linh dịch ham nhiều nhai không nát hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền kinh doanh tốt bảo thạch nông trường Viễn Vương nông trường Còn sầu riêng nông trường, sau này hay nói. Ta lo lắng thanh mục nông trường sầu riêng loại nguồn gốc đi ra ngoài. Chết cành một thân cây, chỉ cần một gốc cây nụ mầm điều. Một thân cây, có rất nhiều nụ mầm điều Trần Tiểu nói, kỳ thực, có lúc cùng người hợp tác, cũng không cái gì không tốt. Trần Tiểu chính là không rõ ràng tình hình thực tế, nàng cảm thấy, Trần Viễn điều chế loại kia dịch dinh dưỡng, cũng là không có gì gây gớm. Dù sao, Trần Viễn quản lý nông trường, mỗi một cái đều là bất kể thành phẩm đưa vào. Đưa vào nhiều, sản lượng cao, liền rất bình thường. Như lão viên phương nông trường vườn thanh long, mặc dù là nam đảo đỉnh cấp. Nhưng cùng lão viên phương nông trường gần như vườn thanh long, ở nam đảo, cũng có mấy cái. Hơn nữa cái kia mấy cái vườn thanh long đều là lớn viên, ngàn mẫu trở lên thì có 3 cái. Khác biệt, thật giống. Viên phương nông trường thanh long, sản lượng siêu cấp cao. Nhưng cụ thể số liệu, Trần Tiểu không rõ ràng. Viên phương nông trường châu ở nơi nào, Chu Văn làm hoa quả chọn mua hắn rõ ràng nhất, Viễn Vương Nông Trường không chỉ chỉ là Nam đảo đỉnh cấp, nếu như khống chế sản lượng, chính là thế giới đỉnh cấp. Sản lượng càng cao, phẩm chất càng kém. Viễn Vương Nông Trường thanh long, phẩm chất cao, sản lượng cao hơn nữa. Chủ yếu nhất chính là sản lượng, siêu cấp cao sản lượng. Viễn Vương Nông Trường thanh long, chỉ cần giảm thiểu sản lượng, liền có thể tiến một bước nâng phẩm chất cao. Trần Tiểu không làm cho mua, liền cảm thấy Viễn Vương Nông Trường thanh long, từ phẩm chất tới nói, cùng mấy cái khác nổi danh vườn thanh long. Không thể làm gì khác hơn là một tí kẹo như thế mà thôi. Trần Viễn không muốn nói cái đề tài này. Thanh mục nông trường cây sầu riêng cành, chạy đi ra bên ngoài cũng không có gì. Bọn họ cầm, căn bản là chiết cành không hoạt. Liên quan với những này, Trần Viễn đã từng làm rất nhiều thí nghiệm. Còn có, liền ngay cả cao áp sầu riêng mầm, có thể trồng sống. Nhưng không có thanh mục linh dịch tầm bổ, trồng sống, cũng chưa trưởng thành. Lao viễn phương nông trường liền có rất nhiều không có linh dịch lần thứ hai tầm bổ cao áp mầm. Trong hơn nửa năm, hãy cùng dừng sinh trưởng giống như Đúng rồi, công ty của các ngươi có bao nhiêu trong sổ sách tài chính? Trần Viễn hỏi Rất nhiều Trần Tiểu đầu ngón tay nhẹ nhàng đút cằm, cười nói Tính cả tích hàng, cùng vẫn không có hấp lại tài chính, có gần 2.000 vạn Nay vẫn là trả lại ngân hàng cho vay sau khi tiền Trước mua chu văn công ty tìm ngân hàng cho vay, khoản tiền kia đã toàn bộ trả hết nợ Năm nay lợi nhuận vượt qua 60 triệu Nhiều như vậy Trước giữa sân buôn bán lớn hoạt động Khấu trừ chia hoa hồng sau, công ty bắt được lợi nhuận thì có hơn 900 vạn. Dựa lớn bán sau khi còn bán cây đu đủ, chuối tiêu. Chính là ngươi cùng bảo bảo đi Quảng Tây đoạn thời gian đó. Trần Tiểu nói, hơn 2.000 vạn, cũng không nhiều. Công ty tài sản cố định tăng cường. Đi tới Tiểu Tiểu nơi ở, Trần Viễn ở ven đường hái được cái trái dừa nói, sầu riêng nông trường, tạm thời xem ra chính là một cái hố. Đừng đầu tư. Nhưng nếu như có khối lớn thổ địa, đúng là có thể lưu ý. Ân, hành. Cái kia đình châu sầu riêng ươm giống căn cứ, liền từ chối bọn họ. Đầu tư bao nhiêu, chứng nhiều thiếu cổ phần. 3.000 vạn, 30% cổ phần. Có khác biệt yêu cầu. Trần Viễn hỏi. Đình châu sầu riêng ươm giống căn cứ, 30% cổ phần, 3.000 vạn. Vẫn là, rất giá trị. Cái công ty này có ươm giống nghiệp vụ. Hơn nữa ươm giống khu còn rất lớn. Nam đảo sầu riêng trồng trọt nhiệt độ khá cao. Sầu riêng mầm nhưng cũng nói không chừng. Bởi vì thanh mục nông trường sầu riêng sản xuất, Nam Đảo giấy lên sầu riêng trồng trọng nhiệt. Nam Đảo vốn là có rất nhiều sầu riêng vườn ương, mặt khác những khác vườn ương, cũng có thể có thể đi vào chia một chén canh. Sầu riêng mầm hiện tại giá cả rất đắt, nhưng sau đó giá cả, thật không nói tốt. Không có. Trần Tiểu nhún nhún vai, nắm giữ 30 cổ phần, đồng thời, liền muốn chia sẻ 30% nợ nần. Loại cỡ lớn mới lập nông trường, không nợ nần, hầu như không có. Vậy còn là tùy tiện chính các ngươi. Ngược lại tiểu tiểu công ty là chính các ngươi công ty, theo ta. Không có quan hệ gì. Trần Viễn cười ha ha cười, lấy xuống một chuỗi trái dựa, theo Trần Tiểu phất phất tay. Trần Tiểu một mặt phiền muộn đuổi theo, ca, hỗ trợ nắm cái chủ ý đi, đình châu sầu riêng ơm giống căn cứ, đến cùng có đáng giá hay không đến đầu tư. Trường 318, gia đình quần. Trở về nhà thay quần áo khác, lúc đi ra Trần Tiểu vẫn còn ở đó. Ai? Chờ chờ ta. Trần Tiểu đuổi theo Trần Viễn, ngồi vào hai tòa tiểu khả ái ghế lái phụ vị. "Làm gì? Cùng ngươi tâm sự." Trần Viễn phát động xe, liên quan với tiểu tiểu chuyện của công ty, Trần Viễn thật không tâm tư phản ứng, các người bán hoa quả liền chuyên tâm bán hoa quả, thiếu đúc kết chuyện khác. "Công ty chúng ta có thể tưởng tượng tương lai có thể ra thị trường." Trần Tiểu nói, đa nguyên hóa đầu tư, hình thành một cái hoàn chỉnh sản nghiệp dây xích. "Ra thị trường, rất nhiều công ty đều muốn ra thị trường." Ra thị trường chỗ tốt có rất nhiều, nhưng muốn ra thị trường cũng rất khó khăn. Trần Viễn xưa nay không nghĩ tới nông trường của chính mình ra thị trường, đối đầu thị mang đến đúng lúc nơi hiểu rõ, cũng đã biết có thể tài chính. Thuận tiện cổ phần giao dịch, thu rất khá tuyên truyền cơ hội. Đem xe mở lên đường cái, Trần Viễn nói, chuyện tương lai, ai cũng không nói ra được rõ ràng. Ta lại không hiểu đầu tư, ngươi hỏi ta, trắng ngủ. Trần Tiểu suy nghĩ một chút, nói, ta chính là muốn biết, sầu riêng nông trường có thể hay không đầu tư. Đầu tư chuyện này, càng sớm vào sân, càng tốt. Tiền đề là thật có thể làm hạng mục Nguy hiểm rất lớn. Đầu tư sầu riêng nông trường, không phải là không thể đầu tư. Chỉ là cái này nguy hiểm, rất lớn, hơn nữa đầu tư, muốn rất lâu sau đó mới có thể nhìn thấy tiền lợi, tốt nhất đừng đầu tư sầu riêng. tương lai ngươi sẽ đầu tư sầu riêng sao? Không biết. Có cơ hội kiểm lầu, liền đầu tư. Không có cơ hội kiểm lầu, thì thôi trần viễn người này. Dã tâm lớn, cũng không lớn. Đã có bảo thạch nông trường, bảo thạch nông trường toàn bộ dựng thành sau, một năm nhỏ mấy trăm triệu thu vào, hẳn là có. Như vậy, Trần Viễn cũng đã rất thỏa mãn. Một năm kiếm lời mấy cái ức, đây là rất lớn một khoản tiền. Phải nói, vẫn là rất ổn định tiền lời. Một khoản tiền lớn như vậy, Trần Viễn cũng không biết phải như thế nào mới có thể hòa cho hết. Một năm kiếm lời mấy cái ức, cùng một năm kiếm lời mười mấy ức, đối với Trần Viễn tôi nói, đều không khác mấy. Trần Viễn nghĩ tới làm sầu riêng đại vương, nhưng này là phải đợi cơ hội. Cơ hội này, sẽ có hay không có? Chuyện sau này, ai cũng không biết. Trần Viễn đã nghĩ chuyên tâm ở trước mắt công tác, trước tiên kinh doanh quản lý tốt trên tay sản nghiệp. Cái gì đều muốn làm, quay đầu lại, khả năng một chuyện cũng làm không được. Trần Viễn nhìn Trần Tiểu một chút, ta muốn xen vào Lý Bảo Thạch Nông Trường, sau đó còn muốn phụ trách viễn phương Nông Trường, muốn bận tâm sự tình, đã nhiều lắm rồi. Ồ, kỳ thực. Nông trường nhỏ thời điểm, muốn Trần Viễn bận tâm nhiều chuyện. Thì như thanh mục nông trường, lão viễn phương nông trường thời điểm. Khi đó, mỗi ngày muốn bận biểu sự tình mới nhiều. Đến bảo thạch nông trường cấp bậc này, muốn Trần Viễn bận tâm sự tình, trái lại không nhiều. Nhưng tất cả mọi chuyện, vẫn phải là nhìn chằm chằm, nhìn. Trần Viễn trước tiên đi vườn nho bên trong chuyển động. Quả nho mọc rất tốt, trên giá, mang theo một chuôi xuyên sửa tua, trải quả sau quả nho. An Thành Bình quản lý số một khu vườn. Quả nho tua lưu nhiều nhất. Mỗi mét vuông lưu lại 5, tám tua. Hơn nửa tua, lưu lại khá lớn. Thành thuộc sau, mỗi tua trọng lượng nên ở 3 cân trở lên. Trên giá quả nho tua, lít nha lít nhít. Đây là có thể lưu lại quả nho tua, đều lưu lại. Số một khu vườn, cũng phân là thành mấy cái đẳng cấp. Cấp trưởng Thuận, Quan Bằng Phi, bọn họ lưu quả nho tua muốn thiếu một ít. Cấp 1, Bảo Thách Cấp, Vương Sư Phụ ở Quản lý. Cấp 2, Đơn giản trải quả, sửa quả hình. Trải quả hạ. Trước đây định, mỗi mẫu sản lượng 4.000 cân. Cấp 3, đơn giản trải quả, sửa quả hình. Trước đây định, mẫu sản lượng 5.000 cân tả hữu. Cấp thứ 4, theo đuổi to lớn nhất sản lượng. Sau đó xác định 5 cái khu vườn, vương sư phụ quản lý một cái bảo thạch khu vườn. Còn lại chính là an thành bình bọn họ quản lý. Cho bọn hắn quyền hạn lớn nhất, tranh thủ làm to lớn nhất giá trị sản lượng. Vì lẽ đó, trừ bảo thạch cấp, cái khác khu vườn không có định ra những khác yêu cầu liên làm to lớn nhất giá trị sản lượng quả nho sản xuất Trần Viễn là cái tay mơ cốc trưởng thuận bọn họ khu vườn vẫn là vương sư phụ bọn họ chỉ đạo nhưng cũng nghe theo cốc trưởng thuận ý kiến của bọn họ đông lưu nhiều lắm hậu kỳ quản lý độ khó liền lớn mùa đông còn sẽ đối mặt vấn đề thiếu nước Trần Viễn cùng vương sư phụ chi trước định ra mục tiêu mẫu sản vật cân hoặc là càng nhiều cái này sản lượng vương sư phụ chính mình cũng không có lòng tin Trần Viễn cũng không có quá nhiều tự tin Vì là bảo hiểm để cũng vì cân bằng nguy hiểm. Cốc trưởng thuận bọn họ khu vườn, lưu tua không giống nhau. Mỗi mét vuông 3, 6 tua. Lưu tua, cũng là cắt đi tua sao, phân sao. Cũng trải quả. Muốn cao sản, liền muốn nhận nguy hiểm lớn, đưa vào càng nhiều tinh lực. An thành bình khu vườn, là rất sao mạo hiểm. Nhưng vì mẫu sản vạn cân, mạo hiểm, liền mạo hiểm đi. Ngược lại là năm thứ nhất lớn sản xuất, cũng phải làm ra đa dạng thử nghiệm số một khu vườn tuy rằng mạo hiểm có thể nhìn một chút số một khu vườn cây nho mọc rõ ràng so với những người khác khu vườn thân thiết liền cây nho mọc cùng bảo thạch cấp khu vườn gần như trải quả công tác nhanh phải hoàn thành chỉ còn dư lại cuối cùng hơn trăm mẫu an thành bình tới đây một chút trần viễn hô an thành bình cùng cốc trường thuận mấy người bọn hắn ngồi ở dâm mát địa phương hút thuốc nghe được trần viễn tiếng la chậm chậm đi qua lập tức sẽ thi quả phân các ngươi kế hoạch một thân thuê Cho bao nhiêu phân bón? 20 cân. An Thành Bình nói, sửa canh thời điểm bón quả một lần nặng phân 20 cân quả phân, nên đầy đủ. Ân, số một viên lưu quả nho tua nhiều, có thể thích hợp nhiều cho một ít phân bón. Biết. Thông thường, sản lượng cao vườn nho, một năm phải cho phân bón lót 5 tấn tả hữu. Mà hai mùa vườn nho, cho phân bón càng nhiều. Thời gian đã không còn sớm, ở vườn nho bên trong bận rộn công nhân lần lượt kết thúc công việc. Trần Tiểu nhận được sở phương điện thoại. Làm cho nàng đi một chuyến công ty, Trần Viễn liền lái xe về nhà, đem xe giao cho Trần Tiểu. Bảo Bảo cùng Bảo Mụ ở nhà làm cơm, nhanh làm tốt, chính nói cho Trần Viễn gọi điện thoại. Ăn cơm, nhanh đi tắm rửa tay. Bảo Bảo nói. Trần Viễn đi vào nhà bếp, mẹ. Ai? Bảo Mụ cười đáp, chính đang thành canh. Bí đào con sò canh. Trong nhà trong tủ lạnh có tốc đông con sò, muốn ăn thời điểm, lấy ra làm canh, đặc biệt ngon. Làm được trên bàn ăn, Bảo Bảo nói. Ngươi ngày mai đi sao? Đi đâu? Tân Cảng. Đi Tân Cảng làm cái gì? Trần Viễn hỏi. Tân Cảng, Lăng Thủy Tân Cảng, một cái làng trài. Nơi đó có rất nhiều cá sếp. Còn có một cái cảng cá, câu cá, nấu cơm giã ngoại. Bảo Bảo cho Trần Viễn gấp một miếng thịt. Ngươi không nhìn hệ chặt sao? Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt. Hệ chặt trên có cái gia đình quần. Trong đám, Trần Viễn hết thể thân thích đều ở, nhị thúc bọn họ, cậu bọn họ. Tiểu Di một đại gia, Phong gia gia, Khang gia gia. Bình thường đại gia đều ở trong đám tán gẫu, hẹn bài, hẹn du lịch. Có chuyện gì cũng sẽ ở trong đám thông báo. Trần Viễn lật xem một lượt quần tán gẫu, bảo mụ cũng ở trong đám, ngày hôm nay mới vừa thêm tiến vào, còn ở trong đám phát ra cái 500 khối bao lì xì lớn. Chương 319, bảo bảo ai nện. Trần Viễn lôi một hồi quần tán gẫu, biểu hiện đến đề tài bắt đầu địa phương. Ngày mai đi tân cảng thôn câu cá, có người đi sao? lão khang khang ra ra khởi sướng đề tài tiểu bảo trở về gọi tiểu bảo đồng thời lão phong tiểu bảo là ai hùng lão đại trần viễn cầu bảo bảo mẹ lão phong ngày mai câu cá đi gọi viễn lão biểu đồng thời trương phúc duệ nướng nấu cơm giã ngoại hiện tại thời tiết mát mẻ đi ra ngoài câu cá rất tốt trần tiểu gọi bà thông gia cùng đi bà thông gia thêm quần sao trần mẹ ngưỡng âm ngày mai vài điểm mấy giờ trương sư phó Tiểu di phu, trước tiên hẹn người, xem xem ngày mai sắp xếp như thế nào, Lão khang. Sau đó, bảo mụ tiến bảo quần. Cho chuyện ngày mai du lịch sự tình, phát ra cái bao lỉ xì lớn. Ngày mai đi ra ngoài chơi sao? Bảo bảo nhìn Trần Viễn. Đi Trần Viễn nói, rất lâu không có tập thể hoạt động. Ra ra bọn họ mỗi ngày đều ở quần di ô bài. Bảo mụ ăn khối bí đao, trong đám, thường thường nóng như thế nhau sao? Tình cờ, có liên hoan thời điểm sẽ ở trong đám thông báo. Ăn cơm xong, Trần Viễn muốn ngủ trưa. Bảo Bảo cùng Bảo Mụ không có ngủ trưa quen thuộc, vì là không quấy rầy Trần Viễn ngủ, các nàng đi tới Bảo Mụ hiện tại ở biệt viện nhỏ. Cái này nông trường thật to lớn, hoàn cảnh cũng tốt, thiết kế quy hoạch cũng không tệ. Đặc biệt nơi này rừng chân khu, một căn căn nhỏ phong ốc, đều rất tinh xảo Bảo Mụ cùng Bảo Bảo tản bộ trái dừa lâm, nói đều là Trần Viễn làm. Nơi này trái dừa lâm cũng là Trần Viễn khiến người ta trồng, những này trái dừa đều rất tốt ăn, ngọt ngào. Hái mấy viên trở lại nếm thử. người bên kia cũng có. Chờ một lúc hái. Mẹ, ta vẫn luôn rất muốn ngươi, ngươi sau đó rảnh rỗi phải được thường trở về. Được rồi. Bảo mụ cười cận, chờ ngươi ba trước khi rời đi duyên bộ đội, ta cũng là theo trở về. Bảo ba ở tuyến đầu bộ đội mười mấy năm. Vốn là, nhiều năm trước liền nên trước khi rời đi duyên bộ đội. Nhưng mỗi lần nói muốn rời khỏi. Bộ đội sự tình, khó nói, rất nhiều chuyện là cần bảo mật. Mặc dù với người nhà Đến Bảo Mụ nơi ở Bảo Bảo đi nhà bếp cầm dao Cùng ghế, đi ra chém một chuỗi trái dừa Mang về nhà, cùng Bảo Mụ cùng uống nước dừa Hai mẹ con này Đi chung với nhau Giống như một đôi chị em gái Bảo Ba cùng Bảo Mụ ở bộ đội nhận thức Mến nhau, ở bộ đội kết hôn Bởi vì vị trí bộ đội vấn đề Bảo Bảo rất nhỏ hãy cùng nàng ông bà sinh hoạt Bảo Mụ cùng Bảo Bảo ở chung Xem ra, thật không giống mẹ con Càng như là tỷ muội Cùng Trần Viễn ở chung thế nào? Các ngươi có hay không cãi nhau? Bảo Mụ hỏi. Có Bảo Bảo gật gù Ê! Bảo Bảo xoay mặt nở nụ cười, không có rồi. Chúng ta không cãi nhau. Chúng ta rất tốt. Trần Viễn thực sự là rất tốt, gả cho nàng, không thiệt thòi. Bảo Mụ nhẹ gõ nhẹ một cái Bảo Bảo đầu, cười, cái gì a Trần Viễn đối với ta rất tốt, ý thuận tuyệt đối, kì hì. Đối với ông bà cũng rất tốt Bảo Bảo ruột cổ một cái, cười, đúng rồi. Trong nhà đều là ta ở quản tiền. Chính là, hắn muốn xen vào ta dùng tiền, đặc biệt phiền. Bảo bảo lại đã trúng mẹ một cái bảo hạt rẻ, mặc kệ ngươi, ngươi muốn lật trời. Ngươi ngày hôm qua nắm túi sách, mặc quần áo, một bộ hạ xuống, không được mười mấy vạn A. Bảo mụ tức giận nói, vấn đề này, bảo mụ ngày hôm qua đã nói bảo bảo. Ta bình thường không như vậy dùng tiền. Mặc kệ có bao nhiêu tiền, thiếu mua hàng xa xỉ. Như vậy quý quần áo, bảo bảo, ngươi mua thời điểm không đau lòng biết rồi ngươi ngày hôm qua đều đã nói ta bảo bảo hút một hơi nước rửa sợ ngươi không biết ghi nhớ bảo mụ nghiêm khắc mạnh mẽ giao huấn bảo bảo dòng dã một cái buổi trưa hai giờ chiều qua trần viễn ngủ trưa vừa tỉnh ngủ lấy điện thoại di động ra mặt trên có bảo bảo vài cái tin nhắn cứu mạng a ta gọi điện thoại cho ta còn đang ngủ đây lớn đầu heo ta sắp bị mẹ phiền chết rồi ô ô ô tỉnh ngủ không có a nhanh gọi điện thoại cho ta Trần Viễn buồn cười nhìn tin nhắn, đây là làm sao? Này, bảo bảo. Lao công A, người rốt cục tỉnh ngủ. Ừm. Người làm sao? Buổi chiều có cái gì sắp xếp? Bảo bảo hỏi. Không cái gì sắp xếp. Người bồi tiếp mẹ ta. Ta đến tới phòng làm việc. Này. Trần Viễn cút điện thoại, lười biếng rỗi người rời giường. Tỉnh ngủ vừa cảm giác tinh thần tốt, đến trong tủ lạnh nắm hai cái da vàng trái dựa, trang túi áo bên trong, mở ra xe, thẳng đến văn phòng. Bảo bảo cùng bảo mụ chính đang hướng về văn phòng đi đến, nhìn thấy Trần Viễn, bảo bảo một mặt hung quang, mạnh mẽ trừng mắt Trần Viễn. Nàng bị mẹ nói thảm. Nhưng Trần Viễn gọi điện thoại, chính là cầu cứu. Mẹ, bảo bảo Trần Viễn hô. Ai? Bảo mụ đáp, lại nhẹ nhàng gõ bảo bảo sỏ náo một hồi. Bảo bảo một mặt phiền muộn, nhìn nàng lộn sổ tóc, không biết bị gõ bao nhiêu lần, vẻ mặt đưa đám, nhưng đối với Trần Viễn, nhưng là rất hùng. Ngươi đến văn phòng làm gì. Nhìn một chút tháng trước chi tiền lương đơn. Trần Viễn vẻ mặt khó hiểu, này bà bảo, bảo, phát cái gì hỏa? Không để ý tới nàng. Đi tới văn phòng, Trần Viễn ôm ra một đống cặp văn kiện, tháng trước sổ sách, có chút văn kiện cần Trần Viễn ký tên, chủ yếu là phân tổ công tác báo cáo. Những công việc này báo cáo, An Thành Bình, Cốc Trường thuận bọn họ đều có. Vương sư phụ cũng sẽ viết công tác báo cáo. Đồng thời, còn có triệu bằng vũ công tác báo cáo. Những này báo cáo, Bảo Thạch nông trường công tác báo cáo. Vương sư phụ sẽ trước tiên xem một lần, mặt trên còn có vương sư phụ lời chú giải. Các loại trần viễn ký tên, lưu chữ, này bộ phận không đáng kể. Chủ yếu là Viễn Vương nông trường đưa tới văn kiện, Trần Viễn đến ngâm nghĩa cẩn thận. "Mẹ, cái này văn phòng, đẹp đẽ đi." Bảo Bảo mang theo bảo Mụ đi vào. "Đẹp đẽ." Trần Viễn đứng dậy cho bảo Mụ mở ra cái trái dừa. "Mẹ, ăn trái dừa." "Vừa nãy ở nhà ăn qua, chính ngươi ăn." Bảo Mụ nói, liền muốn lôi kéo Bảo Bảo rời đi. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đừng quay dậy Trần Viễn công tác. Không có chuyện gì, hắn công tác cũng không nhiều. Chúng ta ngồi một lúc. Văn phòng rất lớn, trước sau thông suốt. Mặt sau còn có ban công, ban công bên ngoài cũng là trái dừa lâm. Bảo bảo mang theo bảo mụ đến mặt sau nhìn một chút, sau đó đi tới Trần Viễn bên này, nhìn cái gì chứ? An Thành Bình công việc của bọn họ báo cáo. Trần Viễn đem sổ sách cho phong bảo bảo, nói, hỗ trợ nhìn một chút tháng trước chi ra, tiền lương đơn chủ yếu là tạm thời làm việc tiền lương đơn nhìn có vấn đề hay không không thành vấn đề mấy ngày nay liền muốn phân phát ngân hàng do ngân hàng đại phát tiền lương phong bảo bảo có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tính nhẩm năng lực sức mạnh đặc biệt tính toán giấy tờ trần viễn dùng máy tính xem là cũng không bằng phong bảo bảo tính nhẩm nhanh vẫn không có phong bảo bảo tính được là chuẩn những công việc này không vội vã đi buổi tối xem cũng giống như vậy bảo bảo nói lại chịu đòn trần viễn cười trên sự đau khổ của người khác cười Hai ba lần lượt xem An Thành Bình công việc của bọn họ báo cáo. Lại nhìn kỹ lên triệu bằng vũ đưa tới văn kiện. Viễn phương nông trường đại kiến thiết, hết thẻ chi ra, đều phải trần viễn bên này ký tên con dấu sau, mới có thể từ tài vụ nơi đó nắm tiền. Viễn phương nông trường ký túc xá gọi thầu, nhà kho gọi thầu, con đường gọi thầu những này đều đi ra, mặt sau liền lại là một lớn chi ra. Trường 320, bị lải nhải sợ. Cuối tháng ngày cuối cùng, cầu vẽ tháng. Đặt mua. Đặt mua. Đặt mua. Quý cầu. Nay buổi chiều, Phong bảo bảo liền vu vả Trần Viễn bên người, gọi nàng bồi mẹ đi ra ngoài đi một chút, nàng đều không đi. Nhân bảo mụ đi ra ngoài gọi điện thoại, Trần Viễn hỏi, làm sao? Cái gì làm sao? Gọi ngươi bồi mẹ đi ra ngoài đi một chút. Ta mới không cùng nàng đơn độc cùng nhau. Phong bảo bảo xẹp lên miệng, một mặt hoa nước cùng phiên muộn, sổ sách xem xong, tiền lương đơn cũng không sai. Vật tư kiểm kê đại khái nhìn một chút, không có vấn đề gì. Giữa tháng thời điểm xét duyệt một hồi vật tư Ừm. Phía ta bên này còn muốn bận bịu một lúc Ngươi cùng mẹ đến sắt vách văn phòng ngồi Uống trà Trước người mua cho ta trà cụ bộ Vẫn ở trong phòng làm việc chưa từng dùng Ngươi cũng đã lâu không thấy mẹ Nhiều ở chung ở chung Trần Viễn nói Phong bảo bảo bất đắc dĩ đi mở ra ngăn tủ Ôm ra một cái dương lớn Phong bảo bảo là nhường mẹ thao thao bất tuyệt sợ Bị hấn một cái buổi trưa Còn đã trúng thật nhiều bảo hẳn rẻ Gõ đầu Bảo bảo sau khi rời khỏi đây, Trần Viễn mở ra làm việc lên máy vi tính sách tay, liên hệ Chu Văn. Quan vụ viện mới nông trường, có một số việc Trần Viễn phải cùng Chu Văn nói một chút. Trần Viễn Tiểu Di Phu đi tiểu tiểu công ty nhà xưởng đi làm, làm xưởng trưởng Cũng xuất hiện ở trong video. Tiểu Di Phu, Lao Chu Trần Viễn ở trong video nhấc lên tay, Viễn phương nông trường con đường cùng kiến trúc thi công, thực trả tiền 40%, đúng không quá nhiều. Toàn thể báo giá thấp, trả trước liền nhiều, bình thường. Thì công đơn vị, tại sao không cần trước bảo thạch nông trường thừa kiến mới? Trước thừa kiến mới không có đến cảnh tiêu, bọn họ nhận công trình khác. Yên tâm đi, ta xét duyệt qua đối phương tư chất. Cùng chu văn bọn họ hàn huyên hơn nửa canh giờ, triệu bằng vũ cũng lại đây. Sắt phong bảo bảo mở ra cái dương, lấy ra trà cụ. Là một bộ nghệ thuật uống trà cụ trang phục, có tự động nước chảy khay trà, hiện đại phong cách đơn giản thực mục trà đài. Một bộ trà cụ, còn đưa hai cái thu gom dùng kiến trảng. Nói tới kiến trản. Khả năng rất nhiều người không biết. Diệu biến thiên mụ, danh tự này, nên liền rất nhiều người nghe nói qua. Đưa kiến trản, hiện đại tác phẩm nghệ thuật, cũng rất đẹp. Bảo Mụ ở trong điện thoại cùng Bảo Ba nói chuyện, khai thông video điện thoại, vừa nãy liền ở trong điện thoại cờ trách phong Bảo Bảo một trận. Đây là mở ra video, liền đi tới. Ai, bộ này trà cụ, rất đẹp đẽ. Trong điện thoại ăn mặc Bảo Ba âm thanh. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, này, ba ba. Ai, đang làm gì đấy? bảo mu hỏi